t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín dọn nhà t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín dọn nhà năm trăm hai mươi tám đang thẩm vấn đang xét duyệt hôm sau l ụ c a n lần nữa đi tới tàu d ầ n văn phòng quyết định tàu d ầ n ngồi đang làm việc bàn khác một bên trong tay bưng một chén trà nóng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên l ụ c a n l ụ c a n ngầm đầu nhẹ gật đầu ngữ khí kiên định ừng quyết định lưu lại tàu d ầ n mỉm cười đặt chén trà xuống trong mắt lõe lên một tia vui mừng rất tốt ta tin tưởng năng lực của ngươi lại ở chỗ này đạt được tốt hơn phát huy theo sau l ụ c a n ký tên một loạt văn kiện nói ngắn gọn chính cả hắn phong phú lớn ngay là lưu lại. To đây ọ học c hoạch, cho cuối cùng Chỉ cần lục can có cầm bác mực công bồi bảo bảo nghiệp, điều kiện tiên nghiệp nghiệp liền tới người siềng, dưỡng như hắn năm nay thông thông tháng năm nay hắn trên hắn trình kế quyết phép thể ép sớm Một qua qua vậy sĩ tốt tốt tốt từ vệ. vệ, độ đ là vị. ở là i biến ề n không mất thấy. Đây l văn kiện thảo luận điểm thứ nhất sớm tốt nghiệp văn kiện bên trong điểm thứ hai đó chính là đặc biệt đ ể b ạ n bình thường tới nói giống kinh đô đại phụ thuộc bệnh viện loại quốc gia này đỉnh cấp bệnh viện for cao phó giáo sư đãi ngộ yêu cầu là cực kỳ khắc nghiệt bao quát nhưng không giới hạn trong cầm tới nước tự nhiên quỹ ngân sách hạng mục phát biểu cao chất lượng l u ậ n văn cầm tới cấp quốc gia danh hiệu như là cả nước k ỳ thanh vạn người kế hoạch trường giang học giả trở cho nên đừng nhìn triệu khẩn những n à y phó chủ nhiệm ý sư tại lục can so sánh phía dưới giống như bình bình không có gì lạ d á m vẻ trên thực tế tùy tiện cầm một cái chuyển xuống đến cấp tiếp theo bệnh viện vậy cũng là có thể làm khoa chủ nhiệm thậm chí là ngành học người dẫn đầu tồn tại hiện tại tàu dần đối lục can yêu cầu chính là tái phát một t i ê n cao chất lượng luật văn không sai biệt lắm là liễu diệp đao hay là nạ tủ tử san loại này cấp bậc chỉ cần tiếp tục phát một thiên cao chất lượng luật văn lục an tại năm nay tháng chín khai giảng thời điểm liền có thể trực tiếp cầm tới phó giáo sư cùng phó chủ nhiệm ý sư đái ngộ cụ thể đái ngộ bao quát nghiên cứu khoa học khởi động quỹ ngân sách nhân tài an gia phí nhân tài nhà trọ các loại hậu đã điều kiện đương nhiên văn kiện bên trong còn có nói tới liên quan với phối ngẫu công tác vấn đề tại hợp lý dưới điều kiện đều có thể ưu tiên tiến hành giải quyết rời đi bệnh viện trước đó tàu dần còn cùng lục an nói tới nhan duyện lục an còn như nhan duyện tình huống ta đã biết n g ư ơ i không cần lo lắng bệnh viện sẽ hết sức vì n g ư ơ i cung cấp ủng hộ lục an ngầm đầu hơi kinh ngạc mà nhìn xem tào d â n bí thư ngài biết tào dân nhẹ gật đầu hàn viện trưởng cùng ta đề cập qua các ngươi tình huống tương đối đặc thù cho nên ta cũng cùng trong nội viện thương lượng một chút quyết định phá lệ đem nhân tài nhà trọ sớm phân phối cho ngươi lục an sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng nhân tài nhà trọ đây không phải là cho phó giáo sư trở lên nhân tài đưa vào kế hoạch chuẩn bị sao tào dân cười cười v ố là nhưng bây giờ là cùng ta cùng hàn viện trưởng cà phê chuyện này liền như thế định lục an trong lòng dâng lên một trận cảm kích h á n bội và nói g n tạ tạ thư ký cái này đối ta đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu t à o dân khoát tay náo giọng nói nhẹ nhàng không cần như thế k h á c h khí năng lực của ngươi cùng cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt mà lại nhan duyệt tình huống hiện tại s á c thực cần tốt hơn hoàn cảnh đến tính dưỡng căn này nhà trọ cách bệnh viện rất gần ba phòng ngủ một phòng khách không gian đầy đủ ngươi cũng không cần lo lắng mẹ của nàng tới không có chỗ ở lúc a n nhẹ gật đầu trong lòng thở dài một hơi lúc trước hắn một mực lo lắng nhan duyệt tình trạng cơ thể nhất là mang thai sau tâm tình của nàng cùng thân thể t h y thời đều trở nên càng thêm mất cảm nếu như có thể để cho nhan duyệt mụ mụ tới chiếu cố nàng nhan duyệt trạng thái có thể sẽ tốt một chút hắn không có khả năng một ngày hai mươi bốn giờ đều tại bên người nàng chiếu khán cũng có thể càng an tâm đầu nhập công việc đúng rồi tào dần tiếp tục nói nhà trọ chìa khóa ta đã để cho người ta chuẩn bị xong các ngươi tùy thời có thể lấy đi xem f a c e b o o nếu có cái gì cần điều chỉnh có thể trực tiếp liên hệ hậu cần bộ môn lục an lần nữa nói tạ trong lòng đối lao sư cùng t à o dần lòng cảm kích tràn với nói n ê n lời khách quan với điều kiện khác sớm chuẩn bị tốt phòng ở giải quyết hắn sau cô chi lo đây là để lục an cảm thấy nhất an tâm lục an quyết định lưu tại một viện về sau bệnh viện hiệp hòa viện trưởng trương lượng có thể nói là hối tiếc không thôi nhưng khi hắn nghe nói tào dần cho ra điều kiện sau hắn cũng không khỏi không bội phục tào dần đây là ra một đợt màu a bọn họ tự vấn l ò n g cho lục an điều kiện thật đúng là không nhất định hơn được tào dần trương lượng chỉ có thể mặc mặt thở dài bỏ qua như thế tốt một cái người kế tục ò n như cái khác trong nước đỉnh cấp bệnh viện tại biết đào góc vô vọng về sau chỉ có thể mặc m ặ t cho lục an đưa lên chúc phúc sáng ngày thứ hai lục an mang theo nhan duyệt đi tới nhân tài nhà trọ nhà trọ nằm ở bệnh viện phụ cận một cái cấp cao cư xá hoàn cảnh ưu mỹ xanh hóa suất rất cao chung quanh còn có siêu thị tiệm thuốc chở sinh hoạt công trình phi thường tiện lợi nhan duyệt kéo lục an cánh tay mang trên mặt vẻ mong đợi cùng tò mò nghe nói căn này nhà trọ rất lớn thật sao lục an cười cười nắm chặt tay của nàng ừng ba phòng ngủ một phòng khách mụ mụ ngươi tới cũng có địa phương ở hơn nữa cách bệnh viện rất gần ta đi làm cũng thuận tiện hai người đi vào cư xá thang máy ấn xuống tầng mười lăm cái nút cửa thang máy mở ra sau lục an xuất ra chìa khóa mở ra một số năm trăm linh hai cửa phòng vơ bao cửa lục an cùng nhan duyệt liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn phòng khách rộng rãi sáng tỏ r ơ i ngoài cửa sổ là một mảnh màu xanh biếc cáng n h i ê n c ư xá vườn hoa ánh nắng chiếu vào cả phòng đều lộ ra ấm áp mà thoải mái dễ chịu phòng bếp cùng phòng ăn tương liên thiết bị đầy đủ có thể trực tiếp nổi lửa nấu cơm hai cái phòng vệ sinh phân biệt nằm ở phòng ngủ chính cùng lần nằm bên cạnh thiết kế đến phi thường hợp lý tại tốc đất tốc vàng kinh đô đặc biệt là tại kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện phụ cận nhân tài như vậy nhà trọ xem như đầy đủ xa hoa cùng cao cấp Và, nơi này coi như không tệ nhan d u ệ nhịn không được tán nói trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ lục an cũng cười theo trong lòng cảm thấy một trận nhẹ nhõm đúng vậy à so với chúng ta trước đó mướn phòng ở tốt hơn nhiều mà lại nơi này rất sớm trước đó liền sửa xong rồi hiện tại có thể trực tiếp dọ sách và ở chúng ta không cần lại quan tâm đồ dùng trong nhà hòa g i a điện vấn đề nhan duyệt đi vào phòng ngủ chính sờ lên mềm mại rừng lớn trong mắt l ó e lên một tia thỏa mãn chúng ta ở phòng ngủ chính còn có một cái phòng có thể làm thư phòng hoặc là hài nhi phòng mẹ tới cũng có địa phương ở lục an nhẹ gật đầu đi đến bên người nàng ừ m ta đã cùng mẹ vợ nói qua nàng cũng thật cao hưng có thể tới chiếu c ấ ngươi nhan duyệt tựa ở trên vai của hắn trong lòng sinh ra vô hạn cảm giác thỏa mãn hai người tại trong căn hộ dạo qua một vòng c ẩ n thận t r a xét mỗi một nơi hẻo lánh lục an cùng nhan duyệt đối với nơi này hoàn cảnh cùng công trình đều phi thường hài lòng nhất là cách bệnh viện rất gần điểm này để cho hai người cảm thấy an tâm buổi chiều lục an liền bắt đầu liên hệ công ty dọn nhà bắt đầu dọn nhà chương 530, t r ở về chương thứ ba chương 530, t r trở về chương thứ ba trở, trở về phòng ngày đầu tiên toàn bộ phòng ngoại khoa một bệnh khu nhân viên y tế tại sớm giao ban kết thúc về sau vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay bây giờ lục an tại trên internet lực ảnh hưởng là to lớn hắn có thể trở lại phổ ngoại khoa một bệnh c ù tất cả mọi người cùng có bình yên đặc biệt là hiện tại hoàng kim thiết tam giác trần mặc nhu duệ cùng tào giã ba người khi thấy lục an một khắc này ba người bọn hắn tối thợ dày có thể nói là lao nước mắt tung hành l i ê n ngay cả lý đông vũ nhìn thấy lục an trở về đôi mắt bên trong đều t o á t ra một tia mừng rỡ lao sư ngài không về nữa ta hơi kém đều từ trước trần mặc nhìn xem lục an nửa ngày đụng tới câu nói này mọi người không nghĩ tới bình thường vẫn luôn rất trần mặc không quen biểu đạt tình cảm trần mặc thế mà cũng có thể nói ra những lời này như duệ trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem trần mặc thật không nghĩ tới à hắn vẫn cho là hắn nhất chó nguyên lai trần mạc sư minh nhận tảng đến sâu như thế tại lục lao sư trở về ngày đầu tiên hắn liền cái thứ nhất tỏ thái độ lục lao sư ta cũng vậy ta hơi kém cũng từ t r ư ớ c tào giả lập tức đều mộng hắn đều không có kịp phản ứng căn bản không có cần thiết này đi hai người kia thật sự là quá chó quá âm hiểm ta từ t r ư ớ c đều b i ế t xong lục lao sư người nhìn tào giả lấy thế xét đánh không kịp bưng hai cấp tốc mạng lưới tìm tỏi một thiên tư từ trước làm bộ liền muốn đưa cho lục an nhìn chân mắt cùng h í u r u ệ lết nhau trực tiếp ngăn cản t à o giã lục an lập tức có chút dở khóc dở cười cái này thiết tam giác thật đúng là ba cái tên dở hơi bất quá lần nữa nhìn thấy đám người hắn cũng có chút cảm khái đây đều là dưới tay mình thành viên tổ chức bình thường giải phẫu phối hợp đến cũng không còn gì tốt hơn nếu quả thật đi cái khác bệnh viện muốn lại bồi dưỡng dạng này một bộ thành viên tổ chức chỉ sợ cũng đến tốn không ít thời gian phân công giống như trước đây hy vọng mọi người cộng đồng cố gắng cộng đồng tiến bộ lục a chưa hề nói quá nhiều đồ vật mọi người cùng nhau công tác thời gian rất lâu đều biết riêng phần mình tính cách hắn mắt nhìn một bên lý đông vũ nàng g á i kia chữa bệnh tranh chấp cũng có kết quả sau cùng phe thứ ba chữa bệnh giám định cơ cấu biểu thị người bệnh n g o à i ý muốn thuộc về giải phẫu bệnh biên chứng lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật là không cách nào tránh khỏi nhưng là tại chỉnh thể chẩn đoán điều trị quá trình bên trong bệnh viện phương vẫn còn có chút một phần nhỏ sai lầm hành vi cần đánh chịu rất nhỏ trách nhiệm cuối cùng bệnh viện pháp vụ đoàn đội cùng người bệnh ra thuộc tiến hành bàn bạc cuối cùng bồi thanh toán người bệnh phí mai táng cùng mười tiền chữa trị dùng chuyện này mới coi như thôi lý đông vũ giải phẫu quyền hạn cũng khôi phục bất quá chu thư ký trước đó dẫn nặng h ắ n phổ ngoại khoa phó chủ nhiệm chức vụ lại bởi vì chu thư ký đột nhiên được mời đi uống trả như vậy thôi có người cảm thấy lý đông vũ một cái mà ổ trở về tinh anh bác sĩ không có bất kỳ cái gì chức vụ rất có thể liền muốn rời khỏi nhưng là không nghĩ tới lý đông vũ không nói tiếng nào lưu tại phổ bên ngoài một bệnh khu lý chủ nhiệm về sau n g à i giường ngủ giống như trước đây l ụ c a n đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ lý đông vũ đích thật là một cái hiếm có nhân tài ngoại trừ có một ít tự cho là đúng bảo thủ nhưng là nàng hiện tại không có quyền lợi liền không có bất cứ uy hiếp gì tương phản nếu như chẳng qua là khi một cái bình thường bác sĩ lý đông vũ có lẽ mới có thể trở về về nàng b ả n tâm phát huy ưu thế của nàng được lý đông vũ cũng không nói nhảm mang theo dưới tay bác sĩ liền đi kiểm tra phòng theo lục an chính thức quyết định lưu tại bệnh viện với nghiên tập đoàn cùng lâm thị tập đoàn quyên tặng phòng thí nghiệm hạng mục cũng cuối cùng hết thể đều kết thúc phòng thí nghiệm tiên chỉ cuối cùng xác định tại bệnh viện đông khu phía ngoài trong đại lâu không còn sửa chữa địa chỉ cùng lúc đó mới một nhóm dụng cụ thí nghiệm cũng đã đến bị phòng thí nghiệm cứng rắn thể công trình đạt đến trong nước nhất lưu trình độ thậm chí tại một ít lĩnh vực cùng quốc tế định tiêm phòng thí nghiệm sân bay xế chiều hôm đó lục an lần nữa đi vào phòng thí nghiệm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào toàn bộ phòng thí nghiệm lộ ra sáng tỏ mà sạch sẽ mới tinh bàn thí nghiệm cao tinh độ dụng cụ thiết bị chỉnh tề b à y thuốc thử đỡ hết thể đều ngay ngắn trật tự lục chủ nhiệm ngài đã tới chu thải vi thanh â m từ phía sau chuyển đến trong tay nàng ôm một chồng tư liệu mang trên mặt ý cười nhợt nhạt hiện tại thế hệ trẻ tuổi hoặc là hơi dài một chút người đều gọi lục an vì lục lão sư lục chủ nhiệm không có cách nào à hắn khí chẳng cùng năng lực quá mạnh gọi thẳng tên quá không tôn trọng lục an u ố n nắn mọi người rất nhiều lần đừng cho bọn hắn gọi lục chủ nhiệm bất quá tất cả mọi người không nghe hắn cũng không có cách dứt khoát liền mặc kệ lục an xoay người nhẹ gật đầu ừng đến xem phòng thí nghiệm tình huống thiết bị đều điều chỉnh thử xong chưa đều điều chỉnh thử tốt chu thả i vi đi đến bên cạnh hắn trong giọng nói mang theo vẻ h ư n phấn nhóm này mới thiết bị so với chúng ta trước đó tân tiến hơn nhiều nhất là bộ kêu cao thông lượng đo tự nghi cùng toàn định tự động tế b à o bồi dưỡng hệ thống hiệu suất tăng lên không ít lục an mỉm cười vậy là tốt rồi chu thả vi nhẹ gật đầu lập tức hỏi đúng rồi trước ngươi lại muốn đối lá gan bộ khối u nghiên cứu phương hướng tiến hành điều chỉnh cụ thể là cái gì kế hoạch tại lục an bị tạm dừng công tác đoạn này lúc hắn nhưng không có nhả rỗi thông qua hai nạn xe cộ trong cấp cứu đạt được đại lượng cảm xúc năng lượng giá trị hắn đổi rất nhiều nghiên cứu khoa học kỹ năng thẻ cơ bản đều dùng tại lá gan bộ khối u cơ sở nghiên cứu khoa học phương diện hắn tại cơ sở y học nghiên cứu lĩnh vực năng lực càng ngày càng mạnh kết hợp quốc tế trước mắt điểm nóng vấn đề những ngày này hắn cũng hầu như kết xuất tới một chút tuyến đầu nghiên cứu khoa học phương hướng lục an dừng một chút chấm dãi nói đầu tiên chính là khối u hơi hoàn cảnh cùng miễn dịch bỏ trốn cơ chế lá gan bộ khối u hơi hoàn cảnh là ảnh hưởng hiệu quả trị liệu yếu tố mấu chốt chúng ta phải sâu nhập nghiên cứu khối u tế bào cùng chung quanh cơ chất tế bào tế bào miễn dịch hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt là khối u như thế nào thông qua điều tiết khống chế hơi hoàn cảnh đến thực hiện miễn dịch bỏ trốn cái này đem vì khai phát mới miễn dịch liệu pháp cung cấp lý luận cơ sở tiếp theo chính là khối u thay thế nặng lập trình lá gan bộ khối u tế bào thay thế phương thức cùng tế bào bình thường có vẻ lấy khác biệt chúng ta muốn trọng điểm nghiên cứu khối u tế bào như thế nào thông qua thay thế nặng lập trình đến thỏa mãn nhanh chóng mọc thêm nhu c đặc biệt là đường diếu dải acid béo thay thế cùng lúa a n dâm ăn thay thế dị thường cái này đem vì khai phát cái bia hướng thay thế dược vật cung cấp mới mạch suy nghĩ lục an nói một hơi rất nhiều ra cơ hội đều không có bất kỳ cái gì giữ lại vừa mới bắt đầu chu t h ả i vi còn tại chăm chú nghe theo sau nàng khiếp sợ phát hiện chính nàng đều có chút nghe không hiểu lục chủ nhiệm ngài đều như thế ngay thẳng nói liền không sợ ta cầm những mấu chốt này nghiên cứu khoa học tư liệu đường chạy mặc dù nghe không hiểu nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chu thải vi sức quan sát nàng thế nhưng là đ ỉ n h cấp bệnh viện tiến sĩ sinh hết sức rõ ràng lục an lấy ra những này nghiên cứu khoa học phương hướng tầm quan trọng lục an lại là cười một tiếng sợ sẽ sẽ không nói ra xa cách ta phòng thí nghiệm ta nói những vật này đều chỉ là đàm bình trên giấy chỉ có ở chỗ này bọn chúng mới có thể bị thực hiện chương năm trăm ba mươi mốt tốt nghiệp bảo vệ chương năm trăm ba mươi mốt tốt nghiệp bảo vệ lục an tại phòng thí nghiệm tiếp tục chờ đợi một hồi đang chuẩn bị thời điểm ra đi chu thải vi đột nhiên đem lục an gọi lại ta nghe ta lão bản nói người to lớn bác ngay cả đọc có thể sớm tốt nghiệp nguyên nguyên bản trí ít ngũ niên nghiên cứu sinh t i ế p sống thậm chí càng lâu chu kỳ lập tức liền bị áp suất đến một năm lục an cười cười ngữ khí bình tĩnh ừng bí thư cùng hàn lão sư giúp ta tranh thủ một phương diện nói nghiên cứu của ta tiến triển cùng thành quả đã đạt đến tốt nghiệp tiêu chuẩn một phương diện khác ở thủ thuật lĩnh vực ta hiện tại năng lực cũng đủ rồi cho nên đặc phê ta có thể tham gia năm nay bảo vệ thông qua bảo vệ liền có thể tốt nghiệp chuyện này tại kinh đô đại phụ thuộc trong bệnh viện cũng không tính được bí mật chỉ cần là trong hội này người hầu như đều biết chu thải vi mở to hai mắt nhìn mặc dù trong lòng đã sớm có mong muốn nhưng là vẫn có chút chất kinh thế này thì quá mức rồi ngươi mới đến bệnh viện một năm a năm ngoái ngươi vừa tới thời điểm trên đầu mặc dù đ ỉ n h lấy một chút quang hoàn nhưng cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi lúc này mới qua bao lâu ngươi không chỉ có làm tới đới tổ y sư hơn nữa còn phát biểu hai thiên cao chất lượng luật văn một thiên liếu diệt đao một thiên nạ tủ tự san bây giờ còn có thể sớm tốt nghiệp còn cùng ta là cùng một kỳ tiến hành bảo vệ trong giọng nói của nàng mang theo không thể tưởng tượng nổi thậm chí có chút hâm mộ lục an tốc độ phát triển đơn giản vượt ra khỏi nàng tưởng tượng ngươi thật sự là quá lợi hại ngươi biết không ta lúc đầu vì luận bắn tốt nghiệp tóc đều nhanh rơi sạch mà ngươi chỉ dùng một năm liền làm được ta ngũ niên mới làm được sự tình lục an cười cười kỳ thật ta cũng chỉ là vận khí tốt gặp hảo đạo sư cùng đ o à n đội chu thải vi k h o á t khoác tay ngắt lời hắn chớ khiêm n h ư ờ n g vận khí tốt nhiều người đi nhưng có thể giống như ngươi tại như thế trong thời gian ngắn lấy được lớn như thế thành cựu cũng không có mấy cái nàng dừng một chút trong giọng nói mang theo một k i a phức tạp cảm xúc ngươi biết không ta có đôi khi sẽ nghĩ nếu như ta có thể giống như ngươi có như thế đại thành cựu thì tốt biết bao lucan nhìn xem nàng nói khẽ ngươi đã rất ưu tú nghiên cứu của ngươi cũng rất có giá trị chỉ là phương hướng khác biệt mà thôi phải biết chu t h ả i vi thực gió nhẹ hoa sư minh cái này mấy lần tiến sĩ bên trong ưu tú tố nhất tốt nghiệp một trong phương nhậm dũng đôi nàng cũng tôn sùng đầy đủ chu t h ả i vi cười cười trong giọng nói mang theo một tia tự dê ước đúng vậy a phương hướng khác biệt bất quá nhìn thấy ngươi như thế lợi hại ta cũng có chút bất cam tâm đâu lucan khẽ cười một tiếng không có nói tiếp hắn biết chu thảy vi là cái mạnh hơn người nàng bất cam tâm càng nhiều hơn chính là đối với mình một loại thúc giục chu thả i vi đột nhiên mở miệng đúng rồi ngươi tốt nghiệp bảo vệ chuẩn bị đến thế nào dù sao ngươi tốt nghiệp bảo vệ thực toàn viện chú ý tiêu điểm bạn nhất có cái gì sơ xuất, xuất coi như không xong yên tâm đi ta sẽ chuẩn bị cẩn thận lục an cười nói bây giờ cách tốt nghiệp bảo vệ cũng chỉ có hai tháng chu thả i vi gật gật đầu vậy là tốt rồi phi thường chờ mong cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ vào cái ngày đó ta cũng thế hai người lại hàn huyên một hồi lục an nhìn đồng hồ liền rời đi trước chu thả vi lấy được lục an ban bố cái thứ nhất nghiên cứu đầu đề chính là liên quan với khối u miễn dịch trị liệu phương diện mặc dù nàng trước đó không có quản lý phòng thí nghiệm kinh nghiệm nhưng dầu gì cũng là phòng thí nghiệm đại sư tỷ hiện tại dưới tay người tố chất cũng không kém dù sao nàng đối tương lai、like、là tràn đầy lòng tin cực kỳ mấu chốt chính là chu t h ả i vi phát hiện lục c an phòng thí nghiệm căn bản cũng không bổ thí nghiệm hao t à i cùng các loại hóa học thuốc thử nghiên cứu khoa học vốn chính là một cái đốt tiền việc vô luận là t i ể u mới liệu pháp hoặc là cơ sở lý luận đều cần hao phi đại lượng tiền tài cùng tinh lực chu t h ả i vi nhớ kỹ mình một sư tỷ từ đã từng chính là nghiên cứu tổ người máy học nói đơn giản điểm chính là từ kho g e n trước sàng chọn ra gây nên bệnh đen rồi mới cùng trên giường bệnh người bệnh xứng đôi tiến hành rút máu xét nghiệm luận chứng cái này một cái ghen cùng tận bệnh có quan hệ hay không l i ê n như thế đơn giản một cái cơ sở thí nghiệm có thể phát năm phần tả hưu s k i luận văn lý luận rất cơ sở m ẫ u chốt nhất chính là cho người bệnh tiến hành ghen kiểm trắc tiến hành xứng đôi luận chứng đây đều là đốt tiền việc một cái người bệnh ghen kiểm trắc không thể thiếu hơn n g àn thậm chí hơn bạn một cái cơ sở thí nghiệm hàng mẫu lượng ít hơn nữa cũng muốn một hai chục cái a cái này thuần phí đến tột cùng là tại lấy tiền đốt ra sqi a cho dù mọi người đều biết loại này, luận văn thế nào phát nhưng là tiến sĩ sinh cũng không có như thế có tiền bây giờ thấy phòng thí nghiệm hao tài có thể lớn mật sử dụng vẫn luôn móc móc lục x o á t chu thải vi con mắt đều sáng lên nàng có thể không có sau cố chi lo tiến hành nghiên cứu khoa học không bị trói buộc tay chân đương nhiên khẳng định cũng không thể lãng phí mỗi tháng lâm thị tập đoàn bên kia đều sẽ tiến hành hao tài thống kê chỉnh thể giữ cửa ả i chu thải vi cũng biết lục a n trước đó nói với nàng câu nói kia những cái kia lý luận tại địa phương khác chỉ có thể là đ ả n bình trên giấy ở chỗ này mới có thể biến thành sự thật nguyên nhân ngoại trừ l ụ can đối với mình năng lực tự tin bên ngoài còn có đôi phòng thí nghiệm phối trí tín h g h i ệ m lục an về tới nhân tài nhà trọ hôm qua công ty dọn nhà không sai biệt lắm đã đều xong xuôi hôm nay hắn muốn thu thập một chút nhà mới nhìn xem có hay không cái khác cần đặt mua đồ dùng hàng ngày còn như nhan duyệt mẹ của nàng bên kia lục an đã liên hệ tốt nghe nói có thể tới chiếu cố nhan duyệt mẹ vợ trương lệ hoa cũng làm mừng rỡ không thôi bọn hắn lao lưỡng khẩu đã sớm nói muốn tới kinh đô nhìn xem chỉ bất quá một mực lo lắng lục an cùng nhan duyệt không có cái gì thời gian liền gắt lại thừa dịp cơ hội lần này nhan duyệt phụ mẫu cùng đi kinh đô theo sau nhan chấn về vân hoa trương lệ hoa thì là lưu lại chiếu cố nhan lan u y ệ t một tuần sau kinh đô đại viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện y vụ khoa chủ nhiệm b c h quân cũng bị mời đi vốn trả liên tiếp bị gọi đến hỏi thoại còn có mấy cái chủ nhiệm cái này khiến rất nhiều lãnh đạo cấp cao đều câm như hến nhao nhao bắt đầu ở thân chờ đợi đoạn này phong ba tới lục an tiếp tục phòng khám bệnh phòng bệnh phòng giải phẫu ba điểm trên một đường thẳng hiện tại mẹ vợ trương lệ hoa tới hắn bình thường cũng có thể đem cảng nhiều tinh lực vùi đầu vào công việc ở trong lục an phòng thí nghiệm cũng bắt đầu chính thức vận chuyển một phương diện khác hắn bắt đầu tay chuẩn bị luận văn của mình bảo vệ cái gọi là to lớn bác ngay cả đọc nếu như cuối cùng nhất tốt nghiệp bảo vệ chưa từng có như vậy thạc sĩ nghiên cứu sinh chứng nhận tốt nghiệp cũng sẽ không phát cho nên đối với phần lớn to lớn bác ngay cả đọc nghiên cứu sinh tới nói nhìn rất tốt trên thực tế đánh bắt áp lực cũng so những người khác muốn bao nhiêu rất nhiều bất quá đây là đối những người khác tới nói tại lục can mà nói tựa như chu thải vi nói hắn tốt nghiệp bảo vệ tuyệt đối là toàn bộ bệnh viện đều sẽ chú ý điểm nóng một khi hắn có một chút sai lầm hoặc là một chút xíu hữu danh vô thực đoàn trường liền sẽ bị vô hạn phóng đại cho nên lục can đối với mình yêu cầu sẽ chỉ cao hơn lần này bảo vệ là hắn t h ở i xuống trên thân c ô n g xiềng tốt nhất thời điểm chương 532, t h ê thảm khoa cấp cứu chương 532, t h ê thảm khoa cấp cứu bệnh viện trong hành lang nước khử trùng mùi vẫn như cũ gây mũi nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại không giống bình thường khẩn trương cảm giác chu thư ký sự t ì n h giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá khơi dậy tầm tầng vận sóng trước đó là hiệu thuốc chủ nhiệm y vụ khoa chủ nhiệm hiện tại thậm chí ngay cả khoa cấp cứu đại chủ nhiệm đều bị cuốn vào c ộ c phong ba này hiệu thuốc cùng y bộ khoa tình h u ố n coi như khả khống dù sao hai cái này bộ môn cũng không phải là lâm sản phòng đổi một người tới làm chủ nhiệm đối toàn bộ bệnh viện vận chuyển ảnh hưởng không lớn hiệu thuốc chủ nhiệm bị rời sau mới chủ nhiệm rất nhanh tiền nhiệm hiệu thuốc công việc thường ngày vẫn như cũ ngay ngắn trật tự Y l h i vụ khoa chủ nhiệm vị trí cung cấp tốc bị bộ quyết mới chủ nhiệm tiền nhiệm sau lập tức bắt đầu xử lý đọc lại sự vụ toàn bộ bộ môn rất nhanh liền khôi phục vận chuyển bình thường nhưng mà khoa cấp cứu tình huống lại hoàn toàn khác biệt khoa cấp cứu chủ nhiệm là phòng lão đại hắn rời đi làm cho cả phòng vận chuyển hơi kém xảy ra vấn đề khoa cấp cứu là bệnh viện bận rộn nhất phòng một trong mỗi ngày đều phải xử lý đại lượng khám gấp người bệnh nhất là khám gấp ngoại khoa giải phẫu lượng to lớn trước đó chủ nhiệm mặc dù có vấn đề nhưng hắn kỹ thuật không thể bắt bẻ rất nhiều phức tạp giải phẫu hắn đều có thể thành thạo điêu luyện hoàn thành t à o thư ký thật vất vả tại nội bộ để bạt một cái mới chủ nhiệm kết quả vị này chủ nhiệm mới cũng bị mời đi cống trả lần này khoa cấp cứu triệt để lâm vào không người dám tiếp nhận một diện khoa cấp cứu nội khoa còn có thể miễn cưỡng v ậ chuyển dù sao nội khoa chẩn đoán điều trị quá trình tương đối cố định các bác sĩ cũng có thể dựa theo cố định phương án xử lý người bệnh nhưng khám g ấ p ngoại khoa tình huống nhưng không để lạc quan trước đó đại chủ nhiệm ở thời điểm khám g ấ p ngoại khoa cơ hồ có thể xử lý tất cả loại hình giải phẫu giản lược đơn làm sạch vết thương khâu lại đến phức tạp của bụng kính giải phẫu hắn đều có thể đảm nhiệm nhưng bây giờ khám g ấ p ngoại khoa các bác sĩ chỉ có thể xử lý đơn giản một chút giải phẫu đại bộ phận phức tạp giải phẫu đều bị đẩy lên phòng bệnh phổ ngoại khoa bốn cái bệnh khu bởi vậy trở nên phá lệ bận đội lục an gần đây bận việc đến sức đầu mẻ chán hắn nguyên bản lượng công việc liền k h n g nhỏ muốn quản lý phòng bệnh lại muốn chu bị tốt nghiệp bảo vệ hiện tại còn muốn tiếp nhận khám cấp ngoại khoa đẩy đi tới giải mỗi ngày nhật chỉnh biểu đều bị sắp xếp tràn đầy đương đương lúc bác sĩ khoa cấp cứu lại đẩy đi tới một đài viêm ruột thừa giải phẫu người bệnh đã đưa đến phòng giải phẫu y di tá trưởng đội v và ã chạy vào văn phòng trong giọng nói mang theo một tiêu bất đắc dĩ viêm ruột thừa bọn hắn cũng không thể làm lục an phát ra nghi vấn đỉnh cấp bệnh viện khám gấp ngoại khoa viêm ruột thừa cũng không thể làm cái này quá nói nhầm đi không phải là không thể làm là không ai y di tá trưởng bất đắc dĩ nói khám gấp ngoại khoa đã tại là một đài khám gấp đàng không ra nhân thủ trước kia nhiều người có thể đồng thời mở hai ba đài khám gấp giải phẫu hiện tại c h ỉ có thể mở một đài lucan thở dài đốt l u ố t h u y ệ t thái dương ta đã biết lập tức đi tới lưu duệ hôm nay xuống ca tối về nhà trần mặc hôm nay vừa v ạ n nghỉ ngơi liền chỉ còn lại tào giã một người tại phòng cũng tại cho thực tập sinh g i ả n g bài lucan đứng người lên cho tào giã gọi điện thoại khám g ấ p giải phẫu ngươi kể xong khóa lập tức đến ngay Tốt, với phút kết thúc. Lục An nói chuyện điện thoại Tr với nói điện giải phòng phẫu. chuyện nhanh chạy bộ hướng Lục cá cũng An xong, bộ lục chủ nhiệm thật sự là vất vả ngươi tại h i ể u đông một mặt tay này nói chúng ta bên này thật sự là không có cách ngoại khoa giải phẫu lượng và lớn hiện tại chỉ có thể dựa vào các ngươi phổ ngoại khoa lục an cười khổ một cái không có việc gì tất cả mọi người là vì người bệnh bất quá các ngươi khoa cấp cứu đến mau chóng tìm tới thích hợp ngoại khoa chủ nhiệm không phải chúng ta phổ ngoại khoa cũng không chống được bao lâu tại h i ể u đông gật gật đầu bất đắc di nói ta biết nhưng là bây giờ không ai dám đến ai trước đó chủ nhiệm mặc dù có vấn đề nhưng hắn kỹ thuật xác thực không thể chê hiện tại khám cấp ngoại khoa các bác sĩ chỉ có thể xử lý đơn giản một chút giải phẫu hơi phức tạp một điểm đều phải đẩy lên các ngươi bên này lucan thở d à i ai đây cũng là chuyện không có cách nào khác bất quá các ngươi khoa cấp cứu đến mau chóng nghĩ biện pháp không phải người bệnh trị liệu sẽ bị chậm trễ hai người lại hàn huyên bài câu lucan liền vội vàng chạy tới phòng giải phẫu trong phòng giải phẫu người bệnh đã nằm ở thủ thuật trên đài gây tê sư ngay tại làm cuối cùng nhất công tác chuẩn bị lucan đeo lên thủ á o đi đến bàn giải phẫu trước bắt đầu cho người bệnh tiến hành trừ độc trải khăn chẳng được bao lâu tàu g ã cũng thở hồng hộp chạy vào khi hắn nhìn thấy phòng giải phẫu bác sĩ chỉ có lục an thời điểm hắn lập tức hơi kinh ngạc lục lao sư liền một mình n g à i tới ngài thông chi trần m ặ c sư huynh sao chính là một đài viêm ruột thừa thông chi hắn tới làm gì lục an lông mày níu lại t à o ra a một tiếng hắn gọi là lục an hôm nay sẽ đích thân độc thủ trước đó giống túi mật viêm viêm ruột thừa loại này thấp nguy hiểm giải phẫu đều là trần mặc đến mổ chính đèn không hắt bóng hạ người bệnh an tĩnh nằm ở thủ thuật trên đài phần bụng đã chủ đ ộ n trải khăn chỉ lộ ra thuộc u g á m hộ nghi ti tách đâm thanh củng gây tê cơ tiếng hít thở đàn vào một chỗ cho đột nhiên lục an lại là nắm tay thuật đao đưa cho tào giã tào giã lập tức s ư ớ n g sở a thế nào rồi không muốn mổ chính rồi lục an lại là thản nhiên nói nghĩ đương nhiên muốn bất kỳ một cái nào giải phẫu trợ thủ n a mơ m đều đang nghĩ xem chính mình cũng mổ chính ngày đó thực đ ư ơ n g một ngày này tiến đến thời điểm tào giã lại là nuốt ngụm nước bọn có chút chần chờ tào giã đứng tại bàn giải phẫu trước nắm tay thuật đao tay hơi có chút phát run đây là hắn lần thứ nhất lấy m ổ chính thân phận đứng ở chỗ này mặc dù hắn đã tại vô số đài giải phâu trong đảm nhiệm qua một chợ hoặc hai chợ nhưng chân chính d ơ tay lên thuật đao một khắc này tim của hắn đập vẫn không tự chủ được tăng nhanh lục an đứng tại bên cạnh hắn cầm trong tay ổ bụng t í n h ông tính hắn nhìn thoáng qua tào giã đ u n g lòng nói bắt đầu đi tựa như ngươi bình thường làm như thế ta sẽ giúp ngươi đỡ tốt tấm g ương lục an thân tự lai đỡ tấm g ương loại cơ hội này cũng không nhiều a tào giã hít sâu một hơi chậm rãi túi lầu xuống ánh mắt rơi vào người bệnh phần bụng trong đầu cấp tốc hồi tưởng đến ổ bụng kính hạ duật thừa cắt b hắn biết đây là lục an cho hắn cơ hội cũng là hắn nhất định phải vượt qua một đạo khảm mũi đao nhẹ nhàng mở ra làn da tạo i a động tác mặc dù có chút không lưu loát nhưng mỗi một đao đều tinh chuẩn mà cẩn thận lục an điều chỉnh ổ bụng kính góc độ trên màn hình hình tượng rõ ràng mà ổn định thuật khu giải phẫu kết cấu liếc qua tới ngay rất tốt tiếp tục lục an thanh âm từ miệng che đậy hậu chuyển đến mang theo một tia khen ngợi tạo i a nhẹ gật đầu tiếp tục thâm nhập sâu tách rời tổ chức động tác của hắn dần dần trở nên trôi chạy trong tay điện đao tại tổ chức khoảng cách bên trong rú tẩu t i n h chuẩn tránh đi mạch máu cùng thần kinh. tàu i a sợ hai chương năm trăm ba mươi ba tàu ra sợ hai trên đài giải phẫu tiếp tục t r ư ớ c giò xét phải dưới b ụ n g lucan thanh âm từ bên thai chuyển đến dù sao đây là tàu giá lần thứ nhất mổ chính lucan thích hợp vẫn là phải cho hắn một chút nhắc nhở cùng dẫn đạo tàu giá nhẹ gật đầu ống kính chầm rãi rời về phía người bệnh phải dưới b ụ n g trên màn hình hình tượng biểu hiện vốn nên là ruột thừa vị trí lại d ố n g u y ế t chỉ có một đoạn bình thường về mùi bộ tổ chức tính tính nằm ở nơi đó không có phát hiện ruột thừa tàu ra thanh âm hơi nghi hoặc một chút chân mày hơi nhữ lại lucan ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình ngựa khí bình tĩnh như trước tiếp tục dò xét ruột thừa khả năng dị vị t à o ra hít sâu một hơi ống kính chậm rãi bên trên rời dọc theo ruột trên phương hướng dò xét trên màn hình hình tượng dần dần biến hóa mỡ tổ chức ruột mạch máu từng cái hệ i n lên nhưng vẫn không có ruột thừa bỏng dáng lại hướng lên chú ý l à gan hạ khu vực l u c gan lần nữa lên tiếng nhắc nhở t à o ra ống kính tiếp tục bên trên rời trên màn hình hình tượng dần dần tiếp cận gan c ạ n h dưới đột nhiên động tác của hắn dừng một chút ống kính đứng tại lá gan khúc phía dưới đây là cái gì tạo ra thanh âm mang theo một tia kinh ngạc con mắt chăm chú nhìn chằm màn hình trên màn hình hình tượng biểu hiện tại gan cạnh dưới mở trong tổ chức c ó do một cây màu đỏ tím hình ống kết cấu t r u n g quanh bị lưới lớn màng b á o k h ỏ ả hình thành một cái nho nhỏ bia thịt lưu động y tá hít một hơi lanh khí lá gan hạ vị ruột thừa t à o ra hô hấp có chút rồn rập ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n c h ầ m c h ầ m màn hình khó trách phải dưới bụng tìm không thấy nguyên lai、like、ở chỗ này đúng là lá gan hạ vị ruột thừa lục a n thanh em bình tĩnh như trước nhưng trong giọng nói mang theo một kia xác nhận xem ra lần này ruột thừa vị trí tương đối là tủ giải phẫu độ khó cũng sẽ gia tăng sau đó phải cần thận rời rạc chung quanh dính liền chú ý không muốn tổn thương vụ cận mạch máu cùng khí quan đột nhiên tàu giã năm cầm kìm tay run run t r o n g màn ảnh lập tức trời đất quay cuồng hắn có chút luôn cuống mặc dù trước đó cũng đụng phải loại này dị vị ruột thừa tràn diện nhưng là lúc trước hắn cũng không phải mổ chính nhiều nhất chỉ có thể coi là một t r ợ ổn định lục an kính cán đột nhiên kẹt chết tại hắn quen thuộc nhất góc độ tàu giã ngươi trước rời g i ặ c kết tràn mang nhớ ký dị vị ruột thừa cung máu động mạch sẽ biến dị đường sợ ta tại bên cạnh ngươi tàu giã hít sâu một hơi nhẹ gật đầu minh mạch hắn ống kính chậm rãi tới gần ruột thừa trên màn hình hình tượng dần, dần màu đỏ tím ruột thừa co cắp tại mợ trong tổ chức chung quanh lưới lớn mảng giống một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao vây lấy nó tiếp tục rời rạc lưới lớn mảng chú ý không muốn xé rách ruột thừa lucan thanh â m vang lên lần nữa t à o ra tay hơi có chút run dày nhưng hắn rất nhanh ổn định cảm xúc hắn dùng điện câu nhẹ nhàng mở ra lưới lớn mảng trên màn hình hình tượng dần dần rõ ràng rất tốt tiếp tục lucan thanh â m mang theo một tia khen ngợi nghe được những n g à tán thưởng tạo ra hô hấp dần dần bình ổn đ ộ n tác trong tay cũng càng phát ra trôi chảy hắn biết trận này giải phẫu độ khó so dự đoán phải lớn hơn nhiều nhưng lại à Lục cũng An không cho h để tại dừng g ả tàu giã chuẩn n tin hắn, cũng bị kết ôm ruột thừa đậm mấy lúc ngoài ý muốn vẫn là phát sinh hắn kết ôm kẹp ở trong lúc bối rối sai chỗ vốn nên kẹp ngậm ruột thừa động mạch đột nhiên tiêu ra một đạo tơ máu màn hình thoáng chốc tinh hồng nhanh kẹp lấy chảy máu điểm cấp tốc bắt đầu hôn đoạn lục a n nhún m ẩ y thấp dọn g hướng tạo ra quát tạo ra lại là ngu nơ ở nhìn màn ảnh máu tươi động tác trong tay của hắn lập tức dừng lại hắn muốn dựa theo lục a n nhắc nhở đi làm lại phát hiện thế nào đều nâng không nổi mình tay hắn dồn dập hô hấp lấy lại là quên đi muốn làm cái gì hấp dẫn khí cho ta lục a n tay phải như thiệm điện vượt qua vô khốn k khu. h tiếp ba thanh cầm máu kìm tình chuẩn cắn chảy máu điểm hiện tại lập tức hôn đoạn ruột thừa hệ màng ba thanh cầm máu kìm tinh chuẩn kèm ở p h ú n huyết động mạch chi nhánh tào r ã lúc này mới phát hiện mình vô quần áo và tháo chức đã thẩm tấu mồ hôi lạnh cái kẹp cho ta lục an thanh em vô cùng tỉnh táo khí r i i thứ nhất ta thật nhanh đưa qua cái kẹp tào r ã nhìn xem cái kia hai tay trong vũng máu tung bay cầm máu xa đầu bị tinh chuẩn đặt ở chảy máu điểm mà mình dừng tại giữ không c h ù g cầm châm khí còn tại có chút phát run đương lục a n dùng mạch máu kìm gõ gõ tay hắn lỗi t h ờ tào ra mới phát hiện ổng tính hình tượng sớm đã khôi phục bình thường kết cục tuyến lục an nghiêng đầu ra hiệu tào ra cuốn quýt đưa lên trên cuối cùng nhất một đạo thắt nút hoàn thành lúc hắn nhìn chằm chằm lục gan thủ sáo bên trên ngưng kết vết máu đột nhiên ý thức được hắn giống như toàn bộ hành trình không có chạm qua một chính vị trí lục gan cái tay kia từ đầu đến cuối lơ lửng tại hắn cạnh ngoài thủy chung là một câu kia ta tại ngươi bên cạnh lưu động y tá đưa tới mới băng g á c lúc tàu giã phát hiện tay của mình thuật m ũ biên giới đã ướt đ ấ m lục gan ngay tại bỏ đi bị máu nhuộm đỏ bao tay mắt nhìn đồng hồ trên tường vừa rồi khoa cấp cứu điện thoại tới đợi lát nữa còn có đài túi mật viêm ngươi đi rửa cái mặt chuẩn bị tiếp tục a ta tạo ra há to miệm hắn không nghĩ tới lục an sẽ còn lại cho hắn một cơ hội không có việc gì chính là vận khí kém một chút lập tức lại đụng phải biến dị ruột thừa lục an lại là cười nhạt một tiếng chân mặc cùng nhu r u ệ giống như đều không có đụng phải đi nói xong lời này lục an liền rời đi phòng giải phẫu t à o r ã ngồi liệt tại phòng thay quần áo túi đầu nhìn về phía mình ngược bài t â y kia phún huyết động mạch vốn có thể phòng ngừa nếu như hắn không có ham dùng càng xinh đẹp nhập lộ độ. đột nhiên ngoài cửa lục an thanh â m ở thủ thuật thất trong hành lang quanh quần tạo ra số hai ở giữa túi mật chuẩn bị xong lá gan cửa bại lộ dùng lần trước các ngươi thiết tam giác cải tiến treo sâu phát lục an đem siêu thanh đao điều đến cấp ba ngưng huyết hình thức pin h cán b ữ n g vàng kẹp lại túi mật tam giác hoàng kim thị giác điện câu mở ra màng đệm tầng lúc tào giã ngón tay vẫn có chút run dày hắn nhớ tới vừa mới lục an tại phòng thay quần áo đã nói sợ h ã i là trôi kiếm hai lưới có thể mở ra bọc m ũ cũng có thể v ạ c h phá động mạch chú ý mê đi ống mật lục an đột nhiên đem ống kính đẩy gần hai ly cái nào đó chừng hạt gạo nổi lên tại màn hình biên giới chợt l ó lên tạo giã siêu thanh đao lơ lửng nửa dây tinh chuẩn tránh đương bóc ra đến túi mật phần cổ lúc màu đỏ sậm t ĩ n h mạch đ u ổ i đột nhiên tuân ra tinh mịn huyết trâu t à o g i a hô hấp đ ố n g nhiên gấp rút cao su thủ sáo bên trong c h ả y ra mồ hôi lạnh nhưng lần này hắn không có đi bắt hấp dẫn khí mà là đem siêu thanh đao công làm m à xoay tròn một góc độ giống lục can dạy như thế dùng c ụ n mặt nhẹ nhàng nén c h ả y máu điểm tại nóng ngưng tác dụng dưới cấp tốc thành than c h ả y máu lập tức liền bị ngừng lại xinh đẹp lục can lần nữa tán thưởng một câu tạo ra đột nhiên phát hiện kính cán từ đầu tới cuối duy trì xem tuyển hảo tầm mắt ngay cả túi mật quản, cùng lá gan tổng quản chỗ gia hội bóng ma đều bị ánh đèn hoàn Đây đều là l chương can đối với ắ n đủng lớn nhất. đ hộ t năm trăm ba mươi t ố n hai tay chuẩn bị chương năm trăm ba mươi bốn hai tay chuẩn bị mặc dù đây chỉ là rất đơn giản hai đài khám gấp giải phẫu cũng là khoa cấp cứu cùng phổ ngoại khoa thường thấy nhất thuật thức túi mật cắt bỏ thuật cùng ruột thừa cắt bỏ thuật nhưng là có thể từ trợ thủ vị trí đi hướng một chính vị trí đôi này bất kỳ một cái nào bác sĩ ngoại khoa tới nói đều là không dễ dàng cũng đều là nhất định phải kinh lịch quá trình k h i thật đương đài thứ nhất giải phẫu làm xong t à o giã lòng còn sợ hãi hắn có chút thật không dám tiếp tục làm tiếp hắn không có lòng tin hắn có chút sợ hãi hắn sợ hãi thất bại cái này cũng không trách hắn người đồng lứa đừng nói mổ chính đoán chừng ngay cả một chợ hai chợ vị trí đều chưa từng có mấy lần kinh nghiệm nhưng khi đài thứ nhất giải phẫu kết thúc lục an thế mà tiếp tục tin tưởng hắn tiếp tục để hắn mổ chính cái này khiến t à o giã tại cảm động đồng thời cũng lòng tin tăng gấp bội từ một phương diện cắt giảm t à o giã có thể quen thuộc toàn bộ giải phẫu quá trình đồng thời thuận lợi làm xong giải phẫu đã là cực kỳ khó được đột phá tâm ma của mình vượt qua chướng ngại từ trợ thủ đến một chính đối với t à o giã tôi nói hôm nay là một cái có thể ghi khắp thời gian chỉ có đột phá cái này chướng ngại hắn mới có thể chân chính mở ra mình ngoại khoa giải phẫu con đường mà lục an sở dĩ nguyện ý để t à o giã đến một chính cũng là nhìn thấy hắn bình thường cố gắng cùng tuổi nghiên cứu sinh đều trở về phòng ngủ chơi game hoặc là cùng bạn gái đi dạo phố chỉ có tạo giã có thể an tâm ở thủ thuật thất kiên nhận đi theo mỗi một đài giải phẫu mặc dù có thời điểm hắn ngay cả hai chợ cũng không tính hôm nay vừa vặn đụng phải cơ hội như vậy liền thúc đẩy tạo i a thậm chí so n h u duệ còn sớm tiến vào mổ chính bác sĩ hàng ngũ hôm sau sớm giao ban kết thúc về sau quả nhiên đương n h u duệ biết tạo i a hôm qua mổ chính hai đại khám gấp giải phẫu về sau cả người hắn đều muốn h ẹ mò tại sao ta hết lần này tới lần khác muốn hôm qua nghỉ ngơi tại sao ta hết lần này tới lần khác muốn nghỉ ngơi tại sao hết lần này tới lần khác là hôm qua tại sao như duệ biến thành tường lâm tẩu hắn nhìn về phía tạo ra ánh mắt vậy đơn giản đều có thể giết chết người a như duệ năm nay bắt một tào giã n g h i ê n một hai người tại tuổi tác trình độ kinh nghiệm bên trên tranh l ệ n h vẫn còn có nhưng bây giờ lại là để tào giã chiếm được tiên cơ c h â n mặc ở một bên nhìn xem hai cái tên dở hơi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu bất quá nghe phòng giải phẫu bác sĩ nói tào giã ngày h ô m qua cái túi mật giải phẫu dùng thời gian so với mình còn thiếu điều này cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc giải phẫu đều là có tiêu chuẩn thao t á c quá trình mặc dù có thao tắc bên trên tranh lệch nhưng là đối với loại này đơn giản giải phẫu tới nói ngươi muốn đem thành tích đề cao mấy phút đó cũng là chuyện rất khó trần mặc là thiết tam giác trong tư lịch giá nhất tốt nghiệp bác sĩ có bao nhiêu năm lâm sàng cùng giải phẫu kinh nghiệm thậm chí so trước đó rời đi phương nhậm dung tư lịch còn giá hơn tại đến lục can chữa bệnh tổ trước đó kỳ thật hắn đã góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm mà không giống tào giã cùng nhũ duệ hai người bọn họ trên cơ bản đều là lục can một tay mang ra rất nhiều sách giáo khoa hoặc là chỉ nam đi học tập không đến kỹ xảo cũng đều là lục can tay nắm tay dạy trước đó trần mặc chẳng qua là cảm thấy lục can năng lực thiên phú cao thủ thuật của hắn năng lực mạnh bây giờ mới biết là hắn chỉnh thể giải phẫu cùng lâm sàng tư duy năng lực mạnh hắn dạy dỗ tạo giã tại ngắn ngủi tường h không chỉ có thể độc lập mổ chính giải phẫu, hơn h ờ i gian giải tại trong, nữa năm bên còn một mổ một độc có lập p số ơ cơ n diện hắn. lần chính khẳng định n g siêu việt tiếp hội, phải kệ đều tạo ta theo h Lao A, A, mặc mổ ư cho ta. Tại tường lâm tẩu phụ thân qua sau ngưu duệ chỉ có thể đem hối hận nuốt vào trong bụng của mình hắn cảm thấy mình có cần phải tại phòng phát triển ra một người mạch sau này bạn nhất mình nghỉ ngơi trong tổ còn có giải phẫu nhất định phải làm cho người khác kịp thời biết hắn yên tâm đi chỉ cần khoa cấp cứu một ngày không có chủ nhiệm chủ trì công việc tiếp xuống trong khoảng thời gian này giải phẫu chắc chắn sẽ không ít trần mặc bố vô ư u duệ bà bay Ngư duệ xứng sở đúng à? vậy ta gần nhất cũng không thể tùy tiện nghỉ ngơi không nghỉ ngơi ta muốn mổ chính l ụ c an đứng ở một bên cười lắc đầu ngu duệ nhìn thấy tào giã mổ chính sau hắn hiện tại cũng nhanh cử chỉ lên r ổ trong tổ có cái này thiết tam giác cũng không lộ ra như vậy n h ả m chán c u n g chân mặc dự đoán không sai b i ệ t lắm ở sau đó trong khoảng thời gian này toàn bộ phở ngoại khoa bốn cái bệnh khu đều vô cùng bật đ ộ t ngu duệ rất nhanh liền n ê n đón mình lần thứ nhất mổ chính giải phẫu cùng tào giã lần trước không đống lần này ngu duệ là mổ chính tào giã là một chợ lục a n cùng trần mặc thì là ở một bên giúp hắn giữ cửa ải không thể không nói lục tạo gan i ã c chữa bệnh tổ giải phẫu các bác sĩ đều trong thực chiến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình đương nhiên đây chỉ là giới hạn trong đơn giản một chút hoặc là phong hiểm nhỏ phẫu, phẫu thân phẫu hừng hực khí thế, cấp cần lục lục là là làm luận nghiệp vẫn an an văn cũng giải giải Giải mã. bẽ bảo xuất vệ tự tốt đối a n sáng trong. g kéo dài sáng tắc ở đ với luận văn tốt nghiệp lục an trước mắt có hai cái phương án thứ nhất chính là lấy trước đó phát biểu này g đó nạ thủ tử san đ ung thư gan tế bảo dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học trình hợp phân tích làm bản gốc đến tiến hành tốt nghiệp bảo vệ cái này dù sao cũng là y học đỉnh san một trong lấy cái này vì tốt nghiệp bảo vệ nội dung chất lượng khẳng định quá quan chỉ cần bình thường phát huy tuyệt đối có thể thông qua tốt nghiệp bảo vệ nhưng là làm trước mắt tốt nghiệp bảo vệ lớn nhất điểm nóng lấy cái này vì bảo vệ nội dung mới là cùng sáng tạo cái mới trình độ khả năng không đủ lớn chỉ có thể nói là tại trong d ự liệu ưu tú thứ hai lục an đã bắt đầu để chu thải vi ở trong phòng thí nghiệm tiến hành khối u miễn dịch trị liệu nhưng là lục an ý nghĩ này còn chưa thành thục cần đạt được phòng thí nghiệm nghiệm chứng khoảng cách bảo vệ còn có hai tháng muốn tại gần hai tháng bên trong hoàn thành cái này nghiệm chứng lục an là không ôm ấp kỳ vọng quá lớn bất quá hắn cũng không n ộ i làm hai tay chuẩn bị và nhất phòng thí nghiệm không ra được thành thành quả cùng lắm thì liền cầm lấy phía trên kia một thiên luận văn đi tiến hành tốt nghiệp bảo vệ bức cách đã đủ cao bởi vậy tiếp xuống trong khoảng thời gian này lục an tạm thời giảm bớt mình tọa môn xem bệnh số lần phần lớn phổ thông giải phẫu toàn bộ đều giao cho t r o n g tổ thiết tam giác đương nhiên làm thượng cấp y sư hắn cũng sẽ ở trên đài giữ cửa ải trừ cái đó ra lục an nhiều thời gian hơn đều tốn hao tại nhan duyệt cùng phòng thí nghiệm phía trên mẹ vợ trương lệ hoa tới về sau cho lục an giảm bớt gánh nặng rất lớn chí ít tại nhan duyệt sinh hoạt thường ngày trên sinh hoạt đưa đến tác dụng rất lớn lục an có thể hết sức chuyên chú đem tinh lực đặt ở phòng thí nghiệm ở trong cứ như vậy gần hai tháng chậm rãi trôi qua t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm phòng thí nghiệm nan đề t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm phòng thí nghiệm nan đề lục an phòng thí nghiệm khoảng cách bệnh viện rất gần đặc biệt là lục an đem đến nhân tài nhà trọ về sau đi bộ quá khứ đại khái chỉ cần mười phút tả h ư u đã đến ở ngoài phòng thí nghiệm vây là mấy cái dân doanh xí nghiệp hướng bên trong vừa đi liền có thể nhìn thấy một tòa đổi mới tầng lầu phòng thí nghiệm bảng số phòng ngắn gọn khí quyển màu sáng bạc thẻ kim loại biển bên trên tuyến khắp lấy lâm thị vĩnh năm liên hợp phòng thí nghiệm vài cái chữ to tiểu chữ đoan trang mà giàu có hiện đại cảm giác chủ yếu là lục an tạm thời chưa nghĩ ra cho phòng thí nghiệm lấy cái cái gì danh tự không có danh tự cũng không tốt dứt khoát liền làm cái lâm thị vĩnh năm liên hợp phòng thí nghiệm chờ sau này có tên rất hay tùy thời liên hệ lâm thị tập đoàn đến sửa đổi phòng thí nghiệm trước cửa trận trải bằng phản g vệ đá bốn phía điểm s u y ế t lấy thấp bé lục thực cùng bùn hoa chỉnh thể kiến trúc kết cấu dùng hiện đại giản lược phong cách tổng cộng là vì ba tầng bên ngoài mặt chính lấy màu xám nhạt làm chủ sắc điệu chu thải vi bọn người ở tại nơi này đã công việc có thời gian một tuần tất cả công việc đều đều đâu vào đây tiến hành ở trong Hoàn thành. trong thời gian này còn có vô số lần thăm dò cùng chương thực gặp vấn đề mới cần cho ra càng thêm hoàn bị phương án giải quyết lục an trong phòng thí nghiệm chu thải vi đứng tại bản thí nghiệm trước trong tay cầm một phần lục an lưu lại thí nghiệm phương án nàng cao mày thí nghiệm phương án hoạch tâm là lợi dụng cờ dịch k s 9 kỹ thuật gõ trừ ung thư gan trong tế bào t l một gen lấy tăng cường hệ thống miễn dịch đối tế bào ung thư lực sát thương lúc gan chỉ là ngẫu nhiên đến một chuyến phần lớn thời gian đều là chu thải vi mang theo thí nghiệm đoàn đội đánh hạ mỗi một cái năng quan mới đầu thí nghiệm tiến triển coi như thuận lợi chu thải vi dựa theo phương án bên trong trình tự thành công tạo dựng dịch k s 9 h ệ thống cũng thiết kế nhằm vào rl một gen nàng đem hệ thống đạo nhập ung thư gan trong tế bào trải qua mấy ngày nữa bồi dưỡng cờ kiểm tra biểu hiện rl m ộ gen gõ trừ hiệu xuất đạt đến mong muốn chu thải vi trong lòng một trận mừng rỡ cảm thấy thí nghiệm thành công ở trong tầm tay nhưng mà thiệt vui trong tàn đương nàng bắt đầu tiến hành miễn dịch sát thương thí nghiệm lúc vấn đề theo nhau mà tới sư tỷ kết quả ra hạ mậu một mặt nghiêm túc tìm được ngay tại trầm tư suy nghĩ chu thải vi thế nào rồi lại xuất hiện cái gì vấn đề hiện tại chu thải vi có thể nói là chim sợ cảnh quang hơi đụng phải một vài vấn đề nàng liền bắt đầu khẩn trương lên hạ mậu lập tức nói sư tỷ ta phát hiện gõ trừ tờ gil một g e n sau ung thư gan tế bào sinh trưởng tốc độ rõ ràng chậm lại thậm chí xuất hiện đại lượng tế bào tử vong chu thải vi nghe vậy một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc tế bào tử vong cái này vốn là mong muốn kết quả nhưng vấn đề nằm ở tế bào tử vong phương thức cũng không phải là thông qua miễn dịch sát thương mà là bởi vì g e n gõ trừ đưa đến tế bào đ i ề u vong ý vị này bọn hắn chỉnh thể thí nghiệm kết quả cũng không thể trực tiếp chứng minh hệ thống miễn dịch tăng cường tác dụng chu thải vi đôi mi thanh tú cao lại đi vào b ả n thí nghiệm trước liếc nhìn số liệu chậm rãi nói sư muội ngươi có hay không cảm thấy có thể là cỡ dịch ks c h ệ thống tại gõ trừ tợ g l m g e n đồng thời cũng ảnh hưởng tới cái khắc cùng tế bào sống sót tương con g e n hạ m ộ u gật gật đầu là có loại khả năng này nhưng nếu như muốn nghiệm chứng điểm này chúng ta thí nghiệm một lần nữa làm thí nghiệm lật đổ làm lại lãng phí phòng thí nghiệm hao t à i là một mặt càng quan trọng hơn là lãng phí thời gian lâm thị tập đoàn có thể cung cấp đại lượng hao t à i cho bọn hắn sử dụng nhưng cũng là có biên giới cảm giác nếu không đến lúc đó cuối tháng thống kê hao t à i bọn hắn chỉ dùng không ra thành quả nói ra cũng không tốt nghe không có biện pháp chu thải vi k h ẽ thở dài một cái ta đến một lần nữa thiết kế sna lựa chọn càng đặc dị cái bia hiểm lấy giảm mất bắn không trúng bia hiệu ứng được rồi hạ mậu gật gật đầu chỉ bất quá nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía phòng thí nghiệm miệng lớn phương hướng chờ mong lục a n thời điểm nào có thể tới nhưng mà mới x ạ thiết kế cũng không có mang đến hiệu quả dự trù gl 1 gen gõ trừ hiệu suất ngược lại hạ xuống miễn dịch sát thương thí nghiệm kết quả vẫn như c ũ không lý tưởng kiên trì không ngừng chu thải v i cũng không hề từ bỏ nàng bắt đầu tìm đọc đại lượng văn hiến ý đồ tìm tới vấn đề căn nguyên nàng phát hiện gl 1 gen biểu đạt cùng khối ư u hơi hoàn cảnh bên trong nhiều loại nhân tố tương quan đơn thuần gõ trừ gl m gen khả năng không đủ để kích hoạt hệ thống miễn dịch thế là nàng quyết định tại thí nghiệm bên trong gia nhập tế bào miễn dịch mua p h ẳ n g khối u hơi hoàn cảnh bên trong miễn dịch phản ứng nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện sư tỷ chúng ta đem tế bào miễn dịch cùng gõ trừ tờ rl một gen ung thư gan tế bào chung bồi dưỡng lúc tế bào miễn dịch đối ung thư gan tế bào sát thương hiệu quả cũng không rõ ràng ngày thứ hai hạ mộng lần nữa ô m một chồng số liệu tìm được chu thải vi ở trong phòng thí nghiệm ta phát hiện có thể là tế bào miễn dịch hoạt tính không đủ hoặc là ung thư gan tế bào thông qua cái khác cơ chế trốn tránh miễn dịch sát thương chúng ta thử nhiều loại phương pháp bao quát tăng thêm miễn dịch kích thích thừa số cải biến bồi dưỡng điều kiện nhưng hiệu quả vẫn như cũng không tốt tại thời khắc này chu thải vi thật sâu thở dài một hơi nàng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lục an thí nghiệm thiết kế có tồn tại hay không căn bản tính vấn đề thế là nàng quyết định chủ động cùng lục an tiến hành c â u thông ngày thứ hai lục an đang tra xong phòng về sau đ ú n g hẹn đi vào phòng thí nghiệm tại nghe xong chu thải vi giảng thuật lục an cũng là những mày nói thật chỉ từ làm cơ sở thí nghiệm thủ pháp đến xem lục an khẳng định là bất quá chu thải vi hạn tại hệ thống trong không gian ảo luyện là giải phẫu mà không phải những cơ sở này thí nghiệm thao tác lục an từ nghiên cứu khoa học kỹ năng trong thẻ học được càng nhiều là nghiên cứu khoa học tư duy năng lực rơi vào đường cùng lục an mở ra hắn hệ thống thương thành ở bên trong tìm kiếm nửa ngày cuối cùng tìm được cơ sở thí nghiệm kỹ năng thẻ loại kỹ năng này thẻ chuyên môn là rèn liên cơ sở nghiên cứu khoa học năng lực chỉ có tự mình đọc thủ mới có thể vừa lúc ở quá trình thí nghiệm bên trong tìm kiếm lỗ hổng địa phương lúc trước lục an cũng không có chuẩn bị hối đoáy kỹ năng này thẻ bởi vì vô luận tại hệ thống không gian nào đem cơ sở thí nghiệm làm được bao nhiêu lợi hại nghi hoặc là kiểu mới tật nếu h h cơ c Hắn đ ề không cho ó c c á dù lục an lấy ra cả thế gian đều chú ý thành quả nghiên cứu không có tương ứng trong hiện thực phòng thí nghiệm để chứng minh hắn đây đều là hư giả bạn nhất bị cái khác phòng thí nghiệm xuất hiện lại có khả năng cho người khác làm áo cưới bất quá bây giờ phòng thí nghiệm tiến độ bị ngăn trở lục an cũng không có biện pháp khác chỉ có tự mình thử một lần cũng may hắn hiện tại cũng không thiếu cảm xúc năng lượng giá trị đổi một c h ư ơ n g kỹ năng thẻ về sau hắn liền tại hệ thống trong không gian ả o bắt đầu đối chiếu thí nghiệm phương án từ ban đầu c h ỉ n h tự làm lên chương 536, làm bộ 20 phút chương thứ ba chương 536, làm bộ 20 phút chương thứ ba tiến vào hệ thống không gian ả o về sau lucan quyết định từ đầu trải bớt thí nghiệm quá trình hắn một lần nữa kiểm tra dịch ks 9 h ệ thống tạo dựng quá trình phát hiện chỉnh thể phương án bên trong s á c thực khả năng tồn tại một chút không bị chú ý tới chi tiết vấn đề bởi vậy lucan ưu hóa hệ thống đạo nhập phương pháp bảo đảm mỗi cái trình tự đều chính xác không sai nhưng là dù vậy miễn dịch sát thương thí nghiệm kết quả vẫn không có rõ rệt cải thiện tại hệ thống không gian bên trong lục an bắt đầu nếm thử những phương pháp khác có lẽ có thể thông qua liên hợp sử dụng cái khác miễn dịch kiểm tra điểm ức chế t ề đến tăng cường hệ thống miễn dịch sát thương hiệu quả lục an lựa chọn cờ tờ la bốn ức chế t ề đem nó cùng cờ dịch k s chín hệ thống liên hợp sử dụng nhưng thí nghiệm kết quả vẫn như c ũ không như ý muốn đây là chuyện ra sao lục an mày n h ắ lại cho dù là tại hệ thống không gian nào bên trong thí nghiệm cũng một lần lâm vào thể bí lục an cũng minh bạch chu thải vi đoàn đội gặp phải vấn đề khả năng thật đúng là không đơn giản tại hệ thống trong không gian nào do dự một lát lucan quyết định đổi một cái mạch suy nghĩ hắn bắt đầu nghiên cứu đợt g l 1 gen tại ung thư gan trong tế bào cụ thể tác dụng cơ chế ý đồ tìm tới những khả năng khác đột phá khẩu cái này thay đổi biến mạch suy nghĩ quả nhiên bị hắn phát hiện đợt g l 1 gen không chỉ có tham dự miễn dịch bỏ trốn về cùng khối ưu tế b à o thay thế đường t ắ t mật thiết tương quan lucan trong lòng vui mừng cái này chẳng phải chứng minh có thể tại thí nghiệm bên trong gia nhập thay thế ư ớ chế tê thông qua cải biến khối ưu tế bảo thay thế trạng thái có lẽ có thể tăng cường miễn dịch sát thương thay thế ước chế t ề gia nhập mặc dù ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới ung thư gan tế bào sinh trường nhưng miễn dịch sát thương hiệu quả vẫn như c ũ không rõ ràng cái này chứng minh thay thế đường tắt hẳn là đúng nhưng lại không hoàn toàn đúng lục an cảm thấy mình phản phất lâm vào một cái đ ộ n không đáy cái này nếu là tại trong hiện thực phòng thí nghiệm tuyệt đối sẽ là mười phần bất lực cùng cam chịu cũng may nơi này là hệ thống không gian ả o lục an có thể không ngừng nếm thử không ngừng tử lỗi lại đi điều chỉnh thí nghiệm phương án lại đi nghiệm chứng nghiên cứu khoa học con đường chưa hề đều không phải là thuận buồm xuôi gió mặc dù tại hệ thống trong không gian n o thể lực cùng tinh lực trôi qua tốc độ tương đối c h ầ m trạng nhưng là cũng chịu không được lục gan dạng này dày v ò tại liên tục đối đổi bốn tờ cơ sở thí nghiệm kỹ năng thẻ về sau lục gan tạ i dầu hết đèn tắt trước đó hắn cuối cùng phát hiện d ấ u ở chỗ sâu nhất vấn đề từ hệ thống trong không gian nào rời khỏi lục gan ý thức về tới hiện thực ở trong tại trước mắt của hắn chu thải vi như cũng cầm một phần số liệu báo cáo to mày thần sát mọi bệnh trong phòng thí nghiệm tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nước khử trùng trên mặt bàn chất đầy các loại thí tê bình bùn ngôi cấy củng dụng cụ thí nghiệm có vẻ hơi lộn、xộn. tiến triển như thế nào lục gan đi đến bên người nàng Cựa khí bình tĩnh, ánh b mắt rơi vào lúc trong t an g tiếp n Chu t nhận dài, đ báo cáo nhanh chóng xem một lần rồi mới hắn đi đến chiếc máy vi tính điều ra thí nghiệm số liệu cẩn thận xem xét mỗi một chi tiết nhỏ chu t h ả i vi đứng tại hắn phía sau nhìn xem hắn chuyên chú bên mặt trong lòng có chút thấp t h ỏ g nàng biết lục a n năng lực nhưng cũng rõ ràng hắn bình thường rất ít tự mình tham dự thí nghiệm càng nhiều thời điểm chỉ là cho ra phương hướng rồi mới b u ô n g tay khiến người khác đi chấp hành giờ này khác này tại phòng thí nghiệm trong mắt tất cả mọi người lục a n không ngừng xem xét số liệu phân tích số liệu nhưng là chân thực lục a n lại là đã biết đáp án hiện tại chỉ là vì giả bộ hao tổn một tốn thời gian nếu không cái này đáp án ra quá nhanh liền có một chút không tôn trọng mọi người thành quả lao động y tứ đại khái hai mươi phút trôi qua vấn đề xuất hiện ở nơi này lucan đột nhiên mở miệng chỉ vào trên màn hình một vài cứ điểm tất cả mọi người c h ứ n kinh cái gì chỉ nhìn hai mươi phút tìm ra một đoàn đội cả một cái tuần lễ đều không có giải quyết vấn đề không được đám người kinh ngạc lucan tiếp tục nói các ngươi nhìn tờ giờ l 1 g e n gõ trừ sau ung thư gan tế bào thay thế đường tắc phát sinh rõ rệt biến hóa nhất là đường diếu giảng hóa ổ xỉ hóa acid p h o s pho diệt hóa so mất cân bằng khả năng này là dẫn đến tế bào miễn dịch không cách nào hữu hiệu phân biệt cùng sát thương tế bào ung thư mấu chốt nguyên nhân chu thải vi sửng sốt một chút lập tức bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói là rl một g e n gõ trừ sau ung thư gan tế bào thay thế trạng thái cải biến dẫn đến tế bào miễn dịch không cách nào hữu hiệu phân biệt bọn chúng lục gan gật gật đầu không sai tế bào miễn dịch kích hoạt cùng sát thương công năng ỉ lại với khối u tế bào thay thế trạng thái nếu như thay thế đường t ắ t mất cân bằng tế bào miễn dịch có thể sẽ n ộ phán khối u tế bào trạng thái từ đó không cách nào hữu hiệu sát thương hắn đứng người lên đi đến bàn thí nghiệm trước bắt đầu nhanh chóng đọc qua chu thải vi thí nghiệm ghi chép động tác của hắn sạch sẽ lưu loát ánh mắt chuyên chú mà sắp bén phản phất hết thệ vấn đề ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân chu thải vi đứng ở một bên nhìn xem hắn thuần thục điều phối thuốc thử điều chỉnh thí nghiệm tham số trong lòng không khỏi sinh ra vẻ khâm phục nàng cảm thấy lục an bình thường phần lớn thời gian đều tại lâm sàng cơ sở thí nghiệm thao tác khả năng bình thường nhưng là hiện tại xem ra nàng sai chỉ bằng lục an cái này đơn giản một tay thao tác không có mấy năm phòng thí nghiệm rèn liên khẳng định là học không được chúng ta cần một lần nữa thiết kế thí nghiệm phương án lục an một bên thao tác vừa nói tại g ó trừ tờ rờ l một đen đồng thời gia nhập thay thế đ i ề u tiết k i ệ bảo đảm ung thư gan tế bào thay thế trạng thái duy trì tại tế bào miễn dịch nhưng phân biệt phạm vi bên trong chu thả i vi lập tức minh bạch hắn mạch suy nghĩ cấp tốc hành động nàng hiệp trợ lục gan một lần nữa chế biến sở thí nghiệm cần thuốc thử điều chỉnh bồi dưỡng điều kiện cũng bắt đầu một vòng mới thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hai người ăn ý phối hợp với thời gian đang bận rộn bên trong l ạ n g y ê n trôi qua mấy ngày sau thí nghiệm kết quả ra đương chu thả i vi nhìn thấy số liệu lúc trong mắt lõe lên một tia kinh hỉ miễn dịch sát thương hiệu quả rõ rệt tăng lên ung thư gan tế bào thay thế trạng thái khôi phục cân bằng Tế thể bào miễn dịch có h lucan hiệu phân g trong t h lòng n xứng tại nàng phía sở nhẹ lúc trước hắn tại nguyên chỗ làm bộ suy nghĩ hai mươi phút đã rất vất vả tốt ta bất quá lucan vẫn là lắc đầu nghiên cứu khoa học chính là như vậy có đôi khi cần nhảy ra cố hữu tư duy từ khác nhau góc độ đi xem vấn đề có lúc cần đốn lộ có ít người khả năng đều không cần hai mươi phút mười phút hoặc là mấy phút là được rồi cố gắng của các ngươi cũng không có thuồng phí chính là bởi vì ngươi tích lũy đại lượng số liệu cùng kinh nghiệm chúng ta mới có thể như thế mau tìm đến đột phá khẩu chu thải vi chậm rãi gật gật đầu trong lòng phản phất tháo xuống một khối đại thạch đầu lục a n vô vô b ở vai của nàng nói khẽ thiết xuống chúng ta cần tiến một bước ưu hóa thí nghiệm điều kiện bảo đảm kết quả tính ổn định cùng nhưng lặp lại tính cái phương hướng này rất có tiềm lực có thể sẽ vì ung thư gan trị liệu cung cấp mới mạch suy nghĩ chu thải vi gật gật đầu trong mắt lóe r a kiên định và mang chỉ cần có lục tác tại vậy cái này phòng thí nghiệm tương lai bất khả hà lượng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy bánh răng vận mệnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy bánh răng vận mệnh ta thao cấp cứu khoa hiện tại cũng quá đáng đi đúng vậy à ta cảm thấy có phải hay không một con chó đi ngang qua cấp cứu khoa bọn hắn đều muốn thu vào đến nằm viện ta đã sớm phát hiện cấp cứu khoa hiện tại chính là nhanh quay ngược trở lại khoa cái gì bệnh đều muốn chúng ta đi gặp xem bệnh sao còn muốn cấp cứu khoa làm gì bởi bị cấp cứu khoa dung chuyển dẫn đến toàn bộ bệnh viện cái khác lâm sàng phòng khổ không thể tả nhưng là cấp cứu khoa thực lực giảm vốn cũng không tốt cán hiện tại còn ra chu thư ký cái này một việc sự tình kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện cấp cứu khoa vốn là cái vũ bùn nhất thời bán hội một lát thật đúng là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp lão hàn nếu không chúng ta vẫn là ở trong viện tìm người a trong phòng viện trưởng làm việc tao dần cùng hàn nham ngồi cùng một chỗ uống trà trải qua trước đó chu thư ký sự tỉnh hai người đã tạo thành bền chắc không thể phá được liên minh hàn nham bưng lên trước mắt phổ nhị trà khẽ nhấp một cái khẽ lắc đầu trong nội viện tìm người ta nhìn không quá được thôi cấp cứu khoa cùng những khoa thất k h á c cũng không quá những chuyên nghiệp khác đều rất chuyên khoa hóa tại hắn cái này một phần hai m â u đất bên trên cắn là được rồi nhưng là cấp cứu khoa cũng không quá ngoại trừ muốn quen thuộc các đại tật bệnh cứu rút trầm trọng nguy hiểm chứng cứu rút hiện tại còn cần một tay tốt giải phẫu năng lực tào dân nghe vậy khẽ thở dài một cái nói cũng phải không phải tùy tiện tìm chủ nhiệm liền giống như lần trước căn bản không giải quyết được hiện tại cấp cứu khoa gặp phải vấn đề hai người một bên uống trà một bên tăng cấu chủ đề đột nhiên lại về tới lục a n trên thân tháng sau lục a n hẳn là liền chuẩn bị tốt nghiệp bảo vệ đi tào dân nói hằng n h a m g ậ t gật đầu gần nhất hắn cũng đang bận bởi vì cấp cứu khoa sự tỉnh cho nên toàn bộ phòng giải phẫu lượng đột nhiên tăng hắn không chỉ có muốn như thường lệ làm giải phẫu miêu tả luận văn tốt nghiệp nghe nói còn muốn đi ngoài viện phòng thí nghiệm kia ha ha người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhà tào dần đem chén t r à để lên bàn nếp lên chân bắt chéo nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên bay qua một con không biết tên chìm trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ lập tức tào dần hai mắt tỏa sáng lão hàn ngươi lại chúng ta đem lục an điệu đến cấp cứu khoa đi ra sao h ắ n nham đều ngây ngẩn cả người không chờ hắn đ á p lời tào dần tiếp tục nói ta nhưng đã sớm nghe nói lục an tại vân hoa thời điểm vô luận là bệnh viện nhân dân vẫn là tại năm bệnh viện khâu đều là cấp cứu khoa về đem năm bệnh viện ei cờ u khiến cho hồng h ồ n hòa hỏa đúng hắn thậm chí còn có một tay rất tốt quan mạch tham gia năng lực nghe nói trái trụ cột bệnh biến hắn đều có thể giải quyết n à y quả không đơn giản à. tao dân muốn là trong nội tâm khoa xuất thần hiện tại cấp cứu khoa tại tâm huyết quản phương diện tương đối yếu kém cũng một mực là tâm bệnh của hắn hàn nham lông mày n h u lại lục an tại vân hoa sự t ì n h ta biết cũng tương đối ngươi đây là từ nơi nào biết đến hắn hiểu qua lục an trước đó kinh lịch bất quá cũng giới hạn với biết r a lông tôi h chớ nói chi là còn biết lục an hữu tâm nội khoa tham gia năng lực tao dân lại là cười thần bí ta có chính ta cử đạo a bất quá lao hàn à, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này mà là ta vừa rồi đề nghị để lục an đi cấp cứu khoa ngươi thế nào nhìn hàn nham c h o mày ngón t r ỏ tay phải vô ý thức gõ lên mặt bàn không tốt lắm ngươi đem lục a n điều đi cấp cứu khoa ngươi cho hắn cái gì chức vụ để hắn làm cấp cứu khoa đại chủ nhiệm nếu như chỉ là một cái bình thường nhân viên vậy liền căn bản không cần thiết ta trực tiếp thay lục a n cự về ngươi đương nhiên không thể nào là phổ thông nhân viên t à o dân k h o á t k h o á tay túi người cho hàn nham tục một ly trả lục a n đi cấp cứu khoa khẳng định là đi chủ trì công việc ổn định cục diện coi như cấp cứu khoa chủ nhiệm chức vụ tạm thời không cho được nhưng ít ra là phó chủ nhiệm chức vụ hai người kia tinh đều biết lấy l ụ can ở độ tuổi này cùng tư lịch nếu là trực tiếp cho cấp cứu khoa chủ nhiệm chức vụ kia toàn bộ bệnh viện hệ thống không đều phải náo lật trời rồi cứ việc người khác đều không muốn tới nơi này nhưng là bọn hắn cũng không muốn những người khác tùy tiện đạt được ca lao tạo ngươi vẫn còn có chút chủ nghĩa lý tưởng hàn nham sờ lên cái cảm lắc đầu nói lấy lục can trước mắt tư lịch tới nói chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm nhưng thật ra là không sai biệt lắm ngoại nhân thấy được đều sẽ đỏ mắt thậm chí ồn ào cái này hơn hai mươi tuổi chủ nhiệm nói ra quá dò người t à o dân cũng minh bạch hàn nham ý tứ tại hương c h ấ n vệ sinh v i ệ n một cái hơn hai mươi tuổi chủ nhiệm liền rất đáng sợ chớ nói chi là tại hoa hạ đình cấp kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện thân là lục can đạo sư hàn nham khẳng định hy vọng lục can càng ngày càng tốt nhưng là loại này tốt muốn tại trong phạm vi nhất định muốn tại khả khống phạm vi bên trong nếu không rất dễ dàng liền lọt vào p h ả n v ệ bị người nâng giết trừ phi tại một loại dưới điều kiện hàn nham đột nhiên dừng một chút ta cảm thấy vậy liền không có vấn đề hoặc là lại gặp phải lực cản sẽ nhỏ một chút tao dẫn ngay vậy lập tức tinh thần tỉnh táo truy vấn trừ phi cái gì lão hàn ngươi đừng thừa nước đục thả câu nói tiếp hắn nham hắn dọn một cái uống một b ụ n trà tiếp tục nói đầu tiên cần thiết điều kiện chính là lục an muốn thành công thông qua lần này tốt nghiệp bảo vệ tiếp theo chính là trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể tiếp tục phát biểu đ ỉ n h san l u ậ n văn thuận lợi cầm tới sau tục bệnh viện tài nguyên nghiêng trọng yếu nhất chính là cầm tới phó chủ nhiệm cùng phó giáo sư lãnh ngộ kia về sau chúng ta cho hắn cấp cứu khoa phó chủ nhiệm lực c ả n h có thể sẽ nhỏ rất nhiều phó chủ nhiệm y sư cùng phòng phó chủ nhiệm đây là trên bản chất khác biệt một cái là chức danh một cái là chức vụ một cái phòng có thể có rất nhiều phó chủ nhiệm y sư nhưng bình thường chỉ có một cái phó chủ nhiệm tào dân hai mắt tỏa sáng lão hàn ngươi khả chân không hổ là lục a n lão sư à, đường này đều an bài đến rõ ràng à. hàn nham lại là cười khổ lắc đầu ta những n à y an bài chỉ là trên miệng nói một chút lục a n muốn thông qua tốt nghiệp bảo vệ ngược lại là rất dễ dàng nhưng là muốn tái phát một thiên đ ỉ n h san kia phải là thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể à. tào dân gật gật đầu cấp cứu khoa chủ nhiệm không có khả năng thiếu thời gian quá lâu trong thời gian ngắn lục a n phát không được đ ỉ n h san vẫn là đến tìm kiếm những người khác ta cũng đi tìm tìm dung hợp trương lượng đi hàn nham nói nghe nói bọn hắn c h â ấy có cái phổ ngoại khoa chủ nhiệm muốn đi Phổ cấp khoa chủ nhiệm khoa, thấy thể nhiệm. ngoại đến còn ta cứu cảm có có đảm lẽ là Ừ, vậy chúng ta chia ra hành động đi Vậy b i ệ n hai cái lãnh đạo cấp cao một lần nho nhỏ nói chuyện trực tiếp liền quyết định rất nhiều người vận bệnh mà lucan bánh răng vận bệnh tại thời khắc này cũng lặng yên bắt đầu chuyển động t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám bị rút chúng phản biện kín t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám bị rút chúng phản biện kín thời gian rất nhanh liền đến bảo vệ thời điểm tốt nghiệp bảo vệ quý là toàn bộ trường học bận rộn nhất thời điểm đặc biệt là đối với thuộc khóa này tốt nghiệp thạc sĩ cùng tiến sĩ tới nói đây là một trận không có khói lửa chiến tranh trước kia trường học đối với luận văn tốt nghiệp yêu cầu có lẽ cũng không cao nhưng là theo càng ngày càng rất nhiều ác tính sự kiện liên tiếp phát sinh thì như nói ngành giải trí nào đó tiến sĩ không biết biết lưới v v đương nhiên đây chỉ là gọi đùa cái này tiến sĩ khả năng đúng lúc là đụng phải trên học súng nhưng là cũng đủ để chứng minh hoa hạ rất nhiều luận văn trình độ chi sâu tại kia không lâu về sau tại toàn bộ quốc gia phương diện bắt đầu đối nghiên cứu sinh luận văn tốt nghiệp tiến hành tra rõ không chỉ có là để cao luận văn tốt nghiệp tra nặng suất yêu cầu càng là sẽ rút ra tương đương một bộ phận luận văn tiến hành phản biện kín mà lại cho dù ngươi luận văn hiện tại có thể thông qua trường học vẫn là sẽ ở một số năm về sau không định kỳ rút ra bộ phận luận văn tiến hành giám khảo đây chính là để một đống nghiên cứu sinh vụ trộm không ngừng t ê u khổ thậm chí bắt đầu ở trên internet thống mạng nào đó tiến sĩ tại hoa hạ đỉnh cấp kinh đô đại học viện y học tình huống nơi này cùng cái khác bệnh viện không sai bị lắm toàn bộ thư viện cùng phòng tự học trên cơ bản đều là đang tiến hành cuối cùng nhất luận văn đ á p biện b ă n gọn tiến sĩ sinh phòng ngủ bản khoa cùng nghiên cứu sinh đại bộ phận là phòng bốn người tiến sĩ trên cơ bản đều là giữa hai người chu thải vi cùng tạo dần bí thư một cái tiến sĩ sinh tại một cái phòng ngủ hai người đều là thuộc khóa này bình thường quan hệ cũng không t ệ lắm lúc này hai người đều còn tại khêu đèn đánh đêm ai ta lại thả i vi a ngươi luận văn không phải đã sớm viết xong sao thế nào còn tại thức đêm a hạ bình đỉnh lấy hai cái mắt còn t h â m ngắt một cái còn tại đèn b à n trước sửa chữa lấy luận văn chu thả i vi cười nhạt một tiếng trước đó là viết xong hiện tại lại phát hiện một vài vấn đề ta cảm thấy vẫn là đổi một chút tương đối tốt đây là chu thả i vi đem hắn luận văn tốt nghiệp giao cho lục ăn nhìn c ầ u hắn vài ngày để hắn lựa đi ra một chút ma bệnh ai thật sự là hâm mộ ngươi còn không có tốt nghiệp đã tìm được chỗ hạ bình ba chít chít một chút miệng nàng đưa tay nghĩ n ắ m chặt một chút tóc nghĩ đến tóc đều nhanh hắn lấy t r ọ c lập tức liền dừng tay lại n g ư ơ i nếu làm u ố n đi ta có thể cùng chúng ta lưu chủ nhậm nói một chút chu t h ả i vi nói vậy vẫn là quên đi thôi ta nghĩ đến có thể tìm tới có biên chế tốt nhất hạ bình lắc đầu n g ư ơ i nơi đó mặc dù rất tốt nhưng là không có biên chế ta cảm thấy vẫn là không quá ổn định cha mẹ ta khẳng định cũng sẽ không đồng ý mà lại ta là làm trong nội tâm n g ư ơ i nơi đó là phổ ngoại khoa tương quan chuyên nghiệp không nhọn cái nhà chu thảy vi cười cười không có nhiều lời cái gì biên chế đối với nàng tới nói có cũng được mà không có cũng không sao h ú n g chi chỉ cần có thể phát cao chất lượng luật văn còn sợ sau này không có biên chế đúng vào lúc này hai người hòm thư đột nhiên đồng thời vang lên một tiếng đều bắn ra một p h o n g biểu kiện ta đi phản biện kín danh sách ra hạ binh nhấn mở biểu kiện lập tức mở to hai mắt nhìn theo sau chắp tay trước ngực miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tuyệt đối đừng rút đến ta đừng rút đến ta bồ tát phù hộ ta à, ta có thể thiên tiên đi thắp hương bài p h u ậ n phản biện kín đây là trong truyền thuyết tốt nghiệp kẻ địch mạnh mẽ nhất luận văn tốt nghiệp bình thường g á m khảo là hắn đạo sư chọn lựa ngoài viện lao sư trên cơ bản đều là rất quen thuộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ bán một bộ mặt đều sẽ cho thông qua thân phận của song phương đều là biết được mà phản biện kín tên như ý nghĩa là giám khảo chuyên gia tại không biết tác giả thân phận cùng đạo sư tin tức tình huống d ư ớ i đối luận v ă n tiến hành giám khảo một loại giám khảo phương thức loại này giám khảo phương thức chỉ tại bảo đảm giám khảo công chính tính cùng khách quan tính phòng ngừa giám khảo quá trình bên trong khả năng tồn tại thành kiến hoặc nhân tình nhân tố từng cái địa khu cùng trường học phản biện kín tỷ lệ thông qua không giống nhưng đều rất thấp bình thường giám khảo tỷ lệ thông qua là chín mươi chín trở lên như vậy phản biện kín tỷ lệ thông qua nhiều nhất chỉ có một nữa đương nhiên cũng không phải là tất cả tốt nghiệp đều sẽ tiến hành phản biện kín mỗi cái trường học đều sẽ chọn lựa một bộ phận luận văn tiến hành phản biện kín bất quá một khi thông qua phản biện kín vậy cái này thiên luận văn sau tục cũng không cần lo lắng che i hạch cơ bản đều là hợp cách má ơi hạ bình thanh â m bên trong đột nhiên mang theo một tia tuyệt vọng nàng rúi đầu vào cái bàn bên trong ta thế mà bị r ú t chúng ô ô ô ô lúc đầu luận văn tốt nghiệp chuẩn bị liền không đầy đủ hiện tại thế mà g ú t chúng phản biện kín nàng muốn tự tử đều muốn có đừng lo lắng ta cũng bị giúp chúng ngươi không phải một người tại chiến đấu chu t h ả i vi cũng tại trong danh sách thấy được tên mình hạ bình n g n g đầu nháy náy mắt thật hay giả nàng lập tức cầm lấy con chuột đem danh sách từ nay về sau lật quả nhiên thấy được chu t h ả i vi danh tự hô vậy ta liền t ố t thụ một chút không phải mình một người chu t h ả i vi nghe vậy cười nhẹ lắc đầu a không đúng hạ bình đột nhiên lại là nhất kinh nhất sạng t h ả i vi ngươi nhìn trong danh sách cuối cùng nhất một cái tên chu thảy vi nghe nói như thế lập tức lật đến danh sách cuối cùng nhất đây là lucan hắn cũng bị rút chúng chu thả i vi nhìn thấy lucan danh tự giờ k h ắ c này hơi kinh ngạc lại có chút trong dự liệu bất luận kẻ nào đều biết năm nay kinh đô đại học viện y học làm người ta chú ý nhất tốt nghiệp bảo vệ đó chính là đệ nhất bệnh viện phổ ngoại khoa lucan hắn sớm tiến hành tốt nghiệp bảo vệ coi như xong hiện tại còn muốn tiến hành phản biện kín đây thật là quá xui xẻo hạ bình nhịn không được lắc đầu trong lòng vì lucan cảm thấy mặc niệm kinh đô đại học y học hệ thống phản biện kín so với cái khác bệnh viện muốn càng nghiêm ngặt một chút rút ra đại khái tại hai mươi lần thứ nhất tỷ lệ thông qua đại khái chỉ có ba mươi lần thứ nhất không học cách đương nhiên còn có lần thứ hai sửa chữa lại cơ hội nhưng là tổng tỷ lệ thông qua chỉ có năm mươi sáu mươi t ả hưu nói cách khác có chừng chừng phân nửa l u ậ n văn bình thường có thể thông qua l u ậ n văn giám khảo nhưng là cuối cùng nhất lại là ngã xuống phản biện kín cửa này bất quá phía trước cũng đã nói phản biện kín hoàn toàn chính xác rất nghiêm ngặt nhưng là hàng năm ưu tú tố tốt nghiệp bác sĩ l u ậ n văn trên cơ bản cũng là từ bên trong này tuyển ra tới đối với người khác tới nói cái này chỉ sợ không phải một tin tức tốt nhưng là đối với lục an tới nói ta cảm thấy vậy liền chưa hẳn chu thải vi nghĩ đến chút thời gian trước lục an chỉ ở phòng thí nghiệm chờ đợi không đến nửa giờ liền giải quyết bối rối bọn hắn thật lâu vấn đề kia là nàng lần thứ nhất cảm nhận được lục a n chỗ kinh khủng người khác không ngừng kêu khổ khó khăn có lẽ đối với lục a n tới nói chỉ là trưởng thành trên đường một cái rất nhỏ bản t h â thôi ngươi như thế tin tưởng lục a n hạ b ì n h này n y mắt ta nhớ được ngươi trước kia còn nói lục a n thế nào không tốt đi hiện tại thế nào lại như thế tin tưởng hắn rồi chu t h ả i vi cười khẽ một tiếng chỉ cần ngươi cùng lục a n cộng sự qua ngươi sẽ biết chu t h ả i vi đoán được không sai l ụ can ngay đầu tiên cũng nhận được mình bị rút chúng phản biện kín thông chi bất quá nội tâm của hắn không có một tia lo âu và sợ hãi ngược lại là tràn đầy đối luận văn giám khảo chờ mong giờ này k h ắ c này hắn nghĩ vấn đề là dùng trong tay cái nào một thiên luận văn làm hắn tốt nghiệp bảo vệ l u ậ n văn chương năm trăm ba mươi chín ngoài ý liệu chương năm trăm ba mươi chín ngoài ý liệu là đêm lục an ngồi tại trong thư phòng của mình cầm trong tay hai thiên luận văn thiên thứ nhất là trước kia đã phát biểu nạ t ủ tử san đ ung thư gan tế bảo dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học trình hợp phân tích t h i ê nếu thứ hai là hắn gần nhất tác trừ thư t hắn dịch là lợi gần sáng dụng ung gan gõ vừa mới sáng tác lợi dụng dịch KS9 cờ bảo bản thảo, DGL1 dịch Gen tăng cường thương gửi lấy miễn tiến hành còn không sát tạm thời tiếp t có mới h vừa được tập s a như đáp lại. Nếu n trước đó phòng thí nghiệm không tiến triển chút nào kia、e. lục a n khẳng định chỉ có thể dùng tiên h thứ nhất luận văn tiến hành luận văn đ á p b i ệ n bản n à y luận văn đã trải qua xã hội học giới khảo nghiệm cầm tới tiến hành tốt nghiệp bảo vệ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì cũng có thể rất nhẹ nhàng thông qua phản biện kín đương nhiên luận văn tốt nghiệp bảo vệ yêu cầu cùng phát biểu luận văn không giống cần càng thêm kỹ càng biết ra chỉnh thể luận văn đã được duyệt mạch suy nghĩ toàn bộ quá trình lục a n chỉ cần đem hắn thí nghiệm nguyên thủy số liệu cùng kỹ càng quá trình thêm vào là được rồi bất quá trải qua phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này cố gắng thành công hoàn thành lục a n cho cái thứ nhất nghiên cứu khoa học đầu đề lợi dụng cờ dịch k s chín gõ trừ ung thư gan tế bào d rl một gen lấy tăng cường miễn dịch sát thương khách quan với lâm sàng nghiên cứu lục a n cái này nghiên cứu từ phần tử cơ chế phương diện b i ế t kỷ rl một tại ung thư gan miễn dịch bỏ trốn bên trong hạch tâm tác dụng cũng thông qua gen biên tập kỹ thuật sáng tạo cái mới vì ung thư gan trị liệu cung cấp hoàn toàn mới công cụ là cơ sở nghiên cứu khu động lâm sàng chuyển hóa điển hình dựa vào cái này nghiên cứu lục a n cấp tốc sáng tác một thiên luận văn lợi dụng cờ dịch ks 9 g õ trừ ung thư gan tế bảo tờ g l 1 g e n lấy tăng cường miễn dịch sát thương mà lại lục a n bản này luận văn gửi bản thảo tập san chính là tam đại thần san một trong nạp tụ duy nhất tương đối đáng tiếc là bây giờ cách luận văn tốt nghiệp bảo vệ chỉ có một tháng không đến thời gian nếu như lục a n lựa chọn thiên thứ nhất văn vậy liền rất ổn cho dù lấy không được ưu tú tố tốt nghiệp bác sĩ luận văn xưng hảo cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tốt nghiệp nếu như lục a n lựa chọn t i ê n thứ hai luận văn trên cơ bản là chờ không đến luận văn g ặ p san mặc dù kinh đô đại học viện y học không có cứng nhắc quy định tốt nghiệp bảo vệ luận văn nhất định phải phát biểu g ặ p san nhưng là nếu như không có phát biểu có thể sẽ thiếu khuyết nhất định công tín lực thiếu khuyết công tín lực vô cùng có khả năng tại luận văn đắc biện thời điểm bị giám khảo lão sư giảm xuống luận văn có độ tin cậy thậm chí đánh thấp phân cũng không phải không thể nào ưu tú tố tốt nghiệp bác sĩ luận văn xưng hảo tại toàn bộ kinh đô đại học viện y học đông đảo phụ thuộc bệnh viện bên trong hết thể chỉ có ba cái danh lệch tại cái này đỉnh cấp hoa hạ viện y học ưu tú nhân viên nghiên cứu khoa học khẳng định thì rất nhiều bình thường không hiển sơn không lộ thủy tại nhà an gặm màn thầu lôi thôi học t r ư ở n g nói không chừng trong tay liền cầm mấy thiên đỉnh san s k i muốn cầm tới ưu tú tốt nghiệp bác sĩ luận văn xưng hảo cái này cạnh tranh là tương đối k ị c h liệt một đêm này lucan suy nghĩ cực kỳ lâu phản biện kín thời gian rất nhanh liền đến bị rút chúng cái này hai mươi tốt nghiệp tại gần nhất trong khoảng thời gian này có thể nói là nhịn vô số đêm thiên thiên tại sửa chữa luận văn chu t h ả i vi đi phòng thí nghiệm thời gian cũng không có trước kia nhiều bởi vì dính đến tốt nghiệp sự tỉnh phòng thí nghiệm cái khác mấy cái nghiên cứu viên cũng đều muốn tham gia bảo vệ lucan dứt k h á t trực tiếp cho mọi người thả một cái nghỉ dài hạn đợi đến tốt nghiệp bảo vệ kết thúc đám người trở lại tiếp tục công việc vòng thứ nhất phản biện kín rất nhanh liền kết thúc cùng trước đó không sai biệt lắm đại khái chỉ có ba mươi tỷ lệ thông qua để đám người cảm thấy mười phần ngoại ý muốn sự tỉnh lục a n luận văn thế mà bị đánh trở về giám khảo ý kiến t r ê n l ệ n h rất lớn cuối cùng nhất tổng hợp đánh giá chính là không h ợ p cách tin tức này vừa ra xem nào nhiệt người đều cười nhạo không thôi cảm thấy lục a n mặc dù giải phẫu năng lực rất mạnh cũng sẽ phát luận văn nhưng là muốn sớm tốt nghiệp khả năng thật đúng là không quá hiện thực quen thuộc lục a n người đều hết sức kinh ngạc dù sao trong tay hắn cầm một thiên nạ thủ tự san liền đem bản này luận văn phát triển mở đem phòng thí nghiệm quá trình v i ế t ra vậy tuyệt đối liền c ó thể thông qua phản biện kín tiến sĩ sinh phòng ngủ hạ b ì n h luận văn tại phản biện kín bên trong cũng bị đánh v ể mặc dù chu t h ả i vi thông qua được nhưng là hạ b ì n h nghe nói lục an cũng bị đánh v ể nàng như cụ tại khổ bên trong làm vui đối một bên chu t h ả i vi nói ra t h ả i vi ta nói đi không biết ngươi đối lục an tại sao như thế có lòng tin hắn cũng bị đánh trở về đi cái này hai vòng xét duyệt thế nhưng là càng nghiêm ngặt ta hơi không cẩn thận l ậ t thuyền trong mương lục an năm nay muốn sớm tốt nghiệp luận văn ý nghĩ coi như ngấm nước nóng nhìn xem nàng có chút cười trên n ỗ i đau của người khác bộ dáng chu t h ả i vi lại là mười phần bình tĩnh coi như lục an năm nay không thể kia lại ra sao hắn mới nghiên một sang năm tốt nghiệp hoặc là sau năm tốt nghiệp kia đều so với chúng ta lợi hại hạ bình nghe nói như thế chỉ có thể hợp h ự c rút đầu về rồi mới tiếp tục vùi đầu sửa chữa luật văn chu t h ả i vi mặc dù ngoài miệng như thế nói nhưng là trong lòng cũng rất kỳ quái dựa theo nàng đối lục an lý giải hắn tuyệt đối không có khả năng bị một cái đơn giản phản b i ệ n kín nhưng kẹp lại phải biết chính nàng luật văn cũng là bị lục an sửa chữa qua hoặc nhiều hoặc ít bởi vì hắn trợ giúp mới có thể thuận lợi vượt qua lần này phản biệt kín lục a n r ú t cuộc xảy ra cái gì vấn đề nghĩ nghĩ nàng vẫn là cho lục a n gửi tới một tin tức luận văn có cần hay không hỗ trợ ta tùy thời trở lệ nhân tài nhà trọ nào đó một tòa trong thư phòng nhìn thấy chu thả i vi phát tới tin tức lục a n lúc này thật sự là có chút dở khóc dở cười lúc đầu một cái vững vàng đương đương phản biệt kín bị hắn làm ra một loại không hiểu kích thích cảm giác chu thả i vi không phải cái thứ nhất nói với hắn chuyện này người đạo sư hà n a m sư minh tử phong hoa thậm chí là lý đông vũ b à người đều cho hắn phát tới hỏi thăm tin nhắn nếu như ta lựa chọn thiên thứ nhất l u ậ n văn thật đúng là không có như thế nhiều phá sự lucan cười lắc đầu tại đưa l u ậ n văn tiến hành phản biện kín trước đó lucan cuối cùng vẫn lựa chọn gần nhất mới viết ngày đó lợi dụng cờ dịch ks chín co trừ ung thư gan tế b à o tờ rl một gen lấy tăng cường miễn dịch sát thương b ả n này l u ậ n văn từ l u ậ n văn c ấ u tứ đến sáng tác trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì vấn đề thí nghiệm kết quả cũng rất mãi mỹ trải qua nhiều cái góc độ chứng thực cuối cùng đã chứng minh lợi dụng cờ dịch k s 9 gõ trừ ung thư gan tế bảo ờzel một g e n lấy tăng cường miễn dịch sát thương nhưng chính là bởi vì kết luận quá mức với hoa mỹ bộ phận phản biện kín ban giám khảo chất vấn đ i ể m này cảm thấy luận văn số liệu làm giả thậm chí có một cái giám khảo tại l ờ i bình phần cuối viết lên một câu nói như vậy dựa theo bản này luận văn nghiên cứu phát minh thành quả là lần đầu tại ung thư gan bên trong thực hiện cờ dịch k s 9 cái bia hướng miễn dịch biên tập đây chính là một cái vượt thời đại nghiên cứu tại tiến sĩ luận văn đắc biện bên trong thấy được một cái vượt thời đại nghiên cứu dù sao ta thật sâu chất vấn luận văn số liệu chân thực tính có đôi khi, quá mức với hoàn mỹ thí nghiệm kết quả, cũng là một loại sai lầm. Lucan không có quá mức với xoắn suýt, đã giám khảo cảm thấy hắn luận văn làm bộ, vậy hắn liền đem quá trình thí nghiệm mỗi một bước, thậm chí là đã từng mỗi một lần sai lầm nếm thử đều biết bảo. Hắn đã làm cố gắng lớn nhất, tiếp xuống liền nhìn vòng thứ hai phản biện kín kết quả. bất quá, Lucan cũng không hối hận lựa chọn thiên thứ hai luận văn. có cơ hội tranh đoạt ưu tú tố tốt nghiệp bác sĩ luận văn tên tuổi, tại sao không tranh thủ đâu. Tao dân bí thư trước đó cũng đã nói với hắn, chỉ cần hắn cầm tới ưu tú tố tốt nghiệp bác sĩ luận văn danh hiệu vinh dự như vậy hắn sớm lúc tốt nghiệp bệnh viện liền sẽ cho cấp cao nhất đánh ngộ so trước đó nâng cao một bước huống chi đứng tại đỉnh phong người quen thuộc đứng tại đỉnh điểm lại thế nào sẽ quen thuộc với bình thường đâu chương năm trăm bốn mươi chuyển xuống chương thứ nhất chương năm trăm bốn mươi chuyển xuống chương thứ nhất đã không sai biệt lắm chín giờ tối ánh trăng giải vào thư phòng trong cửa sổ hiện ra nhẹ nhẹ lênh quang nhan duyệt m ặ t màu hồng phấn máy ngủ vương một chén trà nóng chậm rãi đi đến trà khí mờ mịt mang theo có chút hữu khí cả phòng tựa hồ cũng ấm áp lục a nghe được đập tĩnh vội vàng đứng người lên nhận lấy chén trà mẹ đã ngủ nhan duyệt cười gật gật đầu lục an chuyển tới một cái ghế để nàng ngồi tại bên cạnh mình lục an đem chén trà trên mặt bàn nhìn về phía nhan duyệt ánh mắt đu hỏa ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn đi làm đâu ta k h ắ t hắn đi chầm trà là được rồi nhan duyệt đưa tay cầm lục cắt tay ta gần nhất trong nhà không cần làm việc đi phòng cũng không cần làm việc chủ nhiệm chính là để cho ta cho học sinh nói một chút h ó a căn bản không m ệ t vậy cũng phải ngủ sớm a lục an nuốt vớt nhan duyệt tóc tương triều nói nhan duyệt chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem lục an thật lâu mới chậm ngược lại là ngươi chưa hề đều là tốt khoe s ấ u tre luận văn sự tỉnh ngươi không có nói với ta ta đều nghe phòng người nói ta lục đại bác sĩ a ngươi không cần có áp lực quá lớn nhan duyệt có chút đau lòng nhìn xem lục an người khác đều chỉ nhìn thấy lục an ở bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp giải phâu thao tác không có gì sánh kịp mặt ngoài nhìn thấy hắn phát đỉnh san luận văn lại không nhìn thấy tại cái này phía sau lục an nỗ lực cố gắng ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt ta không hy vọng trở thành ngươi liên lụy cùng áp lực lục an nghe vậy cười nhạt một tiếng trở tay cầm nhan duyệt tay ngươi thế nào sẽ là liên lụy cùng áp lực đâu bởi vì còn có ngươi tại ta mới càng nghĩ hơn l i ề u mạng mới có thể càng có dũng khí a bởi vì có yêu mới đồng thời có uy hiếp cùng khôi giáp nhan duyệt nhẹ nhàng sờ lấy bụng của mình trong lòng sinh ra vô hạ đ ấm á c nàng rõ ràng chính mình bây giờ có thể làm chính là chiếu c ô thật tốt hắn chiếu c ô tốt tâm tình của mình để lục can ít lo lắng hai người lại hàn huyên một hồi nhan duyệt liền đi trước ngủ lục can tiếp tục sửa chữa luận văn của mình vô luận kết quả sau cùng như thế nào hắn muốn để nhớ ký luận văn trở nên không có kẽ hở mười giờ tối lục can nhận được sư minh từ phong hoa tin tức sư lệ luận văn nếu như sửa đổi xong ta giút ngươi nhìn xem lại qua đại khái nửa giờ hắn lần nữa nhận được đạo sư hàn nham t i n tức tiểu lục có thời gian đem luận bắn phát cho ta lục an cho mình lão sư cùng sư m i n h đều hồi phục tốt để hắn không có nghĩ tới là tối hôm đó hắn về nhận được đến vân hoa t i n tức là tào thiên huy lão sư gửi tới t i n tức tiểu lục có k h ắ c gáp lực quá lớn có chuyện gì cùng mọi người lại cùng lắm thì về vân hoa nơi này chính là ngươi đại bản doanh tào l ã o sư thế nào biết ta tại kinh đô sự tỉnh lục an hơi nghi hoặc một chút không hiểu chẳng lẽ lại là nhan duyện nói cũng không đúng nếu như là nàng nói h ẳ n là sẽ nói cho ta biết lục an trong mối vẫn không có cách lại nhưng là hiện tại quá muộn cũng không tốt hỏi tào lao sư nguyên nhân chỉ là đơn giản hồi phúc một câu để tào lao sư yên tâm hôm sau lục an như thường lệ chạy bộ sáng sớm trở về sau cho mẹ vợ trương lệ hoa cùng nhan duyệt mang theo bữa sáng khi về đến nhà nhan duyệt đã tỉnh đúng rồi hôm qua tào thiên huy lão sư tin cho ta hay hắn giống như cũng biết ta luận văn sự tỉnh lục an trước khi đi đi phòng trước đó hỏi nhan duyệt là ngươi cùng lao sư nói sao không có a nhan duyệt lắc đầu ngoại trừ lúc sau tết ở trước mặt cùng tào lão sư có giao lưu bình thường căn bản cũng không có liên hệ lục an lông mày k h ẽ nhữ mày vậy cái này liền kỳ quái xem ra hôm nay tan tầm về sau phải cùng tào lao sư hảo hảo trò c h u y ệ n chút hắn đem bữa sáng đặt ở phòng khách bàn ăn bên trên liền đi bệnh viện đi vào bệnh viện lục an cảm giác hôm nay phòng người đều có chút kỳ quái toàn bộ phòng bầu không khí có chút kiềm chế khi áp thấp đủ cho đáng sợ tất cả mọi người ăn nói có ý tứ sớm giao ban kết thúc lý đông vũ về chủ động tìm tới lục chủ nhiệm các ngươi tổ bộ phận giải phẫu ta có thể rút một tay kiểm định một chút lý đông vũ đứng tại lục an trước mặt lại câu nói này thời điểm h ắ n đều sợ ngây người c á lục, lục an bừng tỉnh đại ngộ hắn còn muốn lấy lý đông vũ thế nào sáng sớm chạy tới nói với hắn cái này tạ liễu lý chủ nhiệm hiện tại trong tổ đại bộ phận phổ thông giải phẫu đều là trần mặc đến mổ chính ta cũng là ở bên cạnh nhìn xem không t h ế nào hao phí t i n h lực mà lại ta luận v ă n không sai biệt lắm sửa c h ữ a xong mặc kệ thế nào lại ta ơn sự quan tâm của ngài đám người nghe xong lời này lập tức hơi kinh ngạc hôm qua ra phản biện kín kết quả hôm nay luận văn liền sửa đổi xong rồi lục an không phải là bậy nát ta liền liên, liên q u a thất thực tập sinh nhóm đều cảm thấy có chút khó tin thật trong đêm sửa đổi xong lục an thấy mọi người không tin về thêm vào giải thích tử cái này một giải thích đám người càng thấy lục an là trẻ giấu một mực có chút trầm mặc trần mặc nhỏ giọng nói lục lao sư phòng đại bộ phận sự t ì n h chúng ta có thể tự mình xử lý không giải quyết được thời điểm chúng ta sẽ gọi ngài ngài nếu là không có thời gian sau này mỗi sáng sớm có thể không cần tới phòng bệnh thiết tam giác nhu duệ cùng t à o giã liên tục gật đầu lục an lập tức khoe miệng giật một cái hắn là minh m b ạ c h phòng vì sao hôm nay không khí như thế q u ỷ dị nguyên lai、like、tất cả mọi người là đang lo lắng hắn tại cảm động đồng thời trong lòng lại có chút rợ khóc rợ cười lục an đi vào trong văn phòng thời gian chiều chúng nhân nói mọi người đừng lo lắng phòng vận hành bình thường trước kia làm cái gì tiếp xuống tiếp tục hắn tình trạng của ta c ò tốt Tâm tính rất tốt, lưu u ậ thật n văn xong. Húng chi, đã đổi sửa i m duệ năm bước tới nói, n sau sau. nay phong phú một sáu tháng cuối năm phong phú hai khoảng cách tốt nghiệp bảo vệ c h ỉ ít thời gian hai năm nghe được lục a n lần này an ủi mọi người phổ ngoại khoa một bệnh khu không khí cuối cùng là khá hơn một chút khôi phục trước kia sức sống bất quá trong lòng mọi người đều cảm thấy l ụ can chủ nhiệm đây là tâm tính tốt dù sao phản biện kín quá nghiêm khắc trước đó liền có rất nhiều cầm nước t h ư ở n g tiến sĩ sinh đều là ậ xe thế là từ phổ ngoại khoa một bệnh khu bên trong liền chuyển tới trở xuống đối thoại c h u y ê n xuống lục an chủ nhiệm lại năm nay bảo vệ tận lực không được liền sang năm được rồi lục an chủ nhiệm lại năm nay qua không được sang năm t á i chiến nghe nói lục an chủ nhiệm đều từ bỏ năm nay tốt nghiệp bảo vệ sang năm khả năng đều qua không được các ngươi nghe nói không lục an chủ nhiệm lại muốn cùng năm nay phong phú một hữu duệ đến lúc đó cùng một chỗ tiến hành tốt nghiệp bảo vệ chương năm trăm bốn mươi mốt có tính đột phá nghiên cứu chương thứ hai chương năm trăm bốn mươi mốt có tính đột phá nghiên cứu chương thứ hai giữa trưa trước khi tan sở lucan đi tới hàn nham phòng làm việc của viện trưởng lần này vẫn là hàn nham tự mình gọi điện thoại để lucan đem hắn luận văn tốt nghiệp sao chép tốt đưa tới để hắn nhìn xem cả tòa hành chính lâu đều mười phần yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên một hai người tại hành lang bên trên dục dịch cái này cùng khu nội chú tầng lầu bên náo so sánh ngày đêm khác biệt lâu dưới bảo an đã quen biết lucan không có kiểm tra công việc chứng chỉ là cười khoát tay áo liền để lucan tím bảo lucan cũng là cười gật gật đầu bước dài đi bảo tháng năm kinh đô mưa rào rà rích tước lạnh không khí thổi tới hành lang trong đại sảnh để lục a n cũng không khỏi rụt cổ một cái hắn bước nhanh cầm trong tay hắn tốt nghiệp bảo vệ luận văn lên lầu bốn phòng làm việc của viện trường gõ hàn nham văn phòng đại môn gõ cửa một cái phát hiện cửa là k h é p hở xuyên đấu qua cửa k h é p hở lục a n nhìn thấy hàn nham đạo sư ngồi trước bàn làm việc gọi điện thoại cứ mất được lần này thật sự là phiền phức đạo v i ệ n sĩ lần sau ta làm chủ chúng ta tại kinh đô nhất định phải học gặp hàn nham cũng phát hiện cổng lục a n vừa gọi điện thoại vừa hướng lục a n vẫy vây tay để hắn trực tiếp đi tới lục a n lập tức hiểu ý n h ệ bước nhẹ nhàng bước chân đi vào văn phòng gian phòng tràn ngập nhàn n h ạ t hương trà một bên ấm trà đã đốt lên lục an nhìn thấy hàn nham chén trà là chống không liền dóc cho hắn chén trà theo sau liền mặc mặc ngồi đối diện hắn ghế s o f a chờ đợi lấy hắn nói chuyện điện thoại xong kỳ thật lục an biết hàn nham vẫn luôn bệ bộn nhiều việc đặc biệt là hiện tại tiếp cận với viện sĩ giám khảo hồi c u ố i hắn cần cả nước các nơi đi chạy quan hệ b á n b ọ n cái này cuối cùng nhất một lần l i ê n ngay cả p h ổ ngoại khoa sự t ì n h hàn nham cũng rất ít tới quản lý cơ bản đều là từ, từ phong hoa cùng lục an đ ă n quản từ phong hoa quản lý là phở ngoại khoa bốn cái bệnh cu lục an chỉ là đơn thuần quản lý một bệnh trong h còn như luận văn tốt nghiệp hàn nham trước đó đều rất tin tưởng l ụ c an cho nên cũng không có tự mình hỏi đến cũng không có muốn xem xét sửa chữa ý tứ chỉ bất quá lần này ra ngoài ý liệu sai lầm hàn nham vẫn là phải tự mình xuất thủ năm phút sau được rồi lần sau có tốt hợp tác hạng mục khẳng định là trước hết nghĩ đến ngài gặp lại cúp điện thoại hàn nham cuối cùng thở dài một hơi hắn nhìn về phía trước mắt l ụ c an cầm lấy c h é n t r à uống một n g ụ m nói ngay vào điểm chính luận văn đâu l ụ c an đứng người lên cầm trong tay liệt tấn thành sách luận văn giao cho hàn nham hàn nham ngồi thẳng người lật xem trong tay luận văn chỉ nhìn một chút hắn cũng có chút kinh trụ lợi dụng cờ dịch ks 9 h í n gõ trừ ung thư gan tế b à o tờ g l 1 g e n lấy tăng cường miễn dịch s ắ t thương thế nào là cái đ ề mục này hắn nhang mắt nhìn trong tay luật văn lại ngẩng đầu nhìn một chút luật v n trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu theo hắn biết luật v n trước mắt đã hoàn thành luật văn chính là k i ê m một thiên nạc t ử san ung thư gan tế b à o dị chất tính cùng không gian phân bố nhiều tổ học c h ỉ n h hợp phân tích một thiên này luận văn độ hoàn thành đã khá cao muốn thu hoạch được ưu tú tốt nghiệp tiến sĩ luật văn khả năng tương đối khó nhưng nếu như chỉ là muốn thông qua luận văn phản biện kín kia là tuyệt đối không có vấn đề không chỉ có là h à n nham mà lại là cơ hồ tất cả mọi người chấp nhận lục an chọn một tiên này luận văn tiến hành hắn tốt nghiệp bảo vệ dù sao lục an đến kinh đô về sau phát biểu luận lấy chỉ có một tiên này ngày đó d u tẩu xương cá luận văn hình thức là ca xe dễ b ọ t cũng không thuộc về luận cho nên không thể làm làm là luận văn tốt nghiệp đến tiến hành bảo vệ cái gọi là luận luận văn nội dung bên trong có cần tác giả hắn nghiên cứu ra được đồ vật hoàn toàn mới đồ vật mà không phải đơn thuần tiến hành phân tích tổng kết ai lại sẽ nghĩ ra được lục an hôm nay sẽ lấy ra một tiên hoàn toàn xa lạ luận ban đầu hàn nham không có lật ra luật văn mà là nhìn t r ư ờ n g trừng lấy l ụ c a n khó trách hắn phản biện kín không có thông qua n g u y ê n lai、like、là làm một t i ê n hoàn toàn mới luật văn tiểu lục ngươi cần phải cho ta một lời giải thích đi bản này luật văn ta giống như đều không có nghe ngươi nói đến qua hàn nham tay phải ngón tay chậm rãi đánh mặt bàn tích tích đáp đáp thanh n m vang lên biểu hiện r a nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh lục an đã sớm biết hàn nham đạo sư sẽ như thế hỏi thăm tựa như thật nói ra lục an đã ban đầu chuẩn bị đích thật là ung thư gan tế bảo dị chất tính t i ê một t i ê n luật văn lục an chậm rãi nói nhưng là trong khoảng thời gian này ở trong phòng thí nghiệm ta cùng mình đoàn đội hoàn thành cái hoàn toàn mới phát hiện cũng chính là ngài trong tay bản này luận văn bên trong trình bày nội dung cái này hoàn toàn mới một thiên l u ậ n văn mặc dù là thức đêm viết ra nhưng là cả bản nội dung từ kết cấu c ấ u tứ ngôn ngữ từng cái phương diện tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề càng mấu chốt chính là bản này luận văn giá trị xa xa muốn vượt qua ta thiên thứ nhất l u ậ n văn thậm chí có thể khai sáng một cái hoàn toàn mới lá gan bộ khối ưu trị liệu hệ thống cho nên ta cảm thấy dê một thiên này l u ậ n văn càng có thể đại biểu ta toàn bộ việc học kiếp sống ta cũng nghĩ cho mình học sinh kiếp sống vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trọn lucan rất thành khẩn hàn nham theo hắn giảng thuật cũng chầm chậm mở ra luận văn bắt đầu cẩn thận đọc thàng đến l ụ c a n kể xong hắn vẫn đâm chìm trong bản này luận văn ở trong đương hàn nham nhìn thấy l ụ c a n thử mấy chục loại phương pháp để chứng minh kết luận nhưng vẫn cũng là thất bại thời điểm trong lòng của hắn cũng vì x i ế t chặt cũng may toàn bộ đoàn đội khắc phục các loại khó khăn cuối cùng được ra bản này luận văn kết luận cuối cùng nhất lợi dụng cờ dịch k s 9 g õ trừ ung thư gan tế bảo tờ rờ l một gen lấy tăng cường miễn dịch sát thương hàn nham thế nhưng là p h ổ ngoại khoa lĩnh vực nhân vật quyền uy hắn xem hết cả bản luận văn về sau minh bạch tại sao lục g a n lại bản này luận văn giá trị xa xa cao hơn thiên thứ nhất luận văn bên trong không chỉ có cơ chế đột phá tính tiến triển càng có kỹ thuật cách tân từ cơ chế đi lên lại nó thông qua cờ dịch ks chín cái bia hướng g õ trừ ung thư gan trong tế bào tờ rl một đen ngăn chặn tờ r một tờ rl một miễn dịch kiểm tra điểm thông lộ giải trừ t tế bào công năng ước chế tại ung thư gan tiểu thử mô hình bên trong tờ rl một g õ trừ làm khối u hơi hoàn cảnh bên trong cd tám t tế bào thấm vào gia tăng ba lần cũng rõ rệt ă n g lên bấy n h u làm bài tiết trình độ từ cải tiến kỹ thuật tới nói lucan đoàn đội khai phát một loại ung thư gan đặc dị tính son chất nạ nổ hạt tròn ln đưa hệ thống đem cờ dịch bộ phận tinh chuẩn đạo nhập khối u tế bào phòng ngừa đối bình thường lá gan tế bào bắn không chúng bia hiệu ứng lucan nếu như ngươi bản này thí nghiệm kết luận là chính xác hơn nữa có thể ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện lại tiến hành lặp lại thí nghiệm bia cho ra kết luận tuyệt đối là có tính bột phá cái này sẽ là lần đầu tại ung thư gan bên trong thực hiện cờ dịch ks 9 cái bia hướng miễn dịch biên tập vì sau này g e n biên tập liên hợp miễn dịch trị liệu cung cấp cực kỳ trọng yếu lý luận căn cứ chương năm trăm bốn mươi hai cùng tạo tiên huy trò chuyện chương thứ ba chương năm trăm bốn mươi hai cùng t à o thiên huy trò chuyện chương thứ ba phòng làm việc của viện trưởng hàn nham mặt mũi tràn đầy t r ậ kinh hắn học sinh cái này thành quả nghiên cứu tuyệt đối là có tính bật phá mà lại là thế giới định cấp đây là khai sáng một loại hoàn toàn mới lưu phái khối hữu phương pháp trị liệu lucan toàn bộ quá trình thí nghiệm đều có thể xuất hiện lại sao ngươi nếm thử qua sao hàn nham vội vàng truy vấn phòng thí nghiệm tình cờ một lần thành công hiện là không được chân chính thành thục hữu dụng nghiên cứu khoa học thành quả nhất định phải có thể tùy thời xuất hiện lại bất kỳ người nào khác dựa theo phương án của ngươi có thể tiến hành lặp lại tính thí nghiệm đây mới là có chân thực hữu hiệu nếu không ngẫu nhiên đọc được đều là vô hiệu lục an cười gật gật đầu ta cùng ta đoàn đội về sau lại làm mấy lần cùng loại nghiên cứu đều xuất hiện lại thành công hàn n h a m mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra rung động biểu lộ đây là lục an lần thứ nhất nhìn thấy hắn đạo sư một mặt biểu tình kiếp sợ trước kia hàn n h a m mặc kệ nhìn thấy cái gì đ ồ vật luôn luôn duy trì nụ cười n h ạ t nhạt hôm nay cái này nụ cười n h ạ t nhạt đã biến thành thật sâu trần kinh hàn n h a n nghe vậy sưu một cái đứng người lên đi vào lục an trước mặt hai tay khoác lên trên vai của hắn lục an bản này luận văn ngươi phát ở đâu cái tập san lên nếu như tập san cấp bậc không đủ tranh thủ thời gian rút về đến hàn nham hiện tại liền sợ lục an không hiểu rõ hắn bản này luận văn ý nghĩa phát đến một cái không thế nào tập san vậy coi như thiệt thòi lớn lục an nhẹ nhàng ho khan một tiếng lão sư ta phát đến nạ tù bên trên a hàn nham thu tay bể, a kia không có chuyện gì trong c h ố p nhóm này hàn nham cảm thấy mình còn giống như là không hiểu rõ lắm cái này học sinh a hắn sợ hai hắn phát đến một cái thấp cấp bậc tập san bên trên hắn ngược lại tốt trực tiếp cho làm đến tối cao cấp bậc nạ tù phía trên n g ồ i trở lại vị trí của mình h à n nham bắt đầu từ ban sơ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại ta xem phản biện kín ban giám khảo đưa cho ngươi lời bình bản này luận văn bản thân không có tí vết nhưng là hoàn m ị kết luận chính là lớn nhất tí vết h à n nham chậm d ã i nói hiện tại bày ở trước mặt chúng ta phương án giải quyết bên trong chỉ có hai cái cái thứ nhất phương án ngươi bản này luận văn có thể cấp tốc phát biểu tại nạ tủ tập san bên trên để tất cả mọi người biết ngươi bản này luận văn chân thực tính giám khảo liền sẽ không chất vấn nhưng là rất hiển nhiên nạ tụ tập san thẩm bản thảo chu kỳ ít nhất là ba tháng thời gian ngắn là đừng nghĩ cái thứ hai phương án Tận l ự tố, còn biết b có một loại tình huống chính là mấy cái giám khảo ở giữa ý kiến tranh lệch rất lớn thì như mấy cái cho ưu tú lại có mấy cái cho không hợp cách dưới loại tình huống này liên sẽ phát động phản biện kín cuối cùng nhất một cái cơ chế đem luận văn đưa đến luận văn ủy bàn chuyên gia tiến hành nội bộ cuối cùng nhất giám khảo lục an là người lão sư đây không phải phản biện kín sao thế nào còn có thể biết ban giám khảo là ai hàng nham cười nhạt một tiếng người khác không biết giám khảo là ai chúng ta mới biết không phải rất đơn giản sao đây là tại hợp lý tình hồ dưới thích hợp vận dụng quy tắc hàng nham bản nhân chính là luận văn ủy bàn chuyên gia một trong lục an gật gật đầu h ã n tạm thời cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn luận văn cũng không phải là bản thân có cái gì thiếu hụt mà là tính chân thực bị giám khảo chất vấn cũng không thể mời giám khảo đến phòng thí nghiệm nhìn một cái đi luận văn ta xem chuyện kế tiếp vậy liền giao cho ta đi h ắ n nham vô vỗ lục a n b ả bay để hắn tạm thời yên tâm t ố t lão sư vậy ta đi trước lục a n nhẹ gật đầu hắn đã dốc hết toàn lực chuyện còn lại hắn cũng không có cách nào chi phối nhìn xem lục a n bóng lưng rời đi h ắ n nham đột nhiên nghĩ đến một cái khác sự tình À, vậy cái này thiên luận văn thông tin tác giả hẳn là ta học sinh ở trường học trong lúc đó phát biểu tất cả luận văn thông tin tác giả chỉ có thể ký tên cũng nhất định phải ký tên là đạo sư của mình nếu là bản này luận văn thật bị nạ t ù tiếp thu hàn g nham mí mắt trái đột nhiên bỗng nhiên nhảy mấy lần tùy theo mà đến là trái tim cũng tại phanh phanh mẹ loạn giữa trưa t a n v i ệ c lục an liền đi nhà ăn kiếm ăn sau trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào văn phòng trên sàn nhà lục an ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động chân mày hơi nhữ lại từ khi hắn đi vào kinh đô học tập tào thiên huy cũng đảm nhiệm văn hoa thị thứ năm bệnh viện cấp cứu khoa chủ nhiệm về sau hai người ngoại trừ lúc sau tết có c â u t h ô n g đã có một đoạn thời gian không có liên hệ mang theo đầy bụng nghi vấn lục an cuối cùng kìm nén không được bấm tào thiên huy điện thoại điện thoại vang lên vài tiếng sau đầu kia chuyển đến tào thiên huy thanh âm quen thuộc tiểu lục hôm nay thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta ngài là thế nào biết ta luận văn phản biện k í n không có t ư ở n g lục an trực tiếp hỏi trong giọng nói mang theo một kia hoang mang đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây theo hậu chuyện đến tào thiên huy tiếng cười ngươi lai là vì chuyện này a tiểu lục ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta cũng không có cố ý nghe nóng tình h u ố n của ngươi chỉ là trước mấy ngày cùng t à o dần bí thư nói chuyện t i ế m lúc hắn nhắc tới ngươi gần nhất đang bận luận văn sự t ì n h thuận tiện nói vài câu t à o dần bí thư lục an s ữ n g sở trong đầu cấp tốc hiện lên t à o dần tấm t i ê n nghiêm túc gương mặt đúng t à o dần là ta bà con xa t à o thiên huy thanh em bình tĩnh như trước phản phất tại lại một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự t ì n h ngươi vừa tới bệnh viện thời điểm ta liền cùng hắn bắt chuyện qua để hắn chiếu cố nhiều ngươi lần này cũng là hắn trong lúc vô tình nhắc lên ta mới biết đôi lúc trước hắn vẫn là bệnh viện viện trưởng gần nhất bắt đầu là đại diện thư ký a lục an cầm di động tay có chút nắm chặt trong lòng dâng lên một cô phức tạp cảm xúc hắn chưa hề nghĩ tới tào thiên huy vậy mà tại hắn không biết rõ tình hình tình hống d ư ớ i vì hắn làm như thế nhiều tào lục a o Sư, ta. l an nhất thời ngữ tắc không biết nên lại cái gì tiểu lục ngươi đừng suy nghĩ nhiều tào thiên huy thanh â m mười phần ôn hòa ngươi là người tuổi trẻ có tài chỉ là có đôi khi chỗ làm việc bên trên sự t ì n h cũng không như vậy đơn giản ta mặc dù không ở bên người ngươi, nhưng g ư ơ i n có thể giúp bận điệu ta nhất định sẽ hết sức lục an trầm mặc một lát trong lòng kia phần nghi hoặc dần dần bị cảm kích thay thế hắn thóc giọng nói tào lao sư t a ơn ngài ha ha ngươi là ta mang ra học sinh ta thế nào có thể không quan tâm ngươi tào thiên huy c ư ờ i nói luận văn sự tình đ ừ n g quá để ở trong lòng phản biện kín không có qua không có nghĩa là nghiên cứu của ngươi không có giá trị điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục cố gắng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra tốt hơn thành quả ừ ta hiểu rồi lục an trịnh trọng gật đầu c ú c điện thoại sau lục an tựa ở văn phòng trên ghế dựa thật dài thở phào nhẹ nhõm ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp tâm tình của hắn lại so trước đó dễ dàng rất nhiều đúng a hắn phía sau còn có một đám ủng hộ hắn thân bằng hào hữu hắn chỉ cần dũng cảm tiến tới là được rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba khác nhau thứ tư cảng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba khác nhau thứ tư cảng vòng thứ hai luận văn phản biện kín bắt đầu lục an ngồi ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính ngón tay vô ý thức đập mặt bàn hắn luận văn đã đưa ra dòng g ã hai tuần hôm nay lại là giám khảo kết quả công bố thời gian trong văn phòng an tĩnh có thể nghe thấy trên tường đồng hồ tí cách â m thành mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào trong lòng của hắn hắn vòng thứ nhất phản biện kín thất bại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trải qua một lần sửa chữa về sau cái này vòng thứ hai mới thật sự là sinh tử cục nếu như lần này lại không qua hắn sớm tốt nghiệp kế hoạch đem triệt để mắc cạn toàn bộ kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện lãnh đạo cấp cao nhóm đều chú ý tới cái này vòng thứ hai phản biện kín kết quả lúc này tại phòng làm việc của viện trưởng hàn nham lại đi qua đi lại hắn thậm chí so lục a n còn muốn khẩn trương bởi vì hắn trước đó muốn nếm thử lấy sớm liên hệ lục a n phản biện kín ban giám khảo lại bị một ít không thể kháng cự nhân tố cho ngắn trở ý nghĩ là rất tốt đẹp nhưng là hiện thực rất tàn khốc hiện tại chỉ có thể mặc mặc cầu nguyện lục an có thể thông qua vòng thứ hai phản biện kín đinh máy tính đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng thanh âm nhắc nhở lục an tâm đ ố n g nhiên xích chặt hắn cấp tốc ấn mở hầm thư nhìn thấy một phong đến học thuật ủy ban biểu kiện tiêu đề là liên quan với vòng thứ hai luận bàn phản biện kín kết quả nói rõ lục an tay có chút phát run hít sâu một hơi mới ấn mở biểu kiện trong biểu kiện cho rất đơn giản chỉ có ngắn ngủi mấy câu tôn kính lục an đồng học ngài luận văn lợi dụng cờ dịch ks 9 g õ trừ ung thư gan tế bảo tờ rl 1 g e n lấy tăng cường miễn dịch sát thương tại v ò n g thứ hai phản biện kín bên trong giám khảo ý kiến tồn tại khá lớn khác nhau hiện đem giám khảo kết quả tập hợp như sau ưu tú hai phiếu hợp cách một phiếu không hợp cách hai phiếu bởi vì giám khảo ý kiến khác nhau khá lớn ngài luận văn sắp rời giao luận văn ủy ban tiến hành cuối cùng bình phán kết quả cụ thể sẽ tại ba cái ngày làm việc bên trong công bố do đó thông chi l u ậ an nhìn chằm chằm màn hình thật lâu không có rời ánh mắt hai cái ưu tú một cái hợp cách hai cái không hợp cách kết quả như vậy để hắn đã cảm thấy một tia hy vọng lại tràn đầy sự không chắc chắn khác nhau to lớn hắn thấp giọng tái diễn trong b i ể u kiện cau mày hắn biết cái này năm cái giám khảo đều là phổ ngoại khoa lĩnh vực nhân vật đứng đầu mỗi người đều có hắn học thuật lập trường cùng quan điểm hắn luận văn bị phân cho kinh đô ma đô quảng thành hoa thành cùng hoa thành năm vị giáo sư mỗi một vị đều là nghiệp nội đại cả có thể có được hai cái ưu tú đánh giá nói rõ nghiên cứu của hắn tại một số phương diện đạt được tán thành nhưng hai cái không hợp cách cho điểm cũng mang nghiệm hắn ý l u ậ n văn t ạ i một ít giám khảo trong m ắ t tồn tại vấn đề nghiêm trọng. vấn nghiêm An luận giám văn đề mở ra Lục kinh h ả o ý k ế kiện, trục đô bài này tuyển đ ề mới lạ nghiên cứu phương pháp nghiêm cẩn số liệu tỉ mỉ xác thực kết luận có trọng yếu lâm sàng ý nghĩa nhất là nhằm vào khối u miễn dịch trị liệu vì khối u lĩnh vực cung cấp mới miễn dịch trị liệu m ạ c h suy nghĩ cuối cùng giám khảo kết quả vì ưu tú ưu tú giám khảo hai manô tác giả tại khối u miễn dịch trị liệu lĩnh vực nghiên cứu làm cho người khắc sâu ấn tượng luận văn lý luận giản không rõ ràng thí nghiệm thiết kế hợp lý kết quả có cực cao lâm sàng ứng dụng giá trị cuối cùng giám khảo kết quả vì ưu tú hợp cách giám khảo hoàn thành bài này nghiên cứu nội dung có nhất định sáng tạo cái mới tính nhưng bộ phận số liệu thống kê phương pháp tồn tại t ì vết kết luận phổ biến tính còn chờ thương thảo cuối cùng giám khảo kết quả vì hợp cách không hợp cách giám khảo một hoa thành bài này nghiên cứu phương hướng mặc dù mới lạ nhưng lý luận cơ sở yếu kém bộ phận thí nghiệm thiết kế tồn tại rõ ràng thiếu hụt số liệu độ tin cậy cùng kết luận nghiêm cận tính đồng đều còn nghi vấn cuối cùng giám khảo kết quả vì không hợp cách không hợp cách giám khảo hai hoa thành tác giả nghiên cứu mạch suy nghĩ tương đối hỗn loạn chưa thể rõ ràng trình bày khối ưu trị liệu cơ sở lại tiểu thử mô hình lựa chọn khuyết t h i ế u đại biểu tính luận văn trình thể chất lượng không đạt tiêu chuẩn cuối cùng giám khảo kết quả vì không hợp cách xem hết giám khảo ý kiến lục an tâm tình có chút phức tạp hai vị ưu tú giám khảo độ cao tán thành để hắn cảm thấy vui mừng còn như hai vị không hợp cách giám khảo lý luận cơ sở yếu kém thí nghiệm thiết kế thiếu hụt lục an thấp giọng tái diễn không hợp cách giám khảo ý kiến cao mày hắn tự nhận là luận văn mỗi một cái k â u đều trải qua nghiêm khắc cân nhắc nhưng hiển nhiên tại một ít giám khảo trong mắt những này còn chưa đủ bất quá may mắn là luận văn đã bị chuyển giao luận văn ủy ban cuối cùng bình phán kết quả sẽ tại trong ba ngày công bố lukan nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất đồng thời cũng vì khả năng cơ hội chuẩn bị sẵn sàng vòng thứ hai phản biện kín kết quả lập tức bị toàn thể cao tầng biết được hàn nham trước tiên đánh tới điện thoại an ủi lukan chuyển giao luận văn ủy ban đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh hàn nham tại luận văn ủy ban bên trong n h ậ p t r ư ớ c đồng thời về nhận biết mấy người chuyên gia quan hệ cũng còn không tệ nhưng là vừa nghĩ tới hắn trước đó muốn sau khi đi cửa bị một cô không thể kháng cự nhân tố cho ngăn cản về sau hàn nham liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ thế này thú ngộ tại lục an con đường trưởng thành hoàn toàn chính xác không nên gánh vác lấy bất luận cái gì ô danh đúng lúc này lục an cửa ban công bị nhẹ nhàng góp vang mời đến lục an n g n m đầu nhìn thấy t à o dân bí thư đứng tại cổng mang trên mặt một k i a vẻ mặt nghiêm túc t à o thư ký thế mà thần tự lai rồi tiểu lục ta vừa v ậ n đi ngang qua phổ ngoại khoa thuận tiện thiếm vài câu sao t à o dân đi tới thuận tay đóng cửa lại t à o t h ư ký, mời ngài ngồi lục an liền vội vàng đứng lên cho t à o dân rót chén nước tàu dân ngồi trên ghế salon trực tiếp cắt vào chính đề ta vừa lấy được học thuật ủy ban thông chi ngươi luận văn bị chuyển giao luận văn ủy ban rồi lục an gật gật đầu cười khổ nói đúng vậy giám khảo ý kiến khác nhau rất lớn hai cái ưu tú một cái hợp cách hai cái không hợp cách t à o dân nhữ n h ư mày đây đúng là cái khó giải quyết tình huống bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng luận văn ủy ban bình phán sẽ tổng hợp cân nhắc các phương diện ý kiến lục an thở d à i thấp giọng nói t à o thư ký ta có chút không rõ tại sao giám khảo ý kiến sẽ như thế khác nhau luận văn chân thực tính không phải từ bọn hắn đến định a tạo dân trầm mặt một lát chậm rãi nói ra tiểu lục học thuật giám khảo vốn là chủ quan tính rất mạnh sự tỉnh mỗi cái giám khảo đều có hắn học thuật lập trường cùng đặc biệt thích nhất là tại phổ ngoại khoa loại này tuyến đầu lĩnh vực khác nhau là khó tránh khỏi ngươi luận văn ta xem nghiên cứu mặc dù sáng tạo cái mới tính rất mạnh nhưng cũng có thể là bởi vậy chạm đến một chút truyền thống quan niệm biên giới lucan gật gật đầu như có điều suy nghĩ tào dân tiếp tục nói ra bất quá ngươi cũng đừng nản trí ngươi luận văn có thể có được hai vị ưu tú giám khảo tán thành nói rõ nghiên cứu của ngươi là có giá trị luận văn ủy ban bình phán sẽ tổng hợp cân nhắc những n g à ý kiến kết quả sau cùng chưa chắc là chuyện xấu dạ ơn tào thư ký của vũ lục an nói còn có tạ ơn ngày trước đó chiếu cố trời vi lão sư đã cùng ta qua t à o dân đứng người lên vỗ v u lục an b ả v a i đã hắn đều nói với ngươi ta cũng không khách sáo nếu như cần trợ giúp tùy thời tìm ta、ừ. đưa tiễn t à o dần sau lục an tâm tình hơi bình tĩnh một chút hắn biết hiện tại hắn có thể làm chỉ có chờ đợi nhưng hắn cũng không tính ngồi chờ chết chương năm trăm bốn mươi bốn lục an cần học tập bài học thứ năm càng chương năm trăm bốn mươi bốn lục an cần học tập bài học thứ năm càng lục an ngồi ở trong phòng làm việc trong tay cầm một chén đã lương tấu trả ba ngày sau lần nữa xét duyệt đem quyết định hắn luận văn sinh tử mà hắn lại bất lực ta không thích loại cảm giác này l u c a n thấp giọng tự nói hắn không thích đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác nhất là khi hắn biết giám khảo kết quả khả năng cũng không hoàn toàn quyết định bởi với luận văn chất lượng mà là quyết định bởi với một ít hắn không cách nào trường k h ố n g nhân tố hắn đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn qua bệnh viện bên ngoài rộn rộn ràng ràng đường đi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của hắn nếu như hắn có thể làm cho mình luận văn bị nạ tụ sớm tiếp thu không cần đọc san chỉ cần một cái tiếp thu chứng minh kia trong nước luận văn ủy ban còn có cái gì lý do đánh về hắn luận văn nếu như đánh về bị nạ tù tiếp thu l u ậ n văn cái này không ổn thỏa đánh bọn hắn mặt sao nghĩ tới đây lục an trong mắt lóe lên một chút ánh sáng hắn biết nạ tù là quốc tế đỉnh cấp học thuật tập san nếu như hắn luận văn có thể bị tiếp nhận vậy sẽ là đối hắn công v i ệ c n g h i ê những cứu cao tối tán t à là n cũng n h h đối cái k i a chất vấn hắn luận văn người mạnh mẽ nhất đánh trả mà bây giờ vấn đề nằm ở nạ tù thẩm bản thảo chu kỳ bình thường cần ba đến sáu tháng mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian ba ngày sau luận văn ủy ban xét duyệt hắn không cách nào tả hữu nhưng nếu như hắn có thể trong ba ngày qua để nạ tụ thẩm bản thảo chu kỳ sớm kia hết t h ể liền còn có chuyện cơ nhưng như thế nào để nạ tụ thẩm bản thảo chu kỳ sớm đâu lục an nhũng mày bắt đầu suy nghĩ mình có thể lợi dụng giao thiệp cùng tài nguyên hắn đầu tiên nghĩ đến hàn nham viện trưởng cùng tuần dần bí thư hàn nham là bệnh viện viện, viện trưởng tuần dần là đảng ủy thư ký hai người ở trong nước chữa bệnh hệ thống bên trong năng lượng đều rất lớn nhưng lục an rất nhanh phủ định ý nghĩ này mặc dù bọn hắn ở trong nước lực ảnh hưởng không thể khinh thưởng nhưng bọn hắn dù sao không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến nạ tụ thẩm bản thảo quá trình quốc tế đỉnh cấp học thuật tập san thẩm bản thảo cơ chế là độc lập lại nghiêm khắc sẽ không bởi vì người nào đó can thiệp mà thay đổi đón lấy l ụ c a n nghĩ đến vĩnh niên tập đoàn cùng lâm thị tập đoàn hắn cùng hai nhà này tập đoàn quan hệ cũng không tệ nhất là vĩnh niên tập đoàn chủ tịch cùng lâm thị tập đoàn người sáng lập đều từng đối với hắn biểu thị qua ủng hộ nhưng mà hai nhà này tập đoàn mặc dù ở trong nước giới kinh doanh có địa vị vô cùng quan trọng nhưng bọn hắn cũng không phải là chữa bệnh hệ thống nội bộ người chỉ sợ cũng không cách nào tại nạ tụ thẩm bản thảo quá trình bên trong phát huy tác dụng lucan thở dài trong lòng có chút thất vọng hắn đi đến giá sách bên cạnh tiện tay liếc nhìn mấy quyển y học tập san đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại tại một bản mẫu c ờ ly niệm h tự do xỉ đ ỉ n h S bên trên bản này tập san là mẫu phòng khám bệnh xuất bản đỉnh cấp y học tập san mà mẫu phòng khám bệnh chính là toàn cầu đứng đầu nhất chữa bệnh cơ cấu một trong mọi ổ phòng khám bệnh lục an thấp giọng đọc lấy trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên sở mít giáo sư năm ngoái mọi ổ phòng khám bệnh đỉnh cấp sở mít giáo sư từng đến kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện đứng h ầ m trong lúc đó cùng lục an từng có nhất định giao lưu có lẽ s mít giáo sư có thể rút một tay lugan trong mắt lóe lên một tia hy vọng hắn biết sở mít giáo sư tại m ộ ổ phòng khám bệnh địa vị hết sức quan trọng mà m ộ ổ phòng khám bệnh cùng nạ tù dạng này đỉnh cấp tập sang có mật thiết quan hệ hợp tác nếu như sở mít giáo sư nguyện ý ra mặt có lẽ có thể để cho nạ tù thẩm bản thảo chu kỳ sớm nghĩ tới đây lugan cấp tốc trở lại trước bàn làm việc bật máy tính lên bắt đầu cho sở mít giáo sư miêu tả biểu kiện hắn biết đây là một lần mạo hiểm nhưng hắn không có lựa chọn nào khác mọi ổ phòng khám bệnh trong phòng giải phẫu s mít giáo sư vừa mới hoàn thành một đài phức tạp gan khối u cắt bỏ giải phẫu hắn l â xuống giải phẫu m thở dài nhẹ nhõm đi đến b ồ n rửa tay trước dùng trừ độc dịch cẩn thận thanh tẩy hai tay giải phẫu kéo dài dòng giã sáu giờ nhưng hắn trên mặt nhưng không có một tia mọi bệnh ngược lại mang theo một tia thỏa mãn giải phẫu rất thành công người bệnh sinh mạng thể chừng bình ổn cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng thay đổi y phục giải phẫu sau sở mít giáo sư trở lại văn phòng chuẩn bị xem xét hôm nay biểu kiện hắn bật máy tính lên nhìn thấy một phong đến kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện lục a n biểu kiện lục a n s mít giáo sư có chút n h ữ n mày hắn đối với danh tự này thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ lúc ấy lục a n ở thủ thuật trong phòng thao tác rung động thật sâu hắn hắn cho lục a n cho phép đặc biệt tốt đánh ngộ muốn v ớ i mời lục a n đến mẫu ồ bồi dưỡng học tập không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt sơ miết nghĩ được như vậy liền ấn mở biểu kiện cẩn thận đọc nửa này g sơ miết giáo sư xem hết biểu kiện chân mày hơi n h í u lại trong lòng có chút nghi hoặc hắn biết lục a n giải phẫu năng lực rất mạnh không nghĩ tới nghiên cứu của hắn trình độ nhưng cũng cao như thế nhưng phong biểu kiện này lại làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái ta nhớ được lục hắn không phải quốc tế thập đại can đảng ngoại khoa thanh niên học giả sao Smith giáo sư thấp giọng tự nói trong đầu cấp tốc hiện lên tin tức này lục an tại năm ngoái trước từng từng thu được cái này một vinh dự đây là quốc tế căn đảng ngoại khoa lĩnh vực đối thanh niên học giả tối cao tán thành một trong tại quốc tế học thuật giới có được trọng đại vinh dự học giả nhất là giống lục an dạng này thu hoạch được quốc tế thập đại căn đảng ngoại khoa thanh niên học giả danh hiệu người là có thể trực tiếp hướng nạ tù ban biên tập đưa ra xin yêu cầu sớm thẩm bản thảo thậm chí đương nạ tù ban biên tập thu được cái này đỉnh cấp học giả luận mất lúc bình thường không cần tác giả bản nhân đưa ra bọn hắn đều sẽ chủ động đem thẩm bản thảo chu kỳ áp xúc trong vòng một tháng lúc thế nào lại không biết điều này sơ miết giáo sư trong lòng nghi hoặc càng sâu hắn ấn mở biêu kiện phụ kiện cẩn thận xem xét lục can luận văn trích yếu cùng thí nghiệm số liệu luận văn nội dung để trước mắt hắn sáng lên lục can nghiên cứu tập trung ở lợi dụng cờ dịch ks 9 kỹ thuật gõ trừ ung thư gan tế bào rlmgen lấy tăng cường miễn dịch sát thương hiệu quả cái này nghiên cứu một chút phương hướng không chỉ có có khai s á n g tính mà lại có cực kỳ trọng yếu lâm sàng ứng dụng giá trị thí nghiệm số liệu tỉ mỉ xác thực phương pháp nghiêm cần kết luận rõ ràng hoàn toàn phù hợp nạ tủ gửi bản thảo tiêu chuẩn bản này luận、văn. s á c thực đáng ra sớm thẩm bản thảo s m i t h giáo sư thấp giọng nói trong mắt l ó e lên một tia tán thưởng hắn cấp tốc mở ra biểu kiện hồi phục giao diện bắt đầu sáng tác h ồ i âm biểu kiện gửi đi sau s m i t h giáo sư tựa lưng vào ghế ngồi trong lòng đùi ngùi mai thôi bây giờ lục an đã trưởng thành là quốc tế nổi tiếng thanh niên học giả lại tựa hồ như còn không có hoàn toàn ý thức được địa vị của mình cùng lực ảnh hưởng có lẽ đây là lục cần học tập bài học s m i t h giáo sư thấp giọng nói trong mắt mang theo vẻ mong n ợ i hắn tin tưởng lấy lục an tài hoa cùng cố gắng tương lai nhất định sẽ tại quốc tế học thuật giới lấy được thành t i u lớn hơn bất quá mỗi lần nghĩ tới đây hắn đều sẽ vì lục gan không thể đi vào mẫu phòng khám bệnh mà cảm thấy hối tiếc không thôi chương năm t r ư ơ i lăm thân phận ý nghĩa thứ sáu càng chương năm t r ư ơ i lăm thân phận ý nghĩa thứ sáu càng lúc này lục gan đang ngồi ở trong văn phòng đọc lấy sở mít giáo sư hồi âm đương lục gan đọc xong cuối cùng nhất một chữ cả người hắn đều sợ ngây người làm quốc tế thập đại c a n đảng ngoại khoa thanh niên học giả ngài có quyền trực tiếp hướng n ạ tụ x i n sớm thẩm bàn thảo cái thân phận này như thế hữu dụng lục gan thấp giọng tự nói trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin hắn chưa hề nghĩ tới hắn năm ngoái trước lấy được cái này vinh dự vậy mà có thể tại loại thời khắc mấu chốt này phát huy được tác dụng hắn vẫn cho là đây chẳng qua là một cái tượng t r ư n g tính xưng h à o không nghĩ tới nó phía sau về hận dấu đi đặc quyền như vậy hắn cấp tốc tính toán một cái thời gian từ hắn đem luận văn phát cho nạ tủ tập san không sai biệt lắm đã qua một tháng nếu như dựa theo bình thường thẩm bản thảo quá trình khẳng định còn không có x ế p tới hắn nhưng là dựa theo sở mít nói tới nếu như ban biên tập chú ý tới thân phận của hắn có thể sẽ sớm an bài thẩm bản thảo hiện tại khả năng đã hoàn thành bước đầu sàng chọn thậm chí khả năng đã bắt đầu an bài thẩm bản thảo c h u y ê n gia nếu như ta hiện tại chủ động xin sớm thẩm bản thảo có lẽ còn có thể tiến một bước gáp súc thời gian không thể đợi thêm nữa lucan hít sâu một hơi quyết định lập tức hành động hãn ấn mở nạ t ủ chính thức trang web tìm tới sớm thẩm bản thảo xin giao diện bắt đầu đ i ể n tin tức tương quan xin lý do bản nghiên cứu có trọng yếu lâm sàng ý nghĩa cùng học thuật giá trị lại xin người làm quốc tế thập đại căn đ ả n ngoại khoa thanh niên học giả hy vọng nạ tù ban biên tập có thể ưu tiên thẩm bản thảo đưa ra xin sau lucan thở dài nhẹ、nhõm. nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút thấp phỏng hắn không biết nạ t ủ ban biên tập sẽ như thế nào đáp lại thỉnh cầu của hắn nhưng hắn biết mình đã t ậ n lực cùng lúc đó ở xa anh quốc l o n d o n nạ t ủ ban biên tập chủ biên jameson đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình xử lý chồng chất như núi b i ê u kiện cùng bài viết đột nhiên một phong đến lục an sớm thẩm bản thảo xin đưa tới chú ý của hắn lục an s o n t h ấ p giọng đọc lấy cái tên này chân mày hơi nhữ lại hắn cấp tốc mở ra xin giao diện cẩn thận xem xét lục an để giao tin tức quốc tế thập đại can đ ả n ngoại khoa thanh niên học giả hắn trong mắt lõe lên một tiệ kinh ngạc hắn biết cái danh s ư n g này đại biểu cho quốc tế can đảng ngoại khoa lĩnh vực đối thanh niên học giả tối cao tán thành mà có được cái này một vinh dự học giả bình thường đều là học thuật giới tân tinh hắn cấp tốc cớn mở lục can luật văn bắt đầu xem trích yếu cùng bộ phận thí nghiệm số liệu vẹn vẹn mấy phút sau trên mặt của hắn liền lộ ra tán thưởng biểu lộ bản này luật văn xác thực đáng giá ưu tiên thẩm bàn thảo l i ệ u sân thấp giọng nói lập tức cầm lấy điện thoại trên bản làm việc bấm ban biên tập trợ lý dãy số a hủy a chỗ này có một thiên luận văn cần ưu tiên thẩm bàn thảo xin người làm một vị quốc tế thập đại c a n đảng ngoại khoa thanh niên học giả nghiên cứu nội dung là liên quan với cờ dịch kf c h í kỹ thuật tại ung thư gan trị liệu bên trong ứng dụng ngươi lập tức an bài ba vị chuyên gia tiến hành thẩm bản thảo thời gian áp suất đến trong ba ngày được rồi wilson tiên sinh ta sẽ lập tức liên hệ tương quan lĩnh vực chuyên gia bất quá ba ngày thời gian có thể hay không quá khẩn trương ta biết thời gian rất gấp nhưng vị này xin người thân phận cùng nghiên cứu nội dung đều đáng giá đặc thù đ ố i đ ã i ngươi nói cho các chuyên gia đây là một t i ê n có trọng yếu lâm sàng ý nghĩa luật b ằ n chúng ta cần mau chóng cho ra thẩm bản thảo ý kiến、Army. minh bạch ta cái này đi an bài cúp điện thoại sau mưu s o n trong lòng có chút c ả n g khái hắn biết giống lục a n dạng này thanh niên học giả tương lai rất có thể sẽ trở thành quốc tế học thuật giới nhân vật thủ lĩnh mà nạ t ủ làm đ ỉ n h cấp tập san có thể ưu tiên phát biểu nghiên cứu của bọn hắn thành quả không chỉ có là đối bọn hắn học thuật thành tựu tán thành cũng là đối tập san tự thân ảnh hưởng lực tăng lên、ba、ngày sau, luận băn ban giám khảo hội nghị chính thức tổ chức. Cái nào đó trong phòng bàn bên ngồi nhất vị giám dài hủy đầy sau, hai thập khảo hội thức chức. học, Cái tổ đó Toàn hội h nghị c h bắt đầu trước ủy ban chủ tịch triệu đảo giáo sư đứng người lên háng giọng một cái nói ra các vị chuyên gia hội nghị hôm nay là vì đối tại phản biện kín bên trong sinh ra to lớn khác nhau luận văn tiến hành phúc thẩm mỗi tiên luận văn để cho hai vị chuyên gia tiến hành kỹ càng lợi bình theo sau tiến hành bỏ phiếu nhiều hơn v â n nửa thông qua tức là thông qua mời mọi người cần phải căn cứ công bằng công chính nguyên tắc chăm chú đối đ ạ i mỗi một thiên luật văn trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh chỉ có lật qua lật lại trang giấy thanh â m c ù n g ngẫu nhiên tiếng ho khan hàn g nhang túi đầu nhìn thoáng qua trong tay luận văn danh sách trang thứ ba luận văn tiêu để bên trên t h ỉ n h lính viết lợi dụng cờ dịch ks 9 g õ trừ ung thư gan tế bảo tờ rl 1 gen lấy tăng cường miễn dịch sát thương hội nghị giám khảo thiên thứ nhất luận văn tác giả là một vị đến t u n g hợp tiến sĩ sinh nghiên cứu phương hướng là nạ nổ vật liệu tại ung thư trị liệu bên trong ứng dụng hai vị chuyên gia phân biệt tiến hành lời bình bản này luận văn nghiên cứu nội dung có tương đối cao sáng tạo cái mới tính nạn n ổ vật liệu tại ung thư trị liệu bên trong ứng dụng là một cái lôi cuốn lĩnh vực nhưng thí nghiệm số liệu thống kê phương pháp tồn tại thì b ế t bộ phận kết luận phổ biến tính còn chờ thương thảo ta cho rằng bản này luận văn cần tiến một bước sửa chữa ta đồng ý vừa mới vị giáo sư này quan điểm bản này luận văn thí nghiệm thiết kế mặc dù mới lạ nhưng số liệu độ tin cậy cùng kết luận nghiêm cận tính đồng đều còn nghi vấn nhất là nạn nộ tài liệu độc tác dụng vụ nghiên cứu không đủ xâm nhập khả năng này sẽ ảnh hưởng tại lâm sàng bên trong ứng dụng ta cho rằng bản này luận văn trước mắt không thích hợp thông qua hai vị chuyên gia l ờ i bình kết thúc sau trong phòng h ọ p lâm vào ngắn ngủi trầm mặc theo sau triệu đào giáo sư nói ra hiện tại bắt đầu bỏ phiếu mời các vị chuyên gia căn cứ l ờ i bình ý kiến quyết định phải trăng thông qua bản này luận văn bỏ phiếu kết quả rất nhanh thống kê ra bốn phiếu tán thành bảy phiếu phản đối rất xin lỗi bản này luận văn chưa thông qua triệu đào giáo sư mười phần tiếp nối tuyên bố nhìn như mười phần dườm giả quá trình cuối cùng nhất quyền quyết định vẫn là tại từng cái chuyên gia trong tay thiên thứ hai luận văn tác giả là một vị đến ma đội học giao thông tiến sĩ sinh nghiên cứu phương hướng là nhân công trí tuệ tại y học hình ảnh trần bệnh bên trong ứng dụng lại có hai vị chuyên gia phân biệt tiến hành lời bình bản này luận văn nghiên cứu nội dung phi thường tuyến đầu nhân công trí tuệ tại y học hình ảnh trần bệnh bên trong ứng dụng có trọng yếu lâm sàng ý nghĩa thí nghiệm thiết kế nghiêm cẩn ta cho rằng bản này luận văn đạt đến có thể tham gia tốt nghiệp bảo vệ tiêu chuẩn bản này luận văn không chỉ có k học o a h thuật giá trị về có rộng khắp ứng dụng t i ề n cảnh nhất là tác giả nói lên phép tính ưu hóa phương án vì y học hình ảnh trần bệnh cung cấp mới mạnh suy nghĩ ta cho rằng bản này luận văn có thể trực tiếp thông qua bỏ phiếu kết quả rất nhanh thống kê ra tám phiếu tán thành ba phiếu phản đối thiên thứ hai luận văn thành công thông qua mà hội nghị giám khảo thiên thứ ba luận văn đề mục chính là lợi dụng cờ dịch k s 9 g õ trừ ung thư gan tế bảo tờ rl 1 gen lấy tăng cường miễn dịch sát thương chương năm trăm bốn mươi sáu lần nữa thế hòa thứ bảy càng chương năm trăm bốn mươi sáu lần nữa thế hòa thứ bảy càng hội nghị hiện trường tại lụ can luận văn tại giám khảo trước đó triệu đào giáo sư đột nhiên nói ra bản này luận văn tại phản biện kín giai đoạn liền đã dẫn phát to lớn khác nhau hai vị giám khảo chuyên gia ý kiến hoàn toàn tương phản hai cái bình ưu tú hai cái bình không học cách cho nên bản này luận văn nghiên cứu nội dung có vượt thời đại ý nghĩa cơ dịch kf chín kỹ thuật mặc dù tại ghen biên tập lĩnh vực đã rộng khắp ứng dụng nhưng đem nó ứng dụng với ung thư gan trị liệu nhất là nhằm vào tờ giờ l 1 g e n g õ trừ cái này ở trong ngoài nước còn thuộc lần đầu tác giả không chỉ có đưa ra hoàn toàn mới phương án trị liệu về thông qua tỉ mỉ xác thực thí nghiệm số liệu đã chứng minh hữu hiệu tính ở đây tất cả chuyên gia nghe nói như thế nao n h a u bắt đầu thảo luận đây là lần thứ nhất có truyền thụ cho một thiên tiến sĩ luận văn như thế cao đánh giá hàn nham cũng là kinh ngạc nhìn xem trương hạo giáo sư trong ấn tượng hắn cùng trương hạo giáo sư cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau hắn thật không phải mình mời thủy quân chỉ gặp trương hạo giáo sư giơ tay lên bên trong luận văn tiếp tục nói ra bản này luận văn sáng tạo cái mới tính thí nghiệm thiết kế nghiêm cẩn tính cùng số liệu độ tin cậy đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn càng quan trọng hơn là cái này nghiên cứu vì ung thư gan trị liệu cung cấp mới mạch suy nghĩ thậm chí khả năng cải biến hiện hữu trị liệu hình thức ta cho rằng bản này luận văn ý nghĩa đã vượt xa khỏi một thiên tiến sĩ luận văn phạm chủ, nó là một hạng có trọng đại lâm sàng giá trị nghiên cứu khoa học thành quả ta mãnh liệt đề nghị thông qua bản này luận văn cũng đề nghị đem nó đ ề cử làm hàng năm ưu tú luận văn chương giáo sư phát biểu lần nữa để trong phòng họp một mảnh hoa nhưng rất nhiều chuyên gia thấp giọng nghị luật lên lúc này đến m a đôi đại học giao thông giả x ó n giáo g sư đứng người lên thần sắc cực kỳ bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy chất vấn ta tôn trọng t r ư ờ n g giáo sư quan điểm nhưng ta nhất định phải đưa ra khác biệt ý kiến bản này luận văn thí nghiệm kết quả s á t thực phi thường hòa mỹ nhưng chính là bởi vì quá hòa mỹ ngược lại để cho ta cảm thấy bất an hãn lật ra luận văn chỉ vào trong đó thí nghiệm số liệu các vị giáo sư có thể nhìn xem bản này luận văn thí nghiệm số liệu cơ hồ không có bất kỳ cái gì sai lầm mỗi một hạng kết quả đều phù hợp mong muốn tại khoa học trong nghiên cứu loại tình huống này là phi thường nhìn thấy ta hoài nghi những n à y số liệu phải trang trải qua người vì tân trang hoặc là thí nghiệm điều kiện là không bị quá độ ưu hóa cứ thế với không cách nào phản ứng tình h u ố n thật ngoài ra bản này luận văn thí nghiệm phương pháp phi thường phức tạp liên quan đến nhiều cái mấu chốt trình tự nếu như cái k h á c phòng thí nghiệm không cách nào lặp lại những thí nghiệm này như vậy cái này nghiên cứu độ tin cậy đem giảm bớt đi nhiều ta cho rằng tại chưa tiến hành lặp lại tính nghiệm chứng trước đó bản này luận văn không nên thông qua ta đề nghị tác giả cần bổ sung càng nhiều thí nghiệm số liệu nhất là lặp lại tính thí nghiệm kết quả mới có thể đi vào một bước cân nhắc phát biểu giá trị vừa dứt lời toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh như chết ai cũng không nghĩ tới một thiên tiến sĩ luật văn thế mà để hoa hạ đỉnh cấp hai cái giáo sư trực tiếp tại hiện trường liền mở mạch đối phun trương hạo giáo sư nghe xong giả s o n g giáo sư lại bình sắc mặt lập tức trầm xuống hắn đứng người lên trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn lý giáo sư ngài chất vấn không có chút nào căn cứ tác giả tại vòng thứ nhất phản biện kín về sau cố ý tăng thêm tất cả thí nghiệm số liệu bản này luận văn thí nghiệm số liệu là trải qua nghiêm ngặt nghiệm chứng mỗi một hạng kết quả đều có kỹ cảng ghi chép và giải thích ngài không thể bởi vì kết quả h o mỹ liền hoài nghi tính chân thực đây là đối tác giả cùng nghiên cứu khoa học công tác không tôn trọng giả sóng giáo sư cười lạnh một tiếng phản bác chương giáo sư khoa học nghiên cứu giảng cứu chính là nghiêm c ẩ n cùng khách quan mà không phải mù quáng truy phủng ta chỉ là đưa ra hợp lý chất vấn đây là giám khảo chuyên gia chức trách nếu như ngài cho là ta quan điểm có sai đại khái có thể dùng sự thực đến phản bác mà không phải dùng cảm xúc hóa ngôn ngữ đến công k í c h ta hai người cãi lộn để bên trong phòng họp không khí trở nên dương cung bạc kiếm ở đây cái khác chuyên gia hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào điều giải hàm nham hiện tại là muốn nói cái gì nhưng là cũng không thể nói một khi hắn phá hư né tránh tính nguyên tắc kia lục can tại một giây sau khả năng liền sẽ bị trực tiếp bị đánh giá là không thông qua ủy ban chủ tịch triệu đào giáo sư thấy thế vội vàng gõ b à n một cái nói hai vị giáo sư mời tỉnh táo lại chúng ta bây giờ trực tiếp tiến vào bỏ phiếu khâu mời các vị chuyên gia căn cứ lời bình ý kiến quyết định phải t r ă n g thông qua bản này luật văn bởi vì lục can đạo sư là hàn nham dựa theo né tránh tính nguyên tắc hàn nham không cách nào tham dự một vòng này bỏ phiếu hắn ngồi ở một bên thân xác tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng bỏ phiếu rất nhanh bắt đầu các chuyên gia theo thứ tự giơ tay biểu biết cuối cùng Bỏ phiếu ế k trên quả thống kê a phiếu, phiếu, phiếu. t t đài n h h p hội nghị triệu đào giáo sư trầm tư một lát căn cứ ủy ban quyết định bình phiếu tình huống dưới chúng ta cần tiến hành vòng thứ hai thảo luận cùng bỏ phiếu mời các vị chuyên gia lần nữa phát biểu ý kiến nhất là những cái kia chưa minh s á c tỏ thái độ chuyên gia đương nhiên ngoại trừ hàn nham giáo sư lúc này nạ tù ban biên tập a b ỹ gõ gõ hữu sân cửa ban công cầm trong tay ba phần thẩm bản thảo ý kiến hữu sân tiên sinh ngày trước đó giao cho ta ngày đó luận văn ba vị chuyên gia thẩm bản thảo ý kiến đã tập hợp hoàn tất a b ỹ đem văn kiện đưa cho hữu sân được rồi vất vả hữu sân tiếp nhận văn kiện cấp tốc xem thẩm bản thảo ý kiến một đến mỹ quốc hạ vạn đại học viện y học giáo sư bài này nghiên cứu nội dung có cực cao sáng tạo cái mới tính cùng lâm sàng giá trị c dịch ks chín kỹ thuật tại ung thư gan trị liệu bên trong ứng dụng tiền cảnh rộng lớn đề nghị ưu tiên phát biểu thờ bản thảo ý kiến hai đến anh quốc cảm mở dịp đại học khối u trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm thí nghiệm thiết kế nghiêm cẩn số liệu tỉ mỉ xác thực bản nghiên cứu vì ung thư gan trị liệu cung cấp mới mạnh suy nghĩ có trọng yếu học thuật ý nghĩa đề nghị phát biểu thờ bản thảo ý kiến ba đến nước quốc hầy béo bở đại học viện y học giáo sư nghiên cứu nội dung mới lạ phương pháp đáng tin nhưng bộ phận thí nghiệm chi tiết cần tiến một bước hoàn thiện đề nghị sửa chữa sau phát biểu wilson xem hết thờ bản thảo ý kiến trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng ba vị chuyên gia đánh giá tổng thể phi thường chính diện nhất là trước hai vị chuyên gia ý kiến cơ hồ có thể trực tiếp quyết định luận v ă n phát biểu như loại này không có khác nhau thẩm bản thảo ý kiến trên cơ bản liền có thể nhận định có thể trực tiếp phát biểu w i l s o n cấp tốc bật máy tính lên cho lục a n hồi phục một phòng biểu kiện chương năm t r ư ơ i bảy thông qua thứ tám càng chương năm t r ư ơ i bảy thông qua thứ tám càng trong phòng họp toàn bộ bầu không khí lộ ra ngưng trọng mà cháy bỏng nhưng vào lúc này hàn nhang điện thoại đột nhiên chấn động một cái hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phát hiện là lục a n gửi tới biểu kiện biểu kiện nội dung để trong lòng của hắn vui mừng trong mắt lóe lên vẻ kích động hắn cấp tốc ấn mở phát cái nút đem biêu kiện phát cho ngồi tại bản hội nghị đối diện phương thường đức giáo sư phương thường đức giáo sư là đến s e u n nổi danh học giả cùng hàn nham quan hệ cá nhân rất tốt hắn là người địa thấp tại hội nghị bên trong một mực giữ y ê lặng bởi vậy có rất ít người chú ý tới hắn tồn tại trước hội nghị hàn nham cùng phương thường đức gặp một lần mặc dù hàn nham không có minh s á t cho thấy muốn để phương thường đức trợ giúp hắn nhưng là hắn đối với cái này nghe được lần này lẽ tránh tính nguyên tắc thu được hàn nham biêu kiện sau phương thường đức cấp tốc xem nội dùng trong mắt lõe lên một vòng ý cười liên ở trương giáo sư cùng lý giáo sư cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng lúc phương thường đức giáo sư đột nhiên đứng người lên thanh â m trầm ổn mà hữu lực hai vị giáo sư mời lánh tính một chút dạng này nhao nhao xuống dưới cũng không phải đi làm p h á t ta tới nói lời công đạo đi trong phòng họp lập tức an t ĩ n h lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở phương thường đức giáo sư trên thân trên đại hội nghị triệu đào giáo sư chậm rãi gật đầu chỉ cần không phải hàn nham giáo sư nói chuyện là được rồi chỉ bất quá tất cả mọi người không nghĩ tới lúc này phương thường đức giáo sư là hàn nham hiện nay phương thường đức giáo sư nhìn chung quanh một vòng trong ầ m điểm điểm, Giai cùng g nói ra, liên quan với rồi hai ra, quan vừa bản này luận văn, ưu khuyết điểm, vừa rồi hai vị á sư đều đã g i ả được đã người. ích, chỉ có cái tức rất rõ ràng. trọng bất Ta ta tại một tin tù t này nhiều hiện muốn nói cho mọi người. Bản này luận văn nạ lời mọi i quả yếu vô bị ế cho phòng t u biểu. đồng thời đã tại trên cản online Trong gì? thời tại phát họp phỉ phát biểu. Cái p web họp một mảnh hoa nhưng rất nhiều chuyên gia lộ ra khó có thể tin biểu lộ đây chính là quốc tế tam đại thần san một trong nạ là tế tam một tù. đại Đây không phải cái gì liễu d g p đau cũng không phải cái gì nạ tù t ử san là rõ ràng nạ tù chính san phát biểu một thiên nạ tù ý nghĩa ở đây giáo sư so tất cả mọi người rõ ràng phát biểu luận văn đều là khái lĩnh vực nghiên cứu tối cao tiêu chuẩn đối với nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói tại nạ tù bên trên phát biểu luận văn là chức nghiệp tiếp sống trọng yếu sự kiện quan trọng khả năng mang đến càng nhiều nghiên cứu kinh phí cơ hội hợp tác cùng tấn thăng cơ hội thậm chí chỉ cần một thiên nạ tù chính s a n liền có thể cầm tới rất nhiều không phải song nhất lưu dạy đại học chức danh đãi ngộ có thể để ngươi cấp tốc cầm tới các loại danh hiệu cấp tốc tấn thăng đây chính là nạ tù mị lực giả giáo sư cao mày trong giọng nói mang theo chất vấn phương giáo sư tin tức này có thể tin được không nạ tù thẩm bản thảo chu kỳ bình thường cần ba đến sáu tháng thế nào khả năng như thế nhanh liền phát biểu phương thường đức giáo sư mỉm cười đi đến phòng h ọ p hình chiếu nghi trước đem nạ tù website game giao diện ném bình phong đến trên màn hình lớn h ã n cấp tốc tìm tới lục can luận văn giao diện chỉ vào tin tức phía trên nói ra các vị mời n h ì n bản này luận văn tiêu đề thông tin tác giả cùng trích yếu đều đã tại nạ tù trên họ phỉ cán website tuyên bố mặc dù chính thức gặp san còn cần một đoạn thời gian nhưng ở tuyến phát biểu đã đủ để chứng minh học thuật giá trị trong phòng học hoàn toàn n h ấ tĩnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn trên mặt viết đầy trần kinh không ít giáo sư cũng bắt đầu hắn tại trên mạng lục soát c u ố i cùng nhất phát hiện cùng ném bình phong bên trên giống nhau như lúc không người nào dám đối với chuyện như thế này làm bộ trương hạo giáo sư dẫn đầu kịp phản ứng kích động nói ra các vị cái này đã đủ để chứng minh bản này luận văn học thuật giá trị nạ tu làm quốc tế đỉnh cấp tập san thờ bản thảo tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt có thể bị tiếp thu nói do cái này nghiên cứu đã được đến quốc tế học thuật giới tán thành lập tức giả giáo sư sắc mặt trở nên có chút khó coi nhưng hắn vẫn như c ũ không cam lòng nói ra dù vậy bản này luận văn thí nghiệm số liệu vẫn tồn tại nghi vấn chúng ta không thể bởi vì nạ t ù tiếp thu liền coi nhẹ tiềm ẩn vấn đề phương thường đức giáo sư lắc đầu n g ự a khí kiên định giả giáo sư ngài chất vấn mặc dù có nhất định đạo lý nhưng ở nạ t ù đã tiếp thu tình huống dưới chúng ta tiếp tục phủ định bản này luận văn hiển nhiên là không thích hợp cái này không chỉ có sẽ tổn hại tác giả học thuật danh dự cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta hủy bàn công c h í n h tính một cái tại trên quốc tế đều đã bị khẳng định luật văn lại tại trong nước một cái hội nghị nho nhỏ bền trên bị phủ định cái này nói ra không biết rất là ai mặt m u i trong phòng học lần nữa lâm vào chầm mặc rất nhiều chuyên gia lần nữa thấp giọng thảo luận triệu đào thay thế đứng người lên nói ra các vị ta cho rằng phương giáo sư quan điểm phi thường đúng trọng tâm đã nạ tù đã tiếp thu bản này l u ậ n văn chúng ta tiếp tục tranh luận đã không có ý nghĩa ta đề nghị ủy ban lần nữa tiến hành bỏ phiếu căn cứ tình huống mới tiến hành biểu quyết lúc này giả sóng giáo sư cho dù có mọi loại ý kiến cũng không ngăn cản được hội nghị tiến trình bỏ phiếu rất nhanh bắt đầu các chuyên gia theo thứ tự dơ tay biểu quyết lần này kết quả cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chín phiếu tán thành một phiếu phản đối bản này luật văn thông qua trên đài hội nghị triệu đào giáo sư vui mừng tuyên bố trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng vô tay chỉ có giả giáo sư thì mặc mặc ngồi trở lại trên đế thần sắc mười phần phức tạp hội nghị kết thúc sau hàn nham đi đến phương thường đức giáo sư bên người thấp giọng nói ra l ã o phương lần này may mắn mà có ngươi nếu như không phải ngươi kịp thời đứng ra bản này luận văn chỉ sợ còn muốn tiếp tục g h é lại phương thường đức giáo sư cười cười giọng nói nhẹ nhàng lão hàn giữa chúng ta còn cần đến khách khí sao bất quá l u ậ an tiểu tử này xác thực không đơn giản có thể như thế sắp bị nạ tủ tiếp thu nói rõ nghiên cứu của hắn xác thực có chỗ độc đáo hàn nham gật gật đầu, trong mắt l ó e lên v ẻ kiêu ngạo, đúng vậy à, t à i hoa của hắn cùng cố gắng ta một mực nhìn ở trong mắt. lần này có thể thông qua ủy ban giám khảo, cũng coi là vì hắn chính danh. phương thường đức giáo sư vô vô hàn nham bà bai, cười nói, t ố t đ ừ n g c n g khái. đi thôi, ta mời ngươi uống một chén, chúc mừng một chút. hai người nhìn nhau cười một tiếng, xóng vai đi ra phòng họp. cùng lúc đó, lục an ngồi ở trong phòng làm việc, cũng nhận được hàn nham gửi tới tin tức, luân văn đã thông qua ủy ban giám khảo, chúc mừng. lục an nhìn thấy tin tức thở dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra đã lâu tiêu dùng. hắm biết, trận này dài dằng dặc chiến đấu cuối cùng kết thúc mặc dù quá trình tràn đầy khó khăn chắc t r ở cùng chất vấn nhưng kết quả sau cùng chứng minh cố gắng của hắn không có bổ phí hắn bật máy tính lên ấ n mở nạ tu website game nhìn xem luận văn của mình giao diện trong lòng dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác thành kiểu. bản này nạ tụ chỉ là hắn học thuật kiếp sống một cái điểm xuất phát chương năm t r ố ư ơ i tám tốt nghiệp cùng đề bạn thứ chín càng chương năm t r ố ư ơ i tám tốt nghiệp cùng đề bạn thứ chín càng l ụ c an luận văn bị nạ tụ tiếp thu thi tước như là một viên quả bom nặng ký trong nháy mắt tại toàn bộ bệnh viện hệ thống thậm chí toàn thành phố chữa bệnh hệ thống bên trong dẫn bạo mấy ngày ngắn ngủi bên trong tên của hắn thành tất cả mọi người trà dư cơm sau để tại câu chuyện vô luận là bác sĩ y tá vẫn là hành chính nhân viên cũng đang thảo luận lấy cái này tuổi trẻ y học thiên tài nghe nói không lục an luận văn bị nạ tủ tiếp thu đây chính là quốc tế đỉnh cấp tập sân a đâu chỉ nghe nói ta về nhìn ngày đó luận ban đầu lợi dụng cờ dịch ks chín kỹ thuật g õ trừ ung thư gan tế bạo tờ rờ sl một n cái này nghiên cứu quá tuyến đầu thật sự là không thể tưởng tượng nổi hắn vừa nghiên một liền lấy đến to lớn phong phú ngay cả đọc tư cách về sớm tham dự bảo vệ thế mà còn có thể phản biện t í n bên trong giết ra khỏi c h ú n g đ â y cuối cùng n h ắ t dựa vào một thiên nạ tù luận bằng lập bản lợi hại hơn là thủ thuật của hắn năng lực cũng là đỉnh cấp nghe nói hắn ngay cả phổ ngoại khoa độ khó khăn nhất cấp bốn giải phẫu cũng có thể làm quả thực là toàn tài tương tự đối thoại tại bệnh viện các nho ngách không ngừng trình diễn lục an danh tự p h á n phát thành thiên tài cùng truyền kỳ đại danh tử liền ngay cả bệnh viện lãnh đạo cấp cao đối với hắn cũng khen không dứt miệng thậm chí có người tiên đoán h ắ tương lai sẽ thành hoa hạ y học giới nhân vật thủ lĩnh tốt nghiệp bảo vệ cùng ngày kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện học thuật báo cáo trong sành không còn chỗ ngồi không chỉ có là bệnh viện bác sĩ cùng giáo sư còn có rất nhiều đến cái khác chuyên gia của bệnh viện học giả thậm chí ký giả truyền thông cũng văn phong mà đến muốn thấy vị này đi học thiên tài phong thái lục an đứng tại trên giảng đài thần sát thong rong mà tự tin hắn mặc một thân thằng âu phục đây là nhan duyệt tỉ mỉ vì hắn c h ọ ư l n g trước n g ự cải c lấy bệnh viện huy vi trường cả người lộ ra phá lệ tinh thần trước mặt hắn trưng bày một đài laptop biểu hiện trên màn ảnh lấy hắn bảo vệ ba ở vỉn tiêu đề chính là ngày đó bị nạ tụ tiếp thu l ậ t văn lợi dụng cờ dịch k s 9 gói trừ ung thư gan tế bảo tờ rl 1 g e n lấy tăng cường miễn dịch sát thương bảo vệ ủy ban chủ tịch là hàn nham giáo sư hắn ngồi tại bàn giải trung ương thần tình nghiêm túc nhưng trong mắt mang theo một tia vui mừng cái khác ủy viên bao quát đến trong ngoài nước nổi danh chuyên gia học giả mỗi cái đạo sư học sinh bảo vệ thời gian không giống vì phối hợp cái nào đó đạo sư thời gian nhưng là giống hàn nham loại này viện trưởng cấp bậc đạo sư học sinh rất nhiều cũng có khả năng cùng cái khác đạo sư cùng một chỗ cử hành bảo vệ hội hàn nham giáo sư hắn dọn một cái nói ra các vị hôm nay chúng ta thể tụ một đường cộng đồng chứng kiến các vị tiến sĩ tốt nghiệp bảo vệ hiện tại cho mời lục an tiến sĩ bắt đầu hắn bảo vệ lục an nhẹ gật đầu mở ra pa ở vỉn bắt đầu e m hay nói các vị lão sư các vị đồng nghiệp hôm nay ta là mọi người giới thiệu nghiên cứu của ta lợi dụng cờ dịch ks chín gõ trừ ung thư gan tế bào gl một gen lấy tăng cường miễn dịch sát thương cái này nghiên cứu hạch tâm là thông qua gen biên tập kỹ thuật ngăn chặn ung thư gan tế bào miễn dịch bỏ trốn cơ chế từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch đối tế bào ung thư sát thương hiệu quả hắn một bên giản giải một bên hoán đổi hoa ở vỉn h biểu hiện trên màn ảnh lấy tỉ mỉ s á c thực thí nghiệm số liệu rõ ràng biểu đồ cùng nghiêm cận kết luận dưới đại các chuyên gia chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành diễn thuyết hoàn tất từng cái ban giám khảo bắt đầu lần lượt tiến hành đặt câu hỏi vất quá bản này luận văn đã trải qua mấy vòng phản biện kín hơn nữa còn bị nạ tù tiếp thu hiện tại đặt câu hỏi cơ bản đều là qua loa lục tiến sĩ nghiên cứu của ngươi phi thường xuất sắc nhưng ta có một vấn đề cơ c h ga é chín kỹ thuật tại g e n biên tập bên trong ứng dụng mặc dù r ộ khắp nhưng tiềm bắn không chúng bia hiệu ứng một mực là một nan ngươi tại thí nghiệm bên trong là như thế nào giải quyết vấn đề này lục an mỉm cười cảm ơn ngài đặt câu hỏi chúng ta tại thí nghiệm thiết kế bên trong dẫn vào đa trọng nghiệm chứng cơ chế bao quát toàn định tổ người máy đo tự cùng đơn tế bào phân tích bảo đảm cờ dịch ks chín biên tập độ chính xác ngoài ra chúng ta về khai phát một loại kiểu mới dẫn đạo gna có thể rõ rệt giảm xuống bắn không chúng bia hiệu ứng con số cụ thể có thể tại luận văn phụ lục bên trong tìm tới lục tiến sĩ nghiên cứu của ngươi vì ung thư gan trị liệu cung cấp mới mạch suy nghĩ nhưng lâm sàng ứng dụng khả thi như thế nào nhất là tại đại quy mô mở rộng bên trong sẽ hay không gặp được kỹ thuật cùng luân lý phương diện chứng n g ạ i lục an nhẹ gật đầu chăm chú trả lời đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề chúng ta đang nghiên cứu bên trong đã tiến hành bước đầu lâm sàng thí nghiệm kết quả biểu hiện loại này phương pháp trị liệu tại tính an toàn cùng hữu hiệu tính phương diện đều biểu hiện tốt đẹp còn như luân lý vấn đề chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quốc tế cùng trong nước quy định tương quan bảo đảm nghiên cứu hợp quy tính tương lai chúng ta đem tiến một bước ưu hóa kỹ thuật giảm xuống bản cùng tính chất phức tạp khiến cho có thể ban ơn cho càng nhiều người bệnh lục tiến sĩ ngư luận văn bị nạ t h tiếp thu đây không thể nghi ngờ là đối ngươi công việc nghiên cứu tối cao tán thành nhưng ta mới biết ngươi trong quá trình nghiên cứu gặp nào khiêu chiến lại là như thế nào khắc phục lục an bảo vệ kết thúc sau trong phòng họp vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt hàm nham giáo sư đứng người lên nói ra các vị vị viên hiện tại mời đối lục an tiến sĩ bảo vệ tiến hành thảo luận cùng cho điểm ban giám khảo nhóm bắt đầu thấp giọng thảo luận trên mặt của mỗi người đều mang tán dương biểu lộ tốt nghiệp bảo vệ kết quả sẽ không lập tức công bố mà là sẽ ở tất cả mọi người bảo vệ kết thúc qua sau lại tiến hành chọn ngày công bố cùng dự đoán ở trong bảo vệ tám cái tiến sĩ bao quát lục can ở bên trong sáu người toàn bộ đều quá quan còn lại hai cái tiến sĩ luận văn vẫn còn có chút tí b ế t cần tiến hành sửa chữa sau nhắc lại g i a o bảo vệ kết thúc sau bệnh viện vì tất cả thông qua bảo vệ tiến sĩ cử hành một trận cỡ nhỏ chúc mừng hội bởi vì lục can nguyên nhân hàn nam h giáo sư tạo d â n bí thư cùng rất nhiều bệnh viện lãnh đạo cùng đồng sự đều có mặt hoạt động hôm nay hàn nam h giáo sư hồng quang đầy mặt d ơ lên c h é n t r à các vị hôm nay chúng ta t ề tụ một đường đây chính là duyên phận hy vọng các vị tiến sĩ sau này công việc thuận lợi gia đình hạnh phúc mỹ mãn để chúng ta vì mọi người tương lai tản n g tất cả thông qua bảo vệ tiến sĩ sinh nao h nhao nâm chén lẫn nhau đạo h ạ đương nhiên lục an là tất cả mọi người gặp nhau tất cả mọi người tới cùng lục an trạm cốc t à o dân bí thư đi đến lục an bên người bộ vô, vô bờ vai của hắn cười nói lục tiến sĩ chúc mừng ngươi sớm tốt nghiệp mặt khác bệnh viện đã quyết định đặc biệt trao tặng ngươi phó chủ nhiệm phó giáo sư đánh ngộ cũng để cử ngươi tham tuyển bệnh viện nn ở ở mười kế hoạch ngoài ra bệnh viện còn đem cho trăm vạn nghiên cứu khoa học tài chính ủng hộ dùng với tương lai nghiên cứu còn như nhân tài nhà trọ đã sớm dự chi cho ngươi lục an nghe vậy lập tức cười nói tạ ơn tàu thư ký còn có tạ ơn hàn lao sư ta sẽ tiếp tục cố gắng không vô phụ mọi người kỳ vọng còn có một việc kỳ thật ta đã sớm muốn theo người thương lượng t à o dần đột nhiên hạ giọng lần trước đến ngươi văn phòng kỳ thật chính là vì chuyện này bất quá khi đó ngươi không có thông qua phản biệt kín ta không tiện lắm lại hôm nay ta liền cùng ngươi làm rõ đi chương năm trăm bốn mươi chín trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng thứ mười càng chương năm trăm bốn mươi chín trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng thứ mười càng hai người tới phòng họp bên cạnh tràng n g h ĩ thất lục a n g h i ê n người để tạo dần bí thư đi trước đi vào thuận tay đóng cửa lại mời ngày ngồi tạo dân tọa hạ sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiểu lục ta lần này đến là n g h ị nhất cổ tắc khí thừa dịp cái này đầu gió mời ngươi đảm nhiệm cấp cứu khoa chủ nhiệm cấp cứu khoa chủ nhiệm lục an sửng sốt một chút mọi người đều biết cấp cứu khoa thiếu người nhưng là ai cũng không nghĩ tới tạo dân sẽ đưa ra dạng này thành cầu tạo dân gật gật đầu ngữ khí mười phần kiên định đúng thế ngươi bây giờ tư lịch cùng năng lực để ngươi làm khoa chủ nhiệm đã không có người có thể nói quá nhiều nhàn thoại mặc dù có người nói ngươi tuổi trẻ chúng ta bây giờ cũng có thể bắt người sớm tốt nghiệp bác sĩ lấy được phó chủ nhiệm cùng phó giáo sư danh hiệu đến tiến hành phản bác mà lại ngươi bản này luận văn luận văn còn bị nạ t ù tiếp thu những thành tích này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cấp cứu khoa hiện tại chính cần một cái giống như ngươi có năng lực có nhiệt tình người lãnh đạo lục an nhũ nhũ mày trong lòng có chút do dự tào thư ký cấp cứu khoa tình huống ta cũng có chỗ nghe thấy trước đó chủ nhiệm bởi vì kia việc sự tình tiến vào hiện tại phòng bên trong lòng người tan giã vấn đề một đông lớn ta mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng cấp cứu khoa công việc cường độ cùng áp lực cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận tạo dần thở dài trong giọng nói để lộ ra một vòng bất đắc dĩ tiểu lục ngươi nói đúng cấp cứu khoa hiện tại xác thực vấn đề rất nhiều nhưng chính vì vậy chúng ta mới càng cần hơn một cái người giống như ngươi mới đi chỉnh đốn cấp cứu khoa vấn đề không giải quyết cái khác lâm sàng phòng cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng hiện tại những khoa thất khắc bác sĩ đều đang kêu khổ cút ít lại cấp cứu khoa công việc hiệu suất quá thấp người bệnh động lại nghiêm trọng thậm chí có chút trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân bởi vì không chiếm được kịp thời cứu chữa mà làm trễ lại bệnh tình lục an trầm mặc một lát thấp giọng nói ra tạo thư ký cấp cứu khoa công việc cường độ cùng áp lực s á t thực rất lớn mà lại phong hiểm cũng rất cao ta mặc dù có chút kinh nghiệm nhưng chỉ sợ khó mà đảm nhiệm thú chi lão bà của ta mang thai chính là bởi vì hắn đợi qua cấp cứu khoa cho nên lục a n mới hiểu thêm cấp cứu khoa công tác cường độ đây cũng không phải là cái khác lâm s à n g phòng có thể so sánh được thú chi hắn bây giờ tại phổ ngoại khoa đ ợ i đến h ả o h ả o tại hàn nham dưới tay lợi hoàn toàn không cần thiết lội cấp cứu khoa vũng nước đủ tao dân l ắ t đầu tiểu lục ngươi quá k i ê m đường ta biết ngươi trước kia tại vân hoa thời điểm đối trong nội tâm khoa tham gia có rất cao tạo nghệ trời uy thế nhưng là đối ngươi khen không dứt miệng nói ngươi là cái khó được nhân tài ta vốn chính là trong nội tâm khoa xuất thân vẫn muốn đem cấp cứu khoa tham gia trị liệu làm nếu như ngươi có thể đi cấp cứu khoa không chỉ có thể chỉnh đốn phòng còn có thể thôi động cấp cứu tham gia trị liệu phát triển đôi này bệnh viện cùng người bệnh tới nói đều là một chuyện tốt lục an không nghĩ tới tào thiên huy lão sư còn cùng tào dân bí thư nói đến như thế nhiều hắn tại vân hoa sự tỉnh tào dân vô vũ lục an b bà ả bai trong giọng nói mang theo cổ vũ tiểu lục ngươi nhưng ngàn bạn không thể tự coi nhẹ mình năng lực của ngươi cùng sức của tất cả mọi người rõ như ban ngày cấp cứu khoa mặc dù vấn đề rất nhiều nhưng chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý đi bệnh viện nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi vô luận là nhân lực vật lực vẫn là tài lực chúng ta đều sẽ ưu tiên cân nhắc cấp cứu khoa nhu cầu lục an k h ẽ n nhĩ mày trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại cấp cứu khoa công việc cường độ cùng áp lực s á t thực rất lớn nhưng như là tạo dần nói tới đây cũng là một cái cơ hội khó được nếu như hắn có thể tại cấp cứu khoa làm ra thành tích không chỉ có thể tăng thêm một bước nghề nghiệp của mình phát triển còn có thể vì bệnh viện cùng người bệnh làm ra càng lớn công hiến dù sao hệ thống nơi tay không chỉ có riêng là phổi ngoại khoa giải phẫu chỉ cần h ắ n nghĩ tất cả giải phẫu đều có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ mà khoảng trừng phổ ngoại khoa lợi hắn tất cả giải phẫu nội dung trên cơ bản đều cực hạn với can đảm dạ dày ruột cái này một khối tào thư ký ta có thể suy tính một chút sao lục an thấp giọng nói tào dân cười gật gật đầu đương nhiên có thể ta biết đây là một cái trọng yếu quyết định ngươi cần thời gian cân nhắc bất quá ta hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta phúc đáp cấp cứu khoa vấn đề không thể kéo dài được nữa lục an trịnh trọng nói ra tạ ơn tào thư ký lý giải ta sẽ mau chóng cho ngài phúc đáp tào dân rời đi sau lục an ngồi một mình ở trà nghị trong phòng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đây chính là cấp cứu khoa chủ nhiệm vị trí đỉnh cấp bệnh viện khoa chủ nhiệm vị trí nói ra ai không đỏ mắt đối lục an t ớ i nói cái này đã là một cái kỳ ngộ cũng là một cái t h i ê u chiến hắn biết cấp cứu khoa công việc cường độ cùng áp lực xa không phải những khoa thất k h á c có thể so sánh nhưng đây cũng là một cái có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm tăng lên năng lực bình đại bất quá một khi đi kia khởi công nhưng liền không có quay đầu tiễn đúng lúc này lục an điện thoại di động văng lên hắn cầm lấy xem xét là t à o thiên huy lão sư đ á n tới tiểu lục nghe nói tàu dần bị thư tìm ngơi rồi tào thiên huy lo lắng mà hỏi thăm đúng vậy tào lão sư viện trưởng muốn cho ta đi cấp cứu khoa đương chủ nhiệm ta đang suy nghĩ lục an thành thật trả lời tào thiên huy nghe vậy lập tức cười cười tiểu lục cấp cứu khoa công việc mặc dù b ấ t vả nhưng cũng là một cái cơ hội khó được nếu như ngươi có thể tại cấp cứu khoa làm ra thành tích đối ngươi trước nghiệp phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn lục an gật gật đầu tào lão sư ngài yên tâm ta minh bạch tí của ngài ta sẽ chăm chú cân nhắc cút điện thoại sau hắn hít sâu một hơi trong lòng cũng tại cân nhắc lợi hại ban đêm lục an lúc về đến nhà nhan duyệt đang ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một bản nuôi trẻ sách bụng của nàng đã có chút hở ra mang trên mặt một tia mỏi m ệ t nhưng nụ cười hạnh phúc trở về rồi nhan duyệt n mở đầu nhìn đến lục an cười hỏi lục an gật gật đầu đi đến bên người nàng ngồi xuống nhẹ nhàng sờ lên bụng của nàng hôm nay cảm giác ra sao bảo bảo có hay không ồn ào ngươi nhan duyệt cười cười còn tốt chỉ là có chút mệt mỏi tốt nghiệp bảo vệ hẳn là rất thuận lợi đi bởi vì tốt nghiệp bảo vệ tương đương với đi cái quá trình lục an không để cho nhan duyệt tham gia dù sao ở đây nhiều người tay tạm ừ rất thuận lợi vất quá lục an dừng một chút t h ấ p giọng nói ra ta có cái sự tỉnh nghị thương lượng với ngươi nhìn thấy lục an biểu lộ nhan việt để quyển sách trên tay xuống thần sắc nghiêm túc cái gì sự tỉnh ngươi nói t à o dân bí thư tìm ta muốn cho ta đi cấp cứu khoa đương chủ nhiệm lục an trong giọng nói mang theo do dự nhan việt sửng sốt một chút hiển nhiên có chút ngoài ý m u ố n cấp cứu khoa chủ nhiệm vậy khẳng định d o、so、hiện tại muốn mệt mỏi chính ngươi ý nghĩ đâu lục an thở dài t h ấ p giọng nói ra ta có chút do dự cấp cứu khoa công việc cường độ cùng áp lực đều rất lớn mà lại hiện tại p ò n vấn đề rất nhiều mấu chốt nhất là ngươi bây giờ mang thai ta sợ hắn không có thời gian chiếu cấu ngươi nhan duyệt nhẹ nhàng nắm chặt lục căn tay ta lục đại bác sĩ nhà ta biết ngươi đang lo lắng cái gì cấp cứu khoa xác thực vất vả nhưng đây cũng là cái cơ hội khó được còn như ta ngươi không cần lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt hắn mà lại có một việc ta khả năng so ngươi xem muốn rõ ràng một chút khả năng này là làm cục người mê đi lục an s ư ơ n g sở cái gì sự tình sư minh của ngươi từ phong hoa hẳn là còn rất trẻ a ừng lục an k ẽ nhữ mày không biết nhan duyệt muốn lại cái gì loại tia ngươi lão sư lui phổ nếu g o khoa ạ đại i c như i ệ m vị trí, k h ngươi định là tiếp tục tại phổ ngoại khoa như vậy tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong ngươi chỉ có thể là một cái phân khu chủ nhiệm nhan diện ý nghĩ nhưng là nếu như ngươi đi cấp cứu khoa sư minh t ử phong hoa tại phổ ngoại khoa hai người các ngươi có thể tương hỗ c h i ề u ứng mặt trên còn có tạo dần bí thư cùng hàn nhan v i ệ t trưởng khả năng này là tốt nhất cục diện chương năm trăm năm mươi ô long sự kiện thứ mười một cảng chương năm trăm năm mươi ô long sự kiện thứ mười một cảng lục an cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua những vấn đề này hôm nay nghe được nhan viện như thế nói lên thật là có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác đừng nhìn nhan viện bình thường có chút bình hoa cảm giác nhưng là nàng từ nhỏ đã tại nhan t r ấ n viện t r ư ờ n g này mưa dầm thấm đất có một số việc thấy khẳng định càng rõ ràng hơn có lẽ hàn nham viện trưởng cùng t à o d â n bí thư đều biết điểm này nhưng là cũng không tốt gọn gàng dứt khoát cùng lục a n nói mấy cái này chuyện này còn chờ xem chín h ngươi nhan duyệt cười một tiếng bất quá ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều duy trì ngươi nghe được nhan duyệt lại những này lục a n trong lòng đã có quyết đoán tại một cái thoải mái địa phương đợi đến quá lâu có lẽ thật sẽ đánh mất bộ phận đấu trí trở lại quen thuộc cấp cứu khoa có thể sẽ tìm về đã từng t i ê n một phần kích tỉnh dù sao ngoại trừ lần trước cơ sở thí nghiệm lục a n đã thật lâu đều không có mở ra hệ thống giả lập giải phẫu không gian t r ư ớ mắt hắn tại phổ ngoại khoa đụng phải giải phẫu giống như đều không cần lại sử dụng hệ thống bảng dạy học thậm chí còn có một cái ngẫu nhiên cấp ép kỹ năng thẻ hắn đều không có sử dụng tạ ơn lục an nhẹ nhàng ôm nhan duyệt trong lòng ấm áp đều nhanh tràn đời ra lục an tốt nghiệp bảo vệ thuận lợi thông qua tâm tình thật tốt cuối cùng nên đón một cái tiểu ngày nghỉ nhan duyệt mang thai hai tháng tháng gần nhất trong nhà kìm nén đến có chút buồn b ự c lục an nhìn ở trong mắt liền đề nghị mang nàng cùng mẹ vợ trương lệ hoa cùng đi bắc kinh phụ cận cảnh điểm giải sầu một chút chúng ta đi di hỏa viên đi một chút đi lục an một bên thu thập ba lô vừa cười đề nghị nhan duyệt nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lập tức lộ ra thiếu d u n g tốt ta rất lâu không có ra ngoài đi một chút đều nhanh buồn b ự c hỏng trưng lệ hoa cũng cởi gật đầu đúng vậy à ra ngoài đi một chút đối người phụ nữ có thai cũng tốt hô hấp điểm không khí mới mẻ b ấ t quá ta thì không đi được không làm bóng đèn tháng năm di hòa b i ê n non sông tươi đẹp gió nhẹ quất vào mặt trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế lục an nắm nhan duyệt tay dọc theo ven hồ chậm rãi đi tới nhan duyệt bụng đã có chút hở ra bộ pháp nhẹ nhàng mà chậm chạp mang trên mặt nụ cười thỏa mãn ngươi nhìn bên kia tây liễu theo gió tung bay th nha duyệt chỉ vào bên hồ cây liếu trong mắt tràn đầy m n g rỡ lục an thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy mấy cây cây liếu lá cây trợt tròn giống như là múa tinh linh hắn cười gật đầu đúng vậy a hôm nay cảnh sát thật đẹp nhất là cùng ngươi cùng một chỗ nhìn hai người đứng bình tĩnh tại trên cầu mặt hồ ba quang chiếu dọi tại trên mặt của bọn hắn phản phất thời gian tại thời khắc này đình trệ trên cầu gió nhẹ nhàng phất qua mang theo một chút hơi lạnh nhưng bọn hắn tâm lại là ấm áp tháng năm nắng sớm vẩy vào kinh đô đại học viện y học cây lô đồng bên trên xanh nhạc phiến lá tại trong gió nhẹ khẽ đ ô đưa ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây khẽ hở trên mặt đất tung xuống pha tạ quang ảnh theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư lục an đứng tại tàu d ầ n bí thư cửa phòng làm việc hít sâu một hơi đưa tay gõ cửa một cái tâm tình của hắn có chút phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định trải qua mấy ngày nữa nghĩ sâu tính kỹ hắn cuối cùng làm ra quyết định tiếp nhận cấp cứu khoa chủ nhiệm chức vị chính như cùng nhan duyệt nói như vậy cái này không chỉ có là hắn chức nghiệp phát triển trọng yếu m ộ t bước cũng là hắn đối với mình năng lực lại một lần hiệu chiến mời đến tàu dân thanh â m từ bên trong chuyển đến lục an đẩy cửa、ra. nhìn thấy tàu d ầ n đang ngồi trước bàn làm việc cầm trong tay một phần văn kiện hắn ngẩng đầu nhìn đến lục an cười cười tiểu lục thợ a ngồi đi lục an tại tàu d ầ n đối diện ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tàu thư ký ta đã suy nghĩ kỹ ta nguyện ý đi cấp cứu khoa đương chủ nhiệm tàu d ầ n trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng tiểu lục ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng cấp cứu khoa công việc mặc dù vất vả nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra thành tích lục an gật đầu tàu thư ký ta sẽ ta tận hết khả năng đem cấp cứu khoa chỉnh đốn tốt mặt khác thôi động cấp cứu tham gia trị liệu phát triển bất quá ta hy vọng bệnh viện cũng có thể cho ta một chút ủng hộ t à o dân vô vô lục a n b à bay tiểu lục ngươi yên tâm vô luận là nhân lực vật lực vẫn là tài lực chúng ta đều sẽ ưu tiên cân nhắc cấp cứu khoa nhu cầu ngươi một mực buông tay đi làm bệnh viện sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi lục an trầm mặt một lát thấp giọng nói ra tào thư ký ta có một điều thỉnh cầu ngươi nói t à o dân thần sắc nghiêm túc ta hy vọng tại cấp cứu khoa có tuyệt đối nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm đồng thời có thể lựa chọn dẫn người đi cấp cứu khoa lục an nói trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ tạo dân sửng sốt một chút không nghĩ tới lục can sẽ đưa ra yêu cầu như vậy hắn trầm tư một lát t r ầ m dãi nói ra tiểu lục yêu cầu của ngươi ta có thể lý giải cấp cứu khoa hiện tại vấn đề rất nhiều s ắ c thực cần một cái mạnh hữu lực người lãnh đạo đến chỉnh đốn ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ngươi nhất định phải cam đoan nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm sử dụng muốn hợp lý không thể gây nên những khoa thất k h á c bất mãn lục can khẽ bước cảm tào thư ký ngài yên tâm ta sẽ lấy bệnh viện cùng người bệnh lợi ích làm trọng hợp lý sử dụng nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm tạo dân cười cười tiểu lục ta tin tưởng ngươi cấp cứu khoa liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể mau chóng đem phòng chỉnh đốn tốt. l ụ c a n rời đi sau. t à o dân thở dài nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên bấm hàn nham dãy số. Lão hàn, ngươi cái này quan môn đệ tử đáp ứng. Quá tốt rồi. Hàn nham cười ha ha một tiếng. ta liền biết tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. t à o dân cười cười. trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. bất quá, hắn nhưng là để điều kiện. cái gì điều kiện. Hàn nham hỏi. hắn yêu cầu có tuyệt đối nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, đồng thời có thể lựa chọn dẫn người đi cấp cứu khoa. Tao dân nói. Hàn nham trầm mặt một lát, thất giọng nói ra. điều kiện này cũng không nhỏ á bất quá cấp cứu khoa hiện tại vấn đề rất nhiều nhưng nhất định phải bảo đảm hắn hợp lý sử dụng nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm t à o dân gật gật đầu ta cũng là như thế nghĩ l ụ c a n tiểu t ử này quả nhiên có quyết đoán hàn nham cười cười lao tạo ngươi lần này thế nhưng là n h ậ n được bảo bất quá chúng ta kế hoạch lúc trước cần phải điều chỉnh một chút cái gì kế hoạch t à o dân hơi nghi hoặc một chút ngươi quên rồi chúng ta trước đó thương lượng là ngươi đi mời lucan ta đi dung hợp tìm trương lượng đến trường dung hợp có cái phổ ngoại khoa chủ nhiệm cũng nghĩ đến bên này cấp cứu khoa làm hai tay chuẩn bị hàn nham nói tàu dân sửng sốt một chút lập tức cười nói ngươi không nói ta còn thực sự quên bất quá hiện tại lục a n đã đáp ứng dung hợp bên kia cũng không cần đi hàn nham thở dài bất đắc dĩ nói vấn đề là ta đã cùng t r ư ơ n g lượng viện trưởng đ á m tốt dung hợp phổ ngoại khoa chủ nhiệm cũng đã đáp ứng hiện tại hai người đều tới chúng ta khái làm sao đây tàu dân trầm mặc một lát t h ấ p giọng nói ra cái này thật đúng là cái ô long a nếu không chúng ta tìm thời gian cùng một chỗ thương lượng một chút hàn nham gật gật đầu được chương năm trăm năm mươi mốt thiết tam giác b u hôm qua mười hai cảng chương năm trăm năm mươi mốt thiết tâm giác b u ổ hôm qua mười hai cảng l ụ c a n muốn làm cấp cứu khoa chủ nhiệm tin tức giống như một trận gió cấp tốc chuyển khắp toàn bộ bệnh viện từ môn trần bộ đến khu nội trú từ y tá đứng ở phòng thầy thuốc làm việc cơ hồ tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này có người nói tay hắn thuật kỹ thuật tinh xảo nghiên cứu khoa học năng lực xuất chúng cấp cứu khoa tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định sẽ rực rỡ h ẳ n lên cũng có người nghi ngờ hắn còn quá trẻ tư lịch còn thấp chỉ sợ khó mà phục h ú n g tiếng nghị luận liên tiếp nhưng vô luận như thế nào lucan danh tự đã trở thành bệnh viện gần đây tiêu điểm mà đối lucan bổ nhiệm cấp lục lao sư muốn đi cấp cứu khoa đương chủ nhiệm tào giá gật gật đầu trong giọng nói đầy vẻ không muốn nghe nói tin tức chuyển đi thật nhanh cấp cứu khoa bên kia đoán chừng muốn lật trời phủ dải đất trần mặc đi ở trước nhất trên mặt không có cái gì biểu lộ nhưng trong mắt để lộ ra vẻ phức tạp lục lao sư năng lực sớm tôi muốn làm chủ nhiệm chỉ bất quá ta không nghĩ tới là hắn đi cấp cứu khoa đương chủ nhiệm mà lại không nghĩ tới như thế nhanh liền thành chủ nhiệm nữ duệ thở dài đúng vậy a lục lao sư nếu là đi chúng ta phổ ngoại khoa làm sao đây hắn nhưng là chúng ta chủ tâm của ta tạo g ra cởi khổ một cái còn có thể làm sao đây cái làm gì làm cái đó chứ sao bất quá nói thật ta thật có điểm không n ữ a ngoại trừ tình cảm giữa bọn họ tương đối sâu càng l à bởi vì lục an dạy học phương thức lớn mật b u n g tay có thể cho các học sinh rất nhiều cơ hội ba người đang nói lục an từ hành lang bên kia đi tới hắn mặc một thân áo cóc trắng cầm trong tay bệnh lực kẹp thần sắc hoàn toàn như trước đây t h ô n g rong nhìn thấy ba người lục an mỉm cười bắt đầu kiểm tra phòng rõ ba người cùng kêu lên đáp ứng lục an gật gật đầu đi đến trước mặt bọn hắn đi thôi hôm nay kiểm tra phòng trọng điểm là thuật sau bệnh nhân khôi phục tình huống đặc biệt là ngày hôm qua đài lá gan khôi u thuật sau bệnh nhân kiểm tra phòng quá trình bên trong lục an hoàn toàn như trước đây chăm chú đối mỗi một cái bệnh nhân tình huống đều cẩn thận hỏi thăm thậm chí đối một chút chi tiết cũng không hung tha hắn ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi tham thiết tam giác một vài vấn đề đại bộ phận đều là trên giường bệnh t h dụng đây cũng là lục a n thói quen mỗi ngày kiểm tra phòng quá trình bên trong tận lực hỏi một chút trước kia không có chú ý tới vấn đề kiểm tra phòng kết thúc sau lục a n đem ba người gọi vào văn phòng hắn ngồi trên ghế nói khẽ hôm nay kiểm tra phòng tình huống các ngươi cũng nhìn thấy thuật sau bệnh nhân khôi phục tình huống tổng thể không tệ nhưng có mấy cái chi tiết còn cần chú ý đặc biệt là cái kia lá gan khối u thuật sau bệnh nhân thuật sau lây nhiễm phong hiểm tương đối cao các ngươi muốn bao n h i ê u thêm chú ý minh mạch ba người cùng kêu lên trả lời lục a n gật gật đầu trầm mặc mấy giây rồi mới mở miệng nói ra đứng rồi Có chuyện ta nghĩ nói với các nói nghĩ người ta với mặc ộ t chút. Ta thể chẳng mấy chốc sẽ đi cấp cứu chủ công việc có thể sẽ có chỗ điều chỉnh. khoa nhiệm, phổ khoa sau đương này ngoại bên này mấy m sẽ sẽ đi điều dù ba người sớm đã biết tin tức này nhưng nghe đến lục an chính miệng nói ra vẫn là cảm thấy một trận thất lạc như duệ nhịn không được mở miệng lục lao sư ngài thật muốn đi cấp cứu khoa sao kia phổ ngoại khoa bên này làm sao đây lục an mỉm cười giải thích nói phổ ngoại khoa bên này công tác hội từ cái khác chủ nhiệm tiếp nhận các ngươi không cần lo lắng cấp cứu khoa bên kia cần ta đi làm một chút điều chỉnh đây cũng là bệnh viện quyết định tạo giã do dự một chút thất giọng nói ra lục lao sư chúng ta thật sự là quá không nỡ ngại lục an nhìn xem bọn hắn trong đầu hồi tưởng lại ba người bọn hắn vừa tới phòng tình cảnh t à o giã xem như phổ ngoại khoa dân bản địa ngưu duệ là từ từ phong hoa lão sư nơi đó đều tới mà chỉ có trần mặc là hắn khai ra các ngươi hiện tại cũng là phổ ngoại khoa cốt cán sau này mặc kệ ta có hay không tại các ngươi đều muốn tiếp tục cố gắng đem phổ ngoại khoa công việc làm tốt trần mặc đứng ở một bên một mực không nói gì nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định rời phòng làm việc sau ngưu duệ tạo ra cùng trần mặc ba người đứng trong hành lang bầu không khí có chút ngạt ngưu duệ thở dài lục lao sư nếu là đi chúng ta phổ ngoại khoa thời gian coi như không dễ chịu lắm tàu giá phụ h ỏ a gật đầu trần mặc trầm mặc mấy giây rồi mới mở miệng nói ra kỳ thật ta có một ý tưởng cái gì ý nghĩ ngưu duệ cùng tàu giá đồng thời nhìn về phía hắn trần mặc hít sâu một hơi ngữ khí kiên định ta muốn cùng lục lao sư đi cấp cứu khoa cái gì ngưu duệ cùng tàu giá đồng thời lên tiếng kinh hô trần mặc nhìn xem bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần chăm chú ta và các ngươi không giống ta là phòng chính thức nhân viên có tư cách xin điều cương vị cấp cứu khoa bên kia khẳng định cần nhân thủ ta muốn đi giúp lục lão sư nưu duệ cùng tào giã l ư ớ t nhau trong mắt tràn đầy hâm mộ trần mặc sư minh ngươi thật sự là quá may mắn nưu duệ nhịn không được nói chúng ta cũng nghĩ đi theo lục lão sư đi cấp cứu khoa thế nhưng là chúng ta còn không có tốt nghiệp không có cách nào rời đi phổ ngoại khoa tào giã c ư ờ i khổ một cái đúng vậy à, thật hâm mộ ngươi nưu duệ cùng tào giã đều là phổ ngoại khoa nghiên cứu sinh rời đi phổ ngoại khoa đi khắc phòng là rất không có khả năng sự tình trần mặc vỗ vỗ bở vai của bọn hắn an ủi các ngươi đừng nản trí sau này có cơ hội phổ n g i khoa bên này cũng cần các ngươi các ngươi phải thật tốt cố gắng n g h u duệ cùng tào giã gật gật đầu nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên mang theo vài phần không bỏ đợi thứ nhất thiết tam giác bởi vì phương nhậm dũng rời đi đã giải tán lần thay m ặ t thiết tam giác bởi vì ngươi lục can rời đi triệt để tuyên cáo kết thúc nhưng là lục can đối bọn hắn ấn tượng sẽ một mực bảo lưu lấy đợi đến bọn hắn cũng có học sinh của mình hồi tưởng lại lục can dạy cho bọn hắn kinh nghiệm lâm sàng cùng giải phẫu kỹ xảo cũng sẽ mặc mặc chuyển thừa tiếp buổi tối tan việc trước đó trần mặc đi vào lục a n văn phòng cầm trong tay một phần điều cương vị mẫu đơn lục lao sư ta muốn theo ngài đi cấp cứu khoa trần mặc đẩy cửa ra đem mẫu đơn đưa tới lục an trước mặt n g ư a khí dị thường kiên định lục an tiếp nhận mẫu đơn nhìn kỹ một chút rồi mới ngầm đầu cười cười trần mặc ngươi thật nghĩ được chưa cấp cứu khoa bên kia áp lực công việc rất lớn có thể sẽ so phổ ngoại khoa cực khổ hơn trần mặc gật gật đầu thần sắc dị thường chăm chú cùng nghiêm túc lục lao sư ta đã sớm quyết định tốt tốt đã ngươi đã quyết định vậy ta liền phê chuẩn cấp cứu khoa bên kia công việc rất phức tạp ngươi đi về sau phải nhanh một chút thích ứ n lục an cười nói lúc trước hắn hướng tạo dần muốn nhân sự quyền bổ nhiệm miễn nhiệm kỳ thật chính là vì trần mặc chuẩy vừa đến hắn cùng trần mặc phối hợp đã quen thứ hai trần mặc là hắn tự mình chiêu t i ì n đến thứ ba cấp cứu khoa bên kia khẳng định cũng thiếu người mang người quá khứ cũng tốt an bài một ít chuyện minh bạch trần mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu chương năm trăm năm mươi hai ngao c ó tranh nhau đổ ngày hôm qua mười ba cảng chương năm trăm năm mươi hai ngao c ó tranh nhau đổ ngày hôm qua mười ba cảng khoảng cách lục an đi cấp cứu khoa còn có thời gian một tuần rời đi phổ ngoại khoa trước đó hắn muốn phòng sự tỉnh toàn bộ tiến hành giao tiếp hoàn tất lý đông vũ trước đó chính là đến phổ ngoại khoa đương khoa chủ nhiệm lần này lục an vừa đi nàng liền trực tiếp bị hàn nham nâng lên chủ nhiệm vị trí đơn thuần nhìn lý đông vũ giải phẫu năng lực cùng lâm sàng năng lực nàng là tuyệt đối có thể đảm nhiệm khoa chủ nhiệm vị trí còn như những nhân viên khác quản lý như duệ vốn chính là từ phong hoa trong tổ người trực tiếp triệu hồi đi là được rồi tạo giã nguyên bản là phòng nghiên cứu sinh không cần động còn như lục an tổ quản lý giường ngủ trên cơ bản đều cho lý đông vũ chữa bệnh tổ chờ đợi chỉnh thể giao tiếp hoàn tất về sau lục an liền sẽ tiến về cấp cứu khoa tiền nhiệm ngoài cửa sổ cây n ô đồng ảnh nghiêng nghiêng đánh vào văn phòng pha lê bên trên phòng thư ký làm việc lucan ngồi tại tàu dân bí thư đối diện bằng da trên ghế salon n ắ m trong tay lấy một chén lương tấu t r à ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn trà văn kiện của đảng bên trên kia là bệnh viện vừa mô phòng tốt cấp cứu khoa phó chủ nhiệm nghị định bổ nhiệm d â y trắng mực đen viết tên của hắn nhưng cuối cùng lại nhiều một nhóm tên x a l ạ bệnh viện h i ệ p hòa phổ ngoại khoa chủ nhiệm trình lập phong lucan a tàu dân l u ố t l u ố t mi tâm giọng nói mang vẻ hiếm thấy chần chờ việc này đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn lucan ngầm đầu mày nhắc lại tàu thư ký cái này trình lập phong là thế nào chuyện tàu dân thở dài đứng dậy từ b à n làm việc trong ngăn kéo rút ra một phần hiệp nghị đẩy lên lục an trước mặt đây không phải trước đó cấp cứu khoa chủ nhiệm vị trí một mực chỗ chống sao ta và ngươi lão sư chia ra trang phục hắn đi bệnh viện hiệp hòa tìm kiếm một cái chủ nhiệm tới ta đây tiếp tục cùng ngươi câu thông nhưng là không nghĩ tới chính là hai chúng ta đồng thời đều đồng ý rồi lục an nhìn chằm chằm hiệp nghị bên trên trình lập phong ba chữ lông mày càng nhăn càng chặt cho nên hiện tại cấp cứu khoa muốn đồng thời nhét hai cái chủ nhiệm sao không phải chủ nhiệm là phó chủ nhiệm tao dân cải chính ngón tay trùng điệp gõ văn kiện của đảng ta và ngươi lão sư câu thông qua rồi ngươi cùng hắn đều là phó chủ nhiệm thử việc đều là một năm một năm sau bệnh viện bình tiết hiệu trong giữ lý năng lực ai thắng được ai làm chính chủ nhiệm một cái khác tiếp tục làm phụ tá tào dân nói xong lại bồi thêm một câu đây là dung hợp bên kia cũng gật đầu đồng ý điều kiện vừa dứt lời không khí ngưng trệ mấy giây lục an đột nhiên khẽ nở nụ cười tào thư ký đây coi là không tính ngao cỏ tranh nhau cái này cùng tào dân trước đó cùng hắn nói điều kiện không giống thậm chí có rất nhiều khác nhau đi cấp cứu khoa đương người đứng đầu cùng đi cấp cứu khoa đương người đứng thứ hai vẫn là duy hai đây chính là ngày đêm khác biệt t à o d ầ n sắc mặt cứng đờ chầm mặc một lát sau đột nhiên đứng người lên đi đến bên cửa sổ hắn đưa lưng về phía lucan thanh âm chầm thấp lucan ta biết lần này là chúng ta không đúng ngươi có thể có chút bị khuất cấp cứu khoa chủ nhiệm vị trí nguyên bản v á n đã đóng thuyền là ngươi nhưng lần này là chúng ta sai lầm ta vốn nên sớm một chút câu thông đem dung hợp sự t ì n h đẻ xuống lucan nhữ mày t à o thư ký ta không cần đạo của ngài xin lỗi ta chỉ muốn hỏi một câu trình lập phong chủ nhiệm biết cái này cạnh tranh cơ chế sao kỳ thật lucan cũng không có bởi vì không có làm bên trên chủ nhiệm liền trực tiếp trở mặt tức giận mà là hắn nguyên bản ý nghĩ chính là phòng ngựa phòng nội bộ ác tính cạnh tranh lên làm phòng người đứng đầu liền có thể giải quyết vấn đề này hiện tại lại dẫn vào cái này cạnh tranh cơ chế khó khó giữ được cái này chỉnh lập phong ở sau lưng làm một ít động tác lục an là rất phiền c h á n loại chuyện này kinh lịch quá nhiều chuyện hắn chỉ là nghĩ rất đơn thuần đi trị bệnh cứu người hắn biết t à o dần q u o a n người ánh mắt phức tạp dung hợp nhân tinh cực kỳ chỉnh lập phong chủ động để điều kiện hắn muốn cùng ngươi bình khởi bình tọa nhưng nhất định phải cam đoan cuối cùng nhất g á m khảo công khai trong suốt lục an không có nhận lời nói ánh m ắ trước ơ i vào t r đó liền đề cập tới ngại ái nhân tại kinh đô công việc vấn đề lần này chúng ta để nàng đến chọn cương vị lâm sàng cương vị quản lý cương vị nghiên cứu khoa học cương vị chỉ cần là nàng muốn đi đều có thể đi mà lại đều là trung thân có biên chế cương vị lục an ngươi nhìn t r ì n h lập phong thời điểm nào đến cương vị lục an nghe vậy cuối cùng mở miệng thứ hai t à o dân nhẹ nhàng thở ra đến lúc đó trong nội viện sẽ phát o a chính thức thông chi bất quá trình chủ nhiệm sẽ sớm đến cương vị nói còn chưa dứt lời lục an đột nhiên đứng người lên hắn cầm lấy kia phần văn kiện của đảng tiện tay gấp hai lần nhét vào áo khoác trong túi tào thư ký ta còn có một cái điều kiện không biết ngài có thể hay không đáp ứng ngươi lại chính là thử việc kết thúc về sau liên quan với giám khảo tiêu chuẩn ta muốn tham dự chế định đã đáp ứng vậy hắn liền khẳng định phải làm được toàn lực ứng phó không lưu t i ế t lối tao d â n giật mình đột nhiên cười lên t ố t thứ hai bảy giờ sáng bệnh viện đoa hệ thống bắn ra một đầu toàn viên thông cáo liên quan với cấp cứu khoa phó chủ nhiệm bộ nhiệm thông chi thông cáo chính b ă n viết dọn nước không lọn xưng lại ưu hóa cấp cứu khoa quản lý kết cấu dẫn vào tiên tiến kinh nghiệm đặc biệt mời lục a n cùng trình lập phong vị cấp cứu khoa phó chủ nhiệm mỗi cái thử việc đều là một năm phụ kiện bên trong về phụ hai người sơ yếu lý lịch lục a n sơ yếu lý lịch nhìn thấy người kinh t h á n không thôi đặc biệt là kêu một thiên nạ tụ lộ ra cực kỳ trói mắt mà trình lập p h o n g sơ yếu lý lịch cũng rất là huy hoàng từ hạ vật thăm học được dung hợp mười tốt khoa chủ nhiệm v ì n h dự lít nha lít n h í phát biểu s cờ ý ảnh hưởng t h ừ a số tích lũy có hơn hai trăm p h ầ n phổ ngoại khoa trong phòng trực ban trần mặc dơ điện thoại xông vào phòng thầy thuốc làm việc lục lao sư đây là chuyện gì lục an chính đối máy tính nhìn ct phía tử không n g n g đầu chính là ngươi thấy như thế nhưng rõ ràng đã nói xong ngài là chủ nhiệm lục an đột nhiên quay đầu đánh g â y hắn lắc đầu nói nhớ kỹ sau này tại cấp cứu khoa danh hiệu không trọng yếu hắn go gó trên màn hình tấm kia lá lách vỡ tan ct đồ có thể đem cái này cứu sống người mới có tư cách nói chuyện qua thông t r i ban bố xế chiều hôm đó bệnh viện nội bộ từng cái b ở y bên trong vỡ tổ có người dán ra trình lập phong tại dung hợp giải phẫu video tổ bụng t í n h thiết ung thư bao tử động t á c nước chảy mây trôi có người lật ra lục a n trước đây không lâu tại hai nạn xe cộ hiện trường cứu người phim phóng sự mà hành chính lâu trong phòng họp hàn nham nhìn xem ba hệ thống bên trong không ngừng đổi mới thảo luật t i ế p đ ố i bên cạnh tàu dần thở dài hai người này cấp cứu khoa sau này sợ là muốn lật trời tàu dần cho hàn nham tục t r n trả ngao cỏ tranh nhau ngư ông đ ấ lợi hàn nham lắc đầu cười nói người sai lục an xưa nay không là ruột hắn là n ắ m chặt lưới đánh cá người ngoài cửa sổ mây đen ép thành một trận mưa to khả năng liền một đ ớ i t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba nhập chủ cấp cứu khoa t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba nhập chủ cấp cứu khoa đi vào cấp cứu khoa ngày đầu tiên vu hiệu đông đẩy ra cấp cứu khoa đại môn nước khử trùng mùi đập vào mặt lục an cùng trần mặc song song đi tại vũ hiệu đông phía sau trần mặc trong tay mang theo vừa linh áo khoác trắng cùng ống nghe bệnh ánh mắt tại rộng rãi sáng tỏ trong đại sành quét một vòng nhịn không được thấp giọng cảm thán nơi này đại cả nước đỉnh cấp bệnh viện cấp cứu khoa đương nhiên sẽ không kém vũ h i ể u đông vừa đi vừa chỉ chỉ treo trên tường phòng bố cục đồ cấp cứu khoa phân bốn cái chủ yếu khu vực phòng khám bệnh lưu xem thất phòng cấp cứu cùng ei c ủ u cấp cứu nặng chứng giám hộ thất mỗi cái khu vực đều có độc lập chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội nhưng bình thường lẫn nhau trợ giúp cấp cứu khoa vũ h i ể u đông cùng lục an bình thường quan hệ coi như không tệ lần này bị lâm thời kêu đến cho lục an cùng trần mặc giới thiệu cấp cứu khoa trần mặc thuận ngón tay của hắn nhìn sang đồ bên trên đánh dấu phòng bệnh lưu xem thất cùng phòng cấp cứu đều tập trung ở lầu chính một tầng mà ei c u thì thiết lập tại lầu hai độc lập khu vực chuyên môn thu trị trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Thiết bị đâu? Lục Làm An hỏi. s có có,、so、gật gật xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hắn nhìn thấy mấy người y tá ngay tại chỉnh lý cứu rút giường bên giường tâm điện giám hậu nghi loẽ ra lục sắt ánh sáng p h ò n g cấp cứu có sáu tấm dường bình thường đầy phụ tải vận chuyển vũ h i ể u đông nói tiếp cấp cứu khoa phòng giải phẫu ngay tại s á t vách hai đại giải phẫu dường tùy thời trở lệnh tia phòng bệnh đâu trân mặc hỏi phòng bệnh tại cuối hành lang chia trong ngoài khoa hai cái khu vực hết thể hai mươi tấm dường vũ h i ể u đông vừa đi vừa nói lưu xem thất có mười lăm tấm dường chủ yếu là cho những bệnh tia không ổn định nhưng tạm thời không cần nằm viện bệnh nhân trân mặc một bên nghe một bên nhớ trong lòng âm thầm cảm thán nơi này cứng rắn thể công trình xác thực không thể bắt vẻ nhưng tựa hồ luôn cảm giác thiếu một chút cái gì bác sĩ phối cho đâu luôn vũ h i ể u đông dừng bước lại quay người nhìn về phía lục an n g a khí trở nên nghiêm túc đây là cấp cứu khoa trước mắt vấn đề lớn nhất hắn mang theo lục an cùng trần mặc đi đến chữa bệnh và chăm sóc văn phòng đẩy cửa ra trong náy mắt người ở bên trong đồng loạt ngầm đầu ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này là lục an chủ nhiệm chúng ta cấp cứu khoa mới tới phó chủ nhiệm còn có cùng lục chủ nhiệm cùng đi trần m ắ c bác sĩ vũ h i ể u đông nói xong lại quay đầu nhìn về phía lục an đây là chúng ta trước mắt nội khoa tổ, tổ trưởng du tổ chi bác sĩ ngoại khoa tổ, tổ trưởng trương bằng trương thầy thuốc du bác sĩ là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân mang theo kính đen mang trên mặt mọi m ệ i cười hoan n ê n h o a n n ê n cuối cùng có chủ nhiệm hoan n ê n lục chủ nhiệm cùng trần mặc bác sĩ trương thầy thuốc thì là cái cao g ầ y trung n i ê n nhân nhìn cùng du bác sĩ tuổi tác tương tự trong ánh mắt lộ ra l á o luyện hắn đồng dạng là cùng lục can đánh qua chả hỏi về sau liền nhìn về phía một bên trần mặc trần mặc đúng không ngươi là lục chủ nhiệm mang tới sau này chiếu cố nhiều trần mặc gật gật đầu ánh mắt trong phòng làm việc quét một vòng phát hiện ngoại trừ du bác sĩ cùng trương thầy thuốc những người khác nhìn đều rất trẻ trung thậm chí có mấy cái gương mặt non nớt giống thực tập sinh cấp cứu khoa trước mắt có tám cái tổ nội khoa năm cái ngoại khoa ba cái v u h i ể u đông giải thích nói mỗi cái tổ trên cơ bản đều là một cái lao chủ trị mang theo mấy cái trẻ tuổi chủ trị hoặc là nằm viện ý đ g h ĩ a nhân thủ thiếu nghiêm trọng tại sao không có phó chủ nhiệm trở lên bác sĩ chân mặc nhịn không được hỏi v u h i ể u đông nhìn hắn một cái ngữ khí bình thản thần thăng rất khó cấp cứu khoa công việc cường độ lớn nghiên cứu khoa học áp lực cũng lớn rất nhiều người nhịn đến chủ trị liền chuyển cương vị lưu lại hoặc là, là thật tâm yêu quý cấp cứu hoặc là, là không có lựa chọn khác chân mặc trầm mặc hắn nhớ tới hắn tại phổ ngoại khoa thời gian mặc dù cũng đội vàng nhưng ít ra có lục an đ ị n h lấy khoa bên trong có mấy cái phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm mọi người phân công minh s á c áp lực g á n h b á c mà cấp cứu khoa tựa hồ mỗi người đều tại một mình phân chiến e i c u đâu lục an lần nữa đem t h o ạ i để về tới e i c u bên trên e i c u là thể hiện một cái cấp cứu khoa hạn mức cao nhất trị chỉ liệu trình độ mấu chốt e i c u là cấp cứu khoa hạ tâm vu h i ể u đông nói nơi đó thu t r ị đều là trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cần hai mươi bốn giờ giám hộ trước mắt có năm cái bác sĩ luật i ê n nhưng đều là chủ trị không có phó chủ nhiệm trở lên bác sĩ b ệ n h n h â n đi theo lục à an đi ra văn phòng xuyên qua hành lang lúc nhìn thấy mấy người y tá đẩy bệnh nhân vội vàng chạy qua miệng bên trong hô hào nhường một chút cấp cứu khoa chính là như vậy lục an nói vĩnh viễn tại chạy vĩnh viễn đang cứu người nghĩ lại tới hắn tại vân hoa cấp cứu khoa thời gian Bận rộn bên trong lại là phong phú. t r ầ n mặc hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay ống nghe bệnh, lục lao sư, ta chuẩn bị xong. l ụ c a n nhìn hắn một cái, khoe miệng có chút dâng lên, được. đúng vào lúc này, y tá trưởng nắm chặt bộ đàm xương lại, hai nạn xe cộ, ba mươi lăm tuổi nam tính, tay lái va chạm tổn thương. b ạ c h đế dày trên mặt đất gạch bên trên cọ sát r a bén m n g vàng, huyết áp tám mươi năm mươi, nhịp tim một trăm bốn mươi, ngực phải khuyết dị dạng. t r ầ n mặc còn không có kịp phản ứng, Logan đã nắm lên cao su thủ sáo cùng vô hiệu đông bọn người hướng phòng cấp cứu chạy. Dũ bác sĩ gọi siêu thanh cùng ngực bên ngoài trở lệnh chuẩn bị bốn đơn vị hình chữ ho máu cứu giúp hai thất ba giường phòng cấp cứu như bị ấn r a tốc khóa đương bình xe phá tan cửa tự động lúc trần mặc trông thấy bệnh nhân ngực phải sụp đổ giống vỏ nhựa giấy bạc bờ môi hiện ra người chết chìm tím xanh y di tá cắt bỏ hắn nhôn máu áo sơ mi g i á n g hậu nghi thượng huyết áp trực tiếp ngã xuống bảy mươi ba mươi m m hở sức kéo tinh khí ngực t r ầ n mặc thốt ra phán đoán đối với lục an đem lồng ngực đâm xuyên bao đập trong tay hắn người đến đâm xuyên bên cạnh những thầy thuốc khác không nói gì tự hồ cũng nghĩ nhìn xem lục an hai người cứu giúp năng lực chân mặc cổ tay cứng đờ hắn tại phổ ngoại khoa làm qua hơn trăm lần lồng ngực bế tức dẫn lưu nhưng giờ phút này dám h ộ nghi tiếng cảnh báo giống dây treo cổ ghìm chặt tiết hậu người bệnh huyết áp còn tại rơi xương ngực bên trên ổ cũng bắt đầu sừng đây là khí quản chết đi chương đ i ể m báo hắn lập tức có chút bị k i n h trụ chờ cái gì lục an thanh â m bổ ra ổn nào thứ sáu cùng lúc xương vai xanh trùng biến tiến t r â m chương năm trăm năm mươi b ố tại cấp cứu khoa còn sống chính là quy phạm chương năm trăm năm mươi b ố tại cấp cứu khoa còn sống chính là quy phạm phòng cấp cứu chân mặc bị lục an tiếng gạo bừng tỉnh trong nháy mắt liền thu hồi tâm thần hắn cấp tốc m ò tới người bệnh cùng lúc khe hở nhưng lại tại hắn chuẩn bị đâm xuyên trong nháy mắt đột nhiên bị lục g an để lại bả vai người bệnh này là phải bị tâm phản lấy sở a phải bị tâm c h â n mặc đều sợ ngay người hắn chưa hề cũng không nghĩ tới qua tay hạ người bệnh thế mà lại là phải bị tâm người bình thường trái tim ở bên trái mà loại này phải bị tâm người bệnh tạm ký khả năng cùng người bình thường là toàn bộ đều phản lấy đều dài tại bên phải một khi dựa theo thông thường thao tác tới làm có khả năng liền sẽ thất bại mà lục lao sư thế mà tại rất ngắn thời gian bên trong liền phân biệt ra người bệnh phải bị tâm một bên du tổ chi cùng chương bản cùng vu hiệu đồng ba người cũng rất rõ ràng nghe được lục can nói phải vị tâm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau mọi người đều biết phải vị tâm cái này đ ặ t thù người bệnh tồn tại nhưng là tại cứu g i ú p loại này t h ầ n trương tình huống cơ hồ tất cả mọi người không biết cái này loại vấn đề trần m ặ c lập tức phản lấy sở tìm được đâm xuyên điểm cương châm xuyên thấu mảng phổi s á t na khí thể tê minh lấy từ ống dẫn b ú n ra giống đâm thủng nối áp suất một bên huyết áp kế thủy ngân trụ bắt đầu gian nan trèo lên trần mạc sau lưng đã ướt đẫm nhưng là rất kỳ quái chính là huyết áp đang thong thả lên cao một chút xíu về sau lại đột nhiên lại rơi xuống thế nào cũng chướng không nổi lục lao sư huyết áp vẫn là không thăng nổi đi đoán chừng nội t ạ n g có chảy máu trần m ặ c lập tức p h á n đoán nói lục an chậm rãi gật đầu hắn một thanh liền giật ra người bệnh đai l ư n g quay đầu một bên vũ hiệu đông nói ra phiền thức đem siêu thanh cơ đẩy đi tới a a vũ hiệu đông lập tức phản ứng lại đem khoa bên trong dùng riêng siêu thanh cơ đẩy tới kỳ thật bọn hắn cấp cứu khoa hiện tại bình thường đều là mời siêu thanh cơ đẩy tới chỉ có một phần nhỏ cấp cứu khoa bác sĩ sẽ sử dụng siêu thanh cơ dù sao siêu thanh hình ảnh là một cái chuyên nghiệp tính mạnh vô cùng phòng lục an cầm qua siêu thanh thăm dò siêu thanh thăm dò vừa để lên phần bụng màn hình nhảy ra hình ảnh liền ở nơi trốn có người đều hoảng sợ không thôi người bệnh gan nát giống rơi vỡ cà chua t ổ bụng tích máu chừng một nghìn ml tả hưu đây là lá gan vỡ tan lá gan vỡ tan đưa phòng giải phẫu không còn kịp rồi lục an lập tức liền kéo nhuôn máu bao tay chân mặc mở bụng cầm máu y y y tá trưởng chuẩn bị từ thể truyền máu thiết bị một bên du tổ chi cùng trương bằng đều ngây mận cả người thậm chí ngay cả một bên y tá đều ngây mận cả người cấp cứu khoa xác thực có ngay tại chỗ mở bụng dự án nhưng chưa từng người dám ở phòng cấp cứu động loại giải phẫu này không có đèn không hát bóng không có khí r ơ i thứ nhất đá không có chuyên nghiệp trừ động thiết bị không có gây tê sư cái gì đều không có chỉ có lục an đem cứu giúp xe kéo đến bên giường xoạt đổ ra một đống cầm máu xa cùng mạch máu kịm cục tê dại hạ mở bụng chân mặc yết hầu căng lên lục an động tác để hắn nghĩ tới trước đó tại hai nạn xe cộ hiện trường cho người phụ nữ có thai hiện trường giải phẫu tràn cảnh lại một lần cũng chỉ có hắn có thể theo kịp hiện trường lục an huyết áp năm mươi chờ gây tê hắn liền chết l ụ c a n nắm tay thuật đao đập tiến hắn lòng bàn tay xuôi theo s ư ờ n phải duyên hạ bế cắt ta g i ú p ngươi đẻ ép lá gác cửa vừa dứt lời một bên du tổ chi liền đứng dậy sát mặt hắn mười phần nghiêm túc lục chủ nhiệm hiện trường giải phẫu chỉ sợ không ổn đâu ta cảm thấy vẫn là đi cấp cứu phòng giải phẫu m ờ i phổ bác sĩ ngoại khoa đến hội t r ậ n lại đến giải phẫu đi dạng này phù hợp quy củ cũng bảo đảm nhất thanh âm của hắn tại phòng cấp cứu vang lên lucan không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đầu cũng không quay lại tiếp tục nói bây giờ chờ một phút người bệnh người khả năng không có dựa theo ngươi nói có phải hay không còn muốn đi quét một cái ct t r ầ người đoán đến xác chính về sau lại đến làm i i chi ả phẫu. những Dù tổ ớ c chút đó một du ạ n này là không g là hợp q củ. Lục An quay phía không nói gì, quay đầu nhìn gì, đầu về m ộ tổ bên Trần Ngươi! tiếp tục. t Mạc, Dù tổ chi nhìn thấy lục an hoàn toàn không để ý tới mình sắc mặt hắn vô cùng thiết thanh trần mặc chỉ n h ngay ngắn tâm thần cầm gấp dao giải phẫu đao thứ nhất mở ra làn ra lúc người bệnh đột nhiên run dậy trần mặc lưới đao kém chút đâm tiến r u ộ lục an thấy thế một thanh liền vững vàng nâng hằn chán xương cổ tay một cái tay khác kéo qua trị liệu khăn nhét vào người bệnh răng thời gian phòng ngửa cắn l ư i k hiệu tay ngăn chặn người bệnh vai trái mũi chân ôm lấy lăn hướng cổng khí dưới xe đừng để ý tới hắn động tiếp tục cắt lá gan động mạch bên phải lá sâu mặt cho ta g ó c v ô n g kìm máu giống mở cống rung manh tiến ra lập tức dán lên trần m ặ t kính bảo hộ trần m ặ t lưới đao tiếp tục hướng xuống cắt chém người bệnh mỗi run dậy một lần lưới đao của hắn liền theo ổng chập trùng hắn dựa vào cơ bắp ký ư c sờ đến đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lá t r ầ n mặc cảm giác được kìm răng thời gian chuyển đến dinh dính hoạt động cảm giác đây là kìm đến động mạch vỏ vẫn là xé t o a n mạch máu không sai chính là chỗ này lục an đã đem nóng nước m ố i băng gạc nhét vào ổ bụng băng gạc tính toán chuẩn bị từ thể máu chuyển trở về một bên y tá luôn cuống tay chân kiểm cây băng gạc t r ầ n mặc kính bảo hộ bên trên huyết thủy trượt xuống tầm mắt dần dần rõ ràng hắn trông thấy lục an tay ngay tại ổ bụng bên trong nhanh chóng thao tác huyết thủy thuận cổ tay của hắn nhỏ xuống nhuộn đỏ áo khoác trắng ống tay áo cấp cứu khoa y tá trưởng thẩm bắn sóng rất khiếp sợ hiện trường một m nhưng là lục can hiện tại là hàng thật giá thật cấp cứu khoa phó chủ nhiệm vừa mới lục can mệnh lệnh nàng chuẩn bị từ thể truyền máu thiết bị sau nàng cũng không dám có bất kỳ chăn trở lập tức liền để cái khắc y tá gần nhất phòng giải phẫu đem thiết bị đều lấy tới đương đỏ s ầ m từ thể máu thuận truyền dịch quản lưu về người bệnh thể n ộ i lúc lý đông vũ vừa bận bước nhanh đi vào phòng cấp cứu lý đông vũ nhìn xem lục can dính đ ầ y máu tay ngay tại khâu lại màng b ụ n dáng hậu nghi thượng huyết á p đã ổn tại chín mươi sáu mươi mh một đôi đôi mi thanh tú gắt gao nhìn chằm chằm phòng giải phẫu nửa ngày mới phun ra một câu lục can thật không hổ là người a tại cấp cứu khoa lục an cắt đoạn câu lại tuyến lạnh lùng nói một câu còn sống chính là quy phạm hắn chuẩn qua sau nhìn về phía một bên y tá trưởng đem bệnh nhân đưa vào eiku mật thiết giám sát sinh mạng thể chứng bên giường hai mươi bốn giờ không thể thiếu người nếu như tái s u ấ t máu tùy thời chuẩn bị hai lần giải phẫu thu được y tá trưởng sớm đã bị lục gan cùng trần mặc thao tác cho sợ ngây người đây là nàng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất nhìn thấy ngay tại chỗ mở bụng thao tác từ vừa mới bắt đầu chất vấn đến chậm rãi chân kinh theo sau triệt để tin phục chương năm trăm năm mươi lăm thuộc như lòng bàn tay cấp cứu phòng cấp cứu bên ngoài người bệnh lao bà đã khóc đến ngồi liệt trên mặt đất đã sớm không còn khí lực nhìn thấy người bệnh tại trên giường bệnh bị đ ẩ y r a nữ nhân lại lảo đảo đứng người lên nàng khóc nằm ở bên giường không ngừng la lên chồng mình danh tự g i a thuộc lanh tĩnh một chút vừa mới chủ nhiệm chúng ta đã cho người bệnh làm giải phẫu tình m u ố n bây giờ thoáng ổn định lại y tá trưởng thẩm văn sóng đội vàng đem người bệnh g i a thuộc đỡ lấy bất quá bây giờ lập tức muốn đi vào ei -E、cờ u còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng tốt ta ơn chủ nhiệm ta nghe các ngươi người bệnh lao bà vớt một cái nước mắt con mắt đỏ n ầ u hai bay vạ gió đột nhiên g á n g lâm tại cái gia đình này bên trên làm cho tất cả mọi người đều đội vàng không c h u ẩ n bị nhà kia thuộc đến cùng ta ký mấy chữ đi trần mặc đã để phòng quy bồi sinh nắm tay thuật cùng bệnh tình thư thông báo đều liệt tấn già ta lại nói cho ngươi nói chuyện bệnh tình trần mặc tay còn tại khe run nhưng là giải phẫu mặc dù làm xong nhưng là bệnh tình cáo chi cùng giải phẫu cáo chi sách còn phải để ra thuộc ký tên cũng may người bệnh gia thuộc tương đối người thông tình đ ặ t lý không có nhiều lời cái gì lập tức liền ký tên các loại cảm kích đồng ý sách trần mặc ngồi liệt tại phòng thay quần áo lúc mới phát hiện giải phẫu cổ áo miệng kết lấy một vòng vết máu hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu hộ sĩ hưng phân nói t h ầ m lục chủ nhiệm tay không móc lá gan động mạch ngươi trông thấy không trần bác sĩ đao kia thiết đến thật xinh đẹp cái này thu điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động là tào giã gửi tới tin tức nghe nói các ngươi trận đầu báo cáo thắng lợi hắn đang muốn hồi phục phong cấp cứu đèn đỏ lại sáng lên lục an thân ảnh xuất hiện tại cửa r a bảo ném cho hắn một bình công năng đồ uống uống đi hôm nay muốn gặp diêm vương người hơi nhiều a trần mặc gật gật đầu mặc mặc uống một n g ụ n đồ uống lạnh vỡ nước trong nháy mắt liền kích thích đến tinh thần hắn hắn trong lúc đó phát hiện nơi này đã không phải là phổ ngoại khoa tinh xảo phòng giải phẫu nơi này tựa như là một cái địa ngục chi môn mà lục a n chính mang theo hắn nắm chặt khung cửa đem sắp chết người từng cái trở về t ú n lúc này tại cấp cứu khoa phòng thầy thuốc làm việc ngoại trừ đi tham dự cứu giúp cùng trực ban người bên ngoài bình thường cấp cứu khoa phần lớn người đều ở nơi này có người tại bộ viết bệnh lịch có người tại liếc nhìn lâm sàng chỉ nam còn có người đang thấp giọng trò chuyện với nhau cứ việc tất cả mọi người tại làm lấy khác biệt sự tình nhưng là mỗi người trong đầu về một mực chiếu phim lấy chuyện mới vừa phát sinh ngay tại chỗ mậm liên hòi ở đây người nào bác sĩ nhìn qua lần thứ hai đương nhiên ngoại trừ trần mặc loại này hiện thực rung động cũng không phải tại truyền hình điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết có thể mang tới ta tao h ta một trong đó khoa bác sĩ đều cảm thấy quá đốt đột nhiên nội khoa tổ tổ trưởng trương bằng tuân ra một câu thân xác hắn vô cùng kích động hồi tưởng lại vừa mới lục an cùng trần mặc giơ tay chém xuống đi như nước chạy thao tác hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được giải phẫu n ị lực ai lúc ấy vì sao không có đi học ngoại khoa trương bằng khe lắc đầu trong lòng thậm chí cảm thấy đến có chút tiếp hận năm đó hắn nhưng là một chút đều không thích sở trường thuật đ a o cho nên mới làm nội khoa trương lão sư thế nhưng là bạn nhất giải phẫu xuất hiện lây nhiễm hoặc là lúc ấy giải phẫu thất bại ngươi sẽ còn cảm thấy đốt sao cấp cứu khoa nội khoa tổ đường tiểu ngọc bác sĩ bệnh viện đột nhiên nói lục an giải phẫu thời điểm nàng cũng không có ở đây mà là tại xử lý lưu xem thất bệnh nhân đợi nàng chạy tới thời điểm người bệnh đã bị đẩy h ự i n h ả y cụ bác sĩ liền không còn nếu như cái từ này trưng bằng lại là lắc đầu t ự như lục chủ nhiệm nói như vậy tại cấp cứu khoa còn sống mới là quy củ đường tiểu ngọc tò mò nhìn trưng bằng từ khi nàng đến cấp cứu khoa về sau vẫn luôn là trương bằng mang theo nàng nàng hiểu rất rõ trương bằng người này bình thường làm việc rất nghiêm ngặt làm việc chăm chú rất ít khích lệ người khác nhưng là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy lục an liền trực tiếp bị cái này mới tới chủ nhiệm c h i ế t phục có thể nghĩ lục chủ nhiệm giải phẫu năng lực mạnh nhân cách bị lực chi đ ạ i đường tiểu ngọc có chút đáng tiếc nàng mới vừa rồi không có tận mắt thấy lục chủ nhiệm trước mặt người khác hiện thánh một màn này các người đ o á n xem nhìn lục chủ nhiệm năm nay bao nhiêu tuổi ngoại khoa tổ vu hiệu đông cũng tham dự lời của hai người đề trương bằng nhữ mày ta nghe nói lục chủ nhiệm vừa mới tiến đi tiến sĩ luận văn đắc biện hiện tại là đặc biệt đ ể bạn nhìn hắn tuổi tắc cũng không lớn đoán chừng không đến ba mươi tuổi hai mươi bảy hai mươi tám d á n vẻ bình thường y học tốt nghiệp bác sĩ tuổi tác không sai biệt lắm chính là hai mươi tám tuổi bộ dáng nhưng là rất hiển nhiên lục an không phải bình thường tiến sĩ đ ư ờ n g tiểu ngọc lại là lắc đầu ta nhìn lục chủ nhiệm ít nhất phải ba mươi tuổi đi rất nhiều tiến sĩ cũng sẽ kéo dài thời hạn tốt nghiệp đi có khả năng chỉ là nhìn tuổi trẻ đ ư ờ n g tiểu ngọc năm nay vừa lúc là hai mươi sáu tuổi thuộc khóa này thạc sĩ tốt nghiệp nếu như lục an chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vậy nàng là không thể tiếp nhận dù sao chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi tả hưu hoặc là nói cùng tuổi của hắn tương tự lại làm tới phòng chủ nhiệm cái này ai chịu đổi a vô h i ể u đông lại là cười lắc đầu các ngươi chỉ biết thứ nhất lục chủ nhiệm năm nay vừa mới tiến đi tốt nghiệp bác sĩ bảo vệ nhưng là không biết lục chủ nhiệm đây là đẩy miễn to lớn phong phú ngay cả đọc cũng không biết thứ hai năm nay là hắn năm thứ nhất rồi mới sớm tiến hành tốt nghiệp bảo vệ chưng ơ bằng mở to hai mắt nhìn kỳ thật toàn bộ bệnh viện người vẫn luôn đang thảo luận lục an sự tình đơn giản chính là tuổi trẻ năng lực mạnh trong điểm chính là ở thủ thuật năng lực cường hãn có thể làm nhiều loại cấp bốn giải phẫu nhưng là cụ thể bao nhiêu tuổi thật đúng là không nhất định có rất nhiều người biết nói cách khác lục an nhiều nhất chỉ có hai bốn hai m ă m tuổi trưng bằng giật mình vũ h i ể u đông cười một tiếng chuẩn xác mà nói lục chủ nhiệm năm nay chỉ có hai mươi bốn tuổi tròn một bên đường tiểu ngọc càng là trận mắt hốc một cái này t r u y ề n thuyết bên trong lục chủ nhiệm thế mà so với nàng tuổi tắc còn nhỏ cái này nàng vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì còn tại trên giường bệnh ngáp ú n g ngáp ú n g viết bệnh lịch bác sĩ bệnh viện mà lục a n đã là có thể làm cấp bốn giải phẫu cấp cứu khoa phó chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm với y sư rồi nhìn xem cấp cứu khoa cái khác bác sĩ toàn bộ đều là y sĩ trưởng nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lục a n đã đi đến rất nhiều người cả một đời đều đi đến đường đúng rồi các ngươi hẳn là đều biết lục chủ nhiệm vừa phát một thiên nạ tù hắn tại n g o à i viện còn có hắn phòng thí nghiệm đ o à n đội năm ngoái về vinh lấy được toàn cầu thập đại can đảng ngoại khoa thanh niên học giả danh hiệu vinh dự đây chính là người hoa lần thứ nhất thu hoạch được cái danh x ư n à y vô hiệu đông đối lục a n kinh lịch có thể nói là thuộc như lòng bàn tay còn có a lục chủ nhiệm thế nhưng là lần trước cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu giải thi đấu quán quân tại phổ ngoại khoa thời điểm mọi ổ đỉnh cấp giáo sư đã từng lấy r a đ ỉ n h cấp đãi ngộ mời lưu chủ nhiệm còn bị lục chủ nhiệm tự tuyệt cuối cùng nhất các ngươi chú ý lục chủ nhiệm nào đó âm cùng nào đó đứng số tài khoản không lục chủ nhiệm cũng là ngàn b ạ n f a n hâm mộ cấp bậc quốc chủ chương năm trăm năm mươi sáu sử dụng cấp ép kỹ năng thẻ vu hiệu đồng cấp cứu khoa vạn năm chủ trị nhân vật đại biểu một trong kinh đô đại học thạc sĩ tốt nghiệp ở lại trường về sau liền một mực tại cấp cứu khoa làm lâm sàng năng lực cũng không t ệ lắm nhưng là một mực không phát ra được luận văn chớ nói chi là xin cái gì nước tự nhiên quỹ ngân sách hạng mục liền một mực tại cấp cứu khoa y sĩ trưởng vị trí c á n đúng hắn có một thiên luận văn vẫn là đi năm lục an phát thiên du tẩu xương cá luận văn lúc mang lên tên của hắn làm lúc ấy cái kia xương cá người bệnh thủ xem bệnh bác sĩ vô h i ể u đ ô n g đối bản này luận văn cũng có nhất định trợ giúp tác dụng lục an liền đem hắn xếp vào tên tác giả đơn ở trong mặc dù chỉ là thứ năm thứ sáu tác giả đối với tấn thăng cùng bình ưu bình trước không có tác dụng quá lớn nhưng là vẫn để vô hiệu đồng đối lục an mượi phần cảm kích thế là hắn càng ngày càng chú ý lục an chú ý hắn tại bệnh viện phát triển thậm chí còn có thể tìm hiểu một chút hắn quá khứ cái này một giải liền để vũ hiệu đông chân kinh đến không được lục an đi vào kinh đô đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện ở chỗ này làm mỗi một sự kiện đều là thường nhân khó mà tưởng tượng nói một cách khác nếu như vũ hiệu đông truy tinh như vậy lục an hiện tại chính là thần tượng của hắn thẳng đến vũ hiệu đông biết được lục an muốn tới cấp cứu khoa đương chủ nhiệm hắn ban đêm đều cao hứng nhanh không ngủ được hắn đã sớm nghe nói phương nhậm dũng sự tỉnh bởi vì lục an nguyên nhân hắn mới có cơ hội xuất ngoại học tập vũ hiệu đông chờ mong cùng đi theo lục can dưới đáy cùng hắn cùng một chỗ cộng sự thời gian phải biết thân là một cái bác sĩ ngoại khoa hắn những n à y tại cấp cứu khoa cố gắng công việc về sẽ chỉ làm đơn giản một chút túi mật cùng ruột thừa giải phẫu trước đó cái kia cấp cứu khoa chủ nhiệm hoàn toàn liền không nguyện ý b u ô n g tay cho người phía dưới làm giải phẫu đây cũng là tại sao hắn được mời đi uống trà sau toàn bộ cấp cứu ngoại khoa tổ lại không được căn bản là người có thể đứng ra đến thay thế nguyên lai、like、cấp cứu khoa còn có cái là ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư sau đó cùng chủ nhiệm đi vào chung hiện tại toàn bộ cấp cứu khoa ngoại khoa liền triệt để để mãi hôm nay là lục an cùng trần mạc đi vào cấp cứu khoa ngày đầu tiên hai người nguyên bản mục đích đúng là tới t r ư ớ c quen thuộc phòng tại phòng bệnh đi dạo một vòng không nghĩ tới cái này vừa mới đến lại đụng phải mấy cái cứu rút lục an cùng trần mạc cũng không muốn lấy quen thuộc trực tiếp liền lên tay trần mạc lập tức liền cảm nhận được cấp cứu khoa phổ ngoại khoa khác nhau tại cấp cứu khoa làm việc ngoại trừ phải học được xử lý các loại trầm trọng nguy hiểm chứng cứu giúp bên ngoài còn muốn học được phân biệt t ậ t bệnh trầm trọng nguy hiểm trình độ người khác nói bị cảm hoảng hốt ngươi muốn chỉ cảm thấy là cái bệnh nhẹ đem người khác thả chạy cuối cùng nhất xem xét là viêm cơ tim vậy coi như nguy rồi trần mặc cấp cứu c khoa ù n gật p h gật o ạ i khoa không đầu lúc trước hắn tại cấp cứu khoa đợi qua một đoạn thời gian nhưng căn bản không có độc lập qua cho nên thật đúng là không có thực sự tiếp xúc qua cấp cứu khoa cứu giúp đúng rồi lục lao sư cái tia trình lập phong phó chủ nhiệm còn chưa tới sao trần mặc đột nhiên hỏi một câu lục an lắc đầu ta nghe chu thư ký lại hắn hẳn là cuối tuần đến lúc đó ta cùng hắn cộng đồng quản lý k h o a t hất các mang mấy cái trị liệu tổ thế nào trước ngươi nhận biết cái này trình chủ nhiệm trần mặc gật gật đầu ta thi phong phú thời điểm kỳ thật chuẩn bị thi trình chủ nhiệm tiến sĩ sau đó hắn danh l ạ c h đầy ta liền đến bệnh viện chúng ta bên này phổ ngoại khoa còn thừa lại một cái danh l ạ c h lục an không nghĩ tới trần mặc còn có cái này kinh lịch cười cười nói duyên phận vật này thật đúng là kỳ diệu trần mặc ở trong lòng cũng lặng yên suy nghĩ nếu như hắn thật đi dung hợp nói không chừng liền không đụng tới lục an thật là là kiện bao nhiêu tiếc mới sự tình a lục lao sư ta đi trước ei cờ u nhìn xem vừa rồi mở bụng bệnh nhân hai người tại cấp cứu khoa dạo qua một vòng trần mạc vẫn là không yên lòng trước đó cái kia lá gan vỡ tan người bệnh tốt có chuyện tùy thời liên hệ trần mạc sau khi đi lục an cũng tới đến hắn cấp cứu khoa văn phòng đây là chủ nhiệm mới có phòng làm việc riêng văn phòng cũng không lớn nhưng là ngũ tạm đều đủ trên b à n công tác có hai đài mới tinh máy tính một đài kết nối mạng bên ngoài một đài kết nối trong bệnh bề lưới trên giá sách đại bộ phận là c h n g không chất có một hai chương giấy lộn đặt ở bên trong trừ cái đó ra vê đặt vào một cái màu xám bản trà cùng ghế sofa lục an chậm rãi ngồi trên ghế làm việc dựa lưng vào cái ghế nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ ngẫu nhiên một hai con không biết tên chim chóc dắt cuốn họng teo to mới đến có tào dần bí thư cho hắn thượng phương bảo kiếm hắn ngược lại là không có lo lắng chỉ bất quá về tới hắn mới vào lâm sàng cấp cứu khoa thân phận khác biệt tâm tình của hắn có khác biệt biến hóa lớn còn như trình lập phòng lục an thật đúng là chưa từng có với đề ý hắn chỉ cần hắn không s a lương sau tiểu đ ộ n tác không tiến hành áp tính cạnh tranh k i a chuyện gì đều dễ nói nghĩ tới đây lục an mở ra hồi lâu không có chú ý từng hệ thống bảng trước đó hắn tại phổ ngoại khoa cũng không có quá nhiều mở ra tất yếu bởi vì phổ ngoại khoa cấp cao nhất mấy cái giải phẫu hắn hầu như đều là cấp a tốc chủ t í n h danh lục an chức nghiệp bác sĩ bệnh viện chức nghiệp phạm vi, cấp cứu ngoại khoa chỉnh dung ngoại khoa phổ thông ngoại khoa chức nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e z c v a f làm sạch vết thương thuật a thay thuốc thuật, a làn da gân bắp thịt chở vết thương câu lại a mạch máu thần kinh câu lại ép tim phổi khôi phục a điện trừ rung động a điện tâm đồ phán đọc a khí quản cắm quản a dạ dày quản cắm bảo thuật a hình ảnh kỹ năng siêu thanh hình ảnh a ct duyệt phiến hệ tiêu hóa a giải phẫu chuyên nghiệp kỹ năng háng sáng tu bổ thuật a ruột thừa cắt bỏ thuật a dạ dày ruột đầu lắc thủng a túi mật cắt bỏ thuật ra ở bụng tính hạ di ruột đầu cắt bỏ thuật a thanh trang bị phổ thông giao giải phẫu sắc bén một cấp s kỹ năng thẻ ngẫu nhiên đem một loại kỹ năng tăng lên đến cấp s lúc ấy chuyển chức phổ bác sĩ ngoại khoa hệ thống phần thưởng một trường cấp s kỹ năng thẻ luộc an vẫn luôn không có sử dụng lần này một lần nữa về tới cấp cứu khoa cũng có mở ra chương này kỹ năng thẻ lý do hơi chuyển động ý nghĩ một chút sử dụng cấp S kỹ năng thẻ tại lục can trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái phi tốc chuyển động mâm tròn mâm tròn bên trên lít nha lít nhít viết từng cái khác biệt chuyên nghiệp bao quát nhưng không giới hạn trong p h ổ ngoại khoa khoa tim mạch thần ngoại khoa khoa c h ỉ n h hình v v muốn lại ngoại khoa bên trong cấp cao nhất độ khó cao nhất chuyên nghiệp hẳn là phải kể tới khoa giải phâu thần kinh tại cấp cứu khoa sọ não ngoại thương bệnh nhân cũng k h ít nếu như có thể ngẫu nhiên đến thần ngoại khoa cấp é kỹ năng vậy liền rất khá、Đừng. mâm tròn chậm rãi ngừng chuyển động cuối cùng một cái sáng ngời chiếu ở trong đó nào đó một ô bên trên lúc này hệ thống vừa bặn cũng bắn ra nhắc nhở chúc mừng tốc chủ thành công trái tim tham gia thuật đem trong nội tâm khoa hạch tâm kỹ năng tăng lên đến cấp s t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy trái tim tham gia kỹ năng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy trái tim tham gia kỹ năng trái tim tham gia trong nội tâm khoa hạch tâm kỹ năng thế mà không phải cấp cao nhất khoa giải phẫu thần kinh kỹ năng t h ể lục an hơi có chút thất vọng bất quá tại cấp cứu khoa trong nội tâm khoa người bệnh cũng đặc biệt nhiều trái tim tham gia kỹ năng cái này cũng có thể tính được là cấp cứu khoa thần cấp kỹ năng một trong như thế nào tham gia giải phẫu cùng ngoại khoa thông thường giải phẫu khác biệt ngoại khoa thông thường giải phẫu là giải phẫu vết cắt lớn thương tích lớn thuật sau khôi phục chậm tham gia giải phẫu bình thường đều là nhỏ bé thương tích giải phẫu giải phẫu thời gian ngắn thương tích nhỏ thuật sau khôi phục nhanh tỷ như trái tim tham gia giải phẫu bình thường chỉ cần đâm xuyên phía bên phải động mạch cổ tay mạch máu thông qua mạch máu thông lộ qua sau đem ống dẫn đạo tia đặt vào trái tim quan mạch mạch máu rồi mới tiến hành một loạt tham gia trị liệu nói như vậy toàn bộ quá trình chỉ là cục bộ gây tê người bệnh đều là rõ ràng có thể nghe được nhân viên y tế nói chuyện toàn bộ trái tim tham gia giải phẫu làm tốc độ tương đối mà nói cũng tương đối nhanh nếu như chỉ làm tạo ảnh khả năng chỉ cần mười phút liền kết thúc nếu như cần cắm vào giá đỡ thời gian khả năng tại nửa giờ đến vài giờ không giống nhau bình thường đều tại trường một giờ người bệnh thuật sau khôi phục cũng rất nhanh là người bệnh có thể tiếp nhận phương thức mà tại cấp cứu khoa trong nội tâm khoa bệnh nhân thì rất nhiều đại bộ phận có lòng một mực n g ư ợ đau nhức thậm chí là hoảng hốt chờ không thoải mái đều có thể về đến trong nội tâm khoa phạm chủ loại bệnh này rất nhiều người đều là gấp trầm trọng nguy hiểm chứng thủ xem bệnh khả năng đều là tại cấp cứu khoa lúc này lục an cảm thấy có vô số trong lòng khoa tham gia kinh nghiệm tràn vào trong đầu của mình trong nội tâm khoa tham gia không phải đơn thuần cắm vào quan mạch giá đỡ còn có kết cấu tính bệnh tim bắn nhiều lần tan dạ trở nhiều cái phạm trụ chương này kỹ năng thẻ chỗ tốt chính là đem mấy cái này thuộc về trong nội tâm khoa tham gia thuật thức toàn bộ đều tăng lên tới cấp S. h é p lục an thậm chí cảm giác hắn hai tay phát nhiệt muốn lập tức đi tham gia đài đi thử một lần cùng lúc đó hắn còn nghĩ tới trước đó tàu dần viện trưởng đề cập với hắn đức k h a hắn muốn đem cấp cứu khoa tham gia trình độ đề cao hiện tại hắn lấy được trong nội tâm tham gia cấp S kỹ năng thẻ thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu trước đó lục an tại vân hoa ngũ viện thời điểm hắn liền cùng tào thiên huy lão sư cùng một chỗ làm qua trái trụ cột bệnh biến người bệnh bất quá sau đó đến phổ ngoại khoa những khoa thất khắc chuyên nghiệp kỹ năng lục an rất ít lại điều dục lần này tới cấp cứu khoa lục an thế tất yếu phát huy hắn tất cả thiên phú và ưu thế t ậ n khả năng phát triển thủ thuật của mình thao tác phạm trù giữa chưa tan biệt càng thêm chuẩn xác mà nói lục an cùng trần mặc hai cái hôm nay vừa tới cấp cứu khoa cấp cứu khoa còn chưa kịp cho trần mặc sắp xếp lớp học nhưng là trần mặc rất tự giác lên mệ ban còn như lục an hắn đều là cấp cứu khoa phó chủ nhiệm bình thường đều là bên trên hàng hai ban những người khác cũng không có có thể cho hắn sắp xếp lớp học tư cách bởi vì vừa tới cấp cứu khoa buổi chiều còn muốn đi làm lục an giữa t r ư a không định về nhà hắn liền cùng trần mặc cùng đi đến nhà ăn kiếm ăn bệnh viện trong phòng ăn tiếng người huyên áo trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí lúc nghỉ t r ư a thời gian bác sĩ y tá nhóm top năm top ba tập hợp một chỗ có thấp giọng trò chuyện có vùi đầu ăn cơm ngẫu nhiên t r u y ề n đến vài tiếng tiếng cười vì cái này bận rộn bệnh viện tăng thêm một tia nhẹ nhõm ký h tước lục an cùng t r ầ n mặc sóng vai đi vào nhà ăn trong tay hai người bưng bàn ăn bởi vì buổi sáng cứu rút mệt nhọc ánh mắt hơi có vẻ mọt m ệ t lục lao sư ta tạ i e i -E、cờ ú quan sát cái tia lá gan vỡ tan người bệnh rất lâu sinh mạng thể trưng đều rất ổn định giải phẫu hẳn là rất thành công hiện tại liền nhìn hậu kỳ khôi phục trạng thái cũng có hay không lây nhiễm chân mặc thấp giọng nói trong giọng nói mang theo một tia sao sợ cùng n g phấn bất quá hôm nay cũng thực quá kinh hiểm nếu như không có lục a n ở đây trần mặc thực sự nghĩ không ra hắn nơi nào sẽ sinh ra một tia rút khí đến cho người bệnh tiến hành ngay tại chỗ mở bụng giải phẫu lục a n mỉm cười vỗ vô mở vai của hắn quen thuộc liền tốt cấp cứu khoa chính là như vậy tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống nhưng mà ngay tại chỗ mở bụng loại chuyện này không có niềm tin tuyệt đối tốt nhất đừng làm bằng không đợi đợi người, nhưng g n chính là y hỉa vụ khoa giải phẫu lệnh cấm hai người đang nói đột nhiên nghe được cách đó không xa có người gọi bọn họ danh tự lục lan ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ngưu duệ cùng tào giã đang ngồi ở gần cửa sổ bên cạnh bàn hướng bọn họ phất tay trên mặt của hai người mang theo hưng ơ phân tiêu dung là ngưu duệ cùng tào giã trần mặc vừa cười vừa nói mới đi mấy ngày thế nào cảm giác rất lâu không có gặp bọn hắn đi thôi quá khứ chào hỏi lục an gật gật đầu bưng bàn ăn đi tới lục lao sư sư minh mau tới ngồi ngưu duệ n h i ệ tình t hô một bên xê dịch vị trí cho bọn hắn đưa ra chỗ ngồi các ngươi gần nhất ra sao lục an tọa hạ sau cười hỏi tạm được phổ ngoại khoa công việc hoàn toàn như trước đây tào giã nhú bay trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ ta rất muốn lần nữa mổ chính bất quá lục lao sư ngài đi ta chỉ sợ trong thời gian ngắn vô vọng đừng lo lắng h ả o h ả o lắng đọng chắc chắn sẽ có cơ hội lục an nói đứng máy sẽ đến thời điểm mới h ả o h ả o bắt lấy tựa như lần trước đ ồ n g dạng ta là bận điệu bận rộn nữa cũng so ra kém các người cấp cứu khoa kích thích ra n ư u duệ tiếp lời đầu trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang nghe nói các người hôm nay tại phòng cấp cứu ngay tại chỗ mở một rồi thật hay giả lục an gật gật đầu là thật người bệnh tình huống k n cấp không kịp đưa phòng giải phẫu chỉ có thể ngay tại chỗ xử lý đây cũng quá mãnh liệt đi tào giã mở to hai mắt nhìn mặc dù hắn đã nghe được tin tức ẩm nhưng là nghe được lục can xác nhận vẫn là mặt mũi tràn đầy c h ầ n kinh cái này khiến ta nghĩ đến lần kia liên hoàn thai nạn xe cộ thời điểm ngưu duệ cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem chân mặc sư minh ngươi thật đúng là may mắn có thể tiếp tục đi theo lục lao sư chúng ta nhưng đấu kỵ muốn chết chân mặc cười cười ta cũng là vận khí tốt bất quá cấp cứu khoa xác thực rất khảo nghiệm người ai chúng ta nếu là cũng có thể đi theo lục lao sư liền tốt tào giã thở dài hắn dùng thìa lay lấy cơm của mình đồ ăn một chút khẩu vị cũng bị mất lục an nhìn bọn hắn một chút an ủi kỳ thật đâu phổ ngoại khoa muốn so cấp cứu khoa cũng có ưu thế của mình học tập đồ vật càng thêm tinh tế hóa cấp cứu khoa quá tạp tóm lại cấp cứu khoa cùng phổ ngoại khoa đều có các đặc điểm chỉ cần các ngươi chuyên tâm cán sau này phát triển không nói không chừng so trần mặc tại cấp cứu khoa nhanh hơn trần mặc tiếp lời đầu người nói ra kỳ thật ta cũng thật hâm mộ các ngươi phổ ngoại khoa giải phẫu càng tinh tế hơn đối kỹ thuật yêu cầu cao hơn ta có đôi khi vẫn rất hoài niệm tại phổ ngoại khoa thời gian lưu duệ trêu chồng nói thôi đi ngươi bây giờ đi theo lục lao sư thế nhưng là phong sinh thủy khởi tào giã cũng cười phụ họa đúng đấy chúng ta thế nhưng là hâm mộ cũng không kịp đâu bốn người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí lập tức dễ dàng rất nhiều cơm nước xong xuôi bốn cái trâu ngựa liền riêng phần mình trở về phòng